Trương Một, Thọ Nguyên Khâu Kiệt Trần Thị Lão Tổ Trương Cung Một, Thọ Nguyên Khâu Kiệt Trần Thị Lão Tổ bất bực. Lang Tiêu Thành, Lão Tổ Lão Tổ, việc lớn cũng tốt. Một thanh âm truyền đến, Mừng Tỉnh đang tĩnh tọa Trần Tịnh. Phát sinh chuyện gì chuyện? Trước mắt là cái mặt thèo nam tử, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động nói ra, xuất sinh kia tới. Trần Tịnh nghe vậy, có chút nhộn, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hắn muốn là một tên lam tinh người, đang nghĩ ngợi về nhà làm sao ban thường mình, có thể một chiếc xe hàng lớn lại mất khống chế đánh tới. Hắn chủ quan, không có tránh, các loại tình lại lần nữa liền xuyên đến cái này gã khôn đại lũ không đúng là hư không đại lục đến tại thân phận bây giờ hắn trở thành trần thị lão tổ mà nam tử trong miệng nói tới xuất sinh không phải tôn mẫu xuyên mà là tự mình cháu trai trần bắc kẻ này tuổi còn trẻ đã đột phá pháp tướng cảnh cùng danh sưng đại đế chi tư trần đẳng cùng người mang thánh thể trần lan cùng sưng là trần thị tam đại tiểu long bất quá theo trần tịnh tuổi tác càng lúc càng lớn lại không đột phá khả năng lại thêm mỗi một năm trần thị tu hành tài nguyên lại toàn bộ để dùng cho hắn duyên thọ gây nên trần bắc bất mãn cái này trần thị mạnh nhất tiên kiêu thứ nhất rốt cuộc kìm nén không được muốn muốn xuất thủ diện sát trần tịnh. Dù là hắn là Trần Thị Thiên Tổ, dù là hắn là mình ông nội, hết lần này tới lần khác Trần Thị mặt khác hai đại thiên tiêu đều bên ngoài du lịch. Trần Tịnh chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, giống như là để ép thứ gì đồng dạng. Cháu trai giết lao tổ, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Có thể đây là huyền huyễn thế giới. Mạnh được yếu thua, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Vì mạnh lên, loại sự tình này tại tu luyện giới sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ. Muốn lúc trước Trần Tịnh một cái tay liền có thể nghiền chết cái này đại yếu tử, nhưng hắn già, hắn quá già rồi. Trần Bắc nhiều năm trước liền bị Nguyên chủ giáo huấn đánh lui qua một lần. Lần này, hắn liền đứng dậy khí lực đều đã không có. Thử không nhận ta là tổ, lấn ta láo bất lực a." Trần Tịnh thở dài, Nguyên chủ thiên phú cũng không tốt, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Những năm này, là đột phá sinh tử cảnh, hắn liên tiếp bế quan trùng kích mấy chục lần, có thể không một liệt bên ngoài, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, thậm chí còn kém chút tẩu hỏa nhập ma, lấy một giới pháp thể, bước vào sinh tử cảnh. Đây là kỳ tích, có thể cũng là cực hạn a. Ở kiếp trước tầm thường mobi một thế này, còn muốn ta không cam lòng chết đi? Trần Tịnh siết chặt nắm đấm, vừa xuyên qua sẽ chết, vẫn là bị mình hậu đại giết chết, quả thực là trò cười. A Khôn, dịu ta bắt đầu. Sau khi ta chết, lập tức triệu hồi Trần Đẳng Trần Lan, vây phân Trần Bắc cái kia nghiệt chướng, ta sẽ ra tay mang đi hắn. Một vị sinh tử cảnh tu sĩ tự bạo, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Đây cũng là Trần Tịnh tuổi thọ đi đến cuối cùng, lại không ai dám xâm phạm nguyên nhân. Lão tổ, Trần Khôn hai mắt rưng rưng, phu phu bị giảm xuống Trần Tịnh trước mặt, vị này Trần Thị Lão tổ là Trần thị nỗ lực rất rất nhiều. Trốn đi, ta mang theo ngài trốn. Đợi khi tìm được Trần Đằng hoặc Trần Lan, trở lại thanh lý môn hộ. Trốn. Chân Tịnh chỉ là yên lặng cười một tiếng. Trốn nơi nào? Chân Bác chó này nói cố nhiên đáng giận, nhưng chân chính chí mạng là hắn thọ nguyên vấn đề. sinh tử cảnh tu sĩ nhiều nhất có thể sống 700 tuổi. Hắn đã 699 tuổi. Nếu không phải dựa vào các loại thiên tài điệu bảo kéo dài tính mạng, sớm đã vỡ lạc. Hiện tại là tuyệt lộ, thập tử vô sinh tuyệt lộ. Khen, kiểm tra đến ký chủ cảm xúc chấn động mãnh liệt, tỷ lần tăng thêm hệ thống kích hoạt thành công một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên trong đầu băng lên chân tịnh thân thể chấn động hệ thống cái kia gọi cá nướng phế vật tác giả không có gata người xuyên biệt quả nhiên đều có hệ thống chân tịnh có chút kích động xuyên qua trước đó hắn thường xuyên truy càng một cái gọi cá nướng biết tiểu thuyết đối hệ thống cái gì đương nhiên sẽ không lạ lắm hệ thống nhanh giới thiệu một chút công năng của ngươi chân tịnh mặc niệm đạo ken về ký chủ bổn hệ thống tên là tỷ lần tăng thêm hệ thống tên như ý nghĩa phàm là bảo vật công pháp thu vi các loại đều có thể sử dụng tỷ lần tăng thêm chú cùng một loại vật phẩm chỉ có thể tăng thêm một lần, còn lại công năng mời ký chủ tự mình tìm đòi, tỷ lần tăng thêm. dù là trần tịnh sống mấy trăm năm cũng không khỏi đến cảm thấy mười phần chấn kinh. hiện tại hệ thống đều khoa trương như vậy sao? chọn bẹn tỷ lần a, mang thổ nếu là có hệ thống này cũng không cần h hóa đi, trực tiếp sáng tạo một trăm triệu cái lâm. huống hồ có hệ thống này còn cần gì thiên phú, thọ nguyên không đủ, thiên phú không được. trần tịnh cười, trần tịnh cười to, trần tịnh tiếu dung càng ngày càng đáng sợ. ôi ngươi làm gì? lão lão tổ ngài ngài đây là cười cái tuổi này hắn làm sao cười ra tiếng đó a coi trọng thật đáng sợ Khục. trần tịnh ho nhẹ một tiếng bất quá trong mắt phong mang lại dị thường lóa mắt trần bác đúng không mời ta chịu chết đúng không thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác trước na cha, sau bạch hởi ai người không biết tóc vàng tịnh. xuyên qua trước hắn nhưng là một cái vàng mao tiểu tử á cho ăn Khục. là để hệ thống trước đem ta tu vi tỷ lần tăng thêm trần tịnh mặc niệm đạo ầm ầm một cố kinh khủng uy áp từ trên người hắn tả ra mênh mông vô cùng, bốn phía linh khí liên tục không ngừng hướng Trần Tịnh hướng đi, cho đến một giọt đều không còn xuất lại. Lão tổ ngài, đây là muốn lần nữa đột phá. Trần Côn thấy thế tràn đầy rung động, ai không biết Trần Thị Lão tổ Thiên Phú bù về, đột phá chín mươi mấy lần, một lần đều không thành công. Lấy Lão tổ hiện tại tình trạng cơ thể, lần nữa cưỡng ép đột phá, đây không phải là bỏ hung đi ra ngoài, muốn chết sao? Dừng tay, mau mau dừng tay. Trần Côn bỗng nhiên đứng dậy, lo lắng giống to, cũng không dám tới gần Trần Tịnh nửa bước. Không phải hắn không muốn, mà là căn bản làm không được. Tại cái này cố kinh khủng uy áp phía dưới, dù là Trần Khôn là pháp tướng cảnh, nhưng cùng một con jun dế không có gì khác nhau. Con đường tu luyện, từ thối thể cảnh bắt đầu. Tu khí, tiên đài, linh cung, pháp tướng, sinh tử, vũ hóa, vương hậu, nhập thánh. Một bước một cái dấu chân, trong đó nhất cảnh chi kém, giống như thiên đường. Xong. Hồ đồ, lão tổ ngươi hồ đồ. Trần Khôn mắt hổ lấp loé, nước mắt vẩy ra. Trần thị không tổ, a Khôn không cha. Có thể sau một khắc, Trần Khôn lại bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phản phất gặp quỷ đầu dạng. Cố khí tức này ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, chương 2. lão tổ làm chết, trần Bác đương lập chương không hai, lão tổ làm chết, trần Bác đương lập mà một bên hát, Lăng tiêu nội thành, ra mà không chết là bị tặng, lão già một ngày chưa trừ diện, ta trần thị vĩnh viễn không phục hương này, coi như hắn là trần thị lão tổ lại như thế nào, nếu ai dám ngăn cản ta dẫn đầu trần thị vượt khởi, cho dù là lão tổ ta cũng như thế sẽ chạm rồi kiếm, lại nói, lão giả kia thiên phú thấp kém, giữ lại hắn liền là lãng phí tài nguyên, trong đại điện, đứng đẩy trần thị tộc nhân bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, tức giận không thôi. chỉ có đại điện nơi trung tâm nhất, đứng đây một người mặt thanh ý thì anh tuấn thiếu niên. hắn khí diễm vương ngạnh, tràn đầy khinh thường. cùng bất mãn. các vị tộc lão, ta đầu tiên nói trước, các ngươi nếu ai dám lại ngăn ta giết lao giả, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. thiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta trần bắc sau có thiên. trần thị bất khởi, liền từ giết lao giả bắt đầu. người này, trong đại điện tộc lao không không xa lạ gì. trần thị mạnh nhất thiên tiêu thứ nhất, cũng là trần thị gia chủ nhi tử. lao tổ đến cháu trai ruột, trần bắc nhưng bây giờ vị này Trần Thị toàn lực bồi dưỡng ra được Thiên Tiêu lại phát dồn muốn giết Lão Tổ Tông Trần Bắc ngươi xuất sinh này xuất sinh a một vị Trần Thị tộc lão sắc mặt tái xanh hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa Trần Tĩnh không chỉ là Trần Thị Lão Tổ cũng là ở đây tất cả mọi người gia gia hoặc là phụ thân một cái hậu đỗi lại muốn thi tổ vẫn là lấy sức một mình lập nên toàn bộ Trần Thị Lão Tổ nếu không phải kiêng kỵ Trần Bắc thực lực tất cả tộc đã sớm cùng nhau xuất thủ diệt xuất sinh này bất trung bất nghĩa bất Hiếu còn lại tộc lão cũng là thần sắc giận dữ Tiểu Bắc, nghệ tình nguyên niên thiếu vô tri phân thượng, chuyện hôm nay chúng ta cũng không trách cứ ngươi, nhanh chóng rút đi à? Ai? Nếu không phải lão tổ che chở, Bắc bực ba ngàn thành, ta lăng Tiêu Thành sớm đã bị chiếm đoạt. Sao là Trần Thị? Lại thế nào ngươi? Còn không mau cút đi ra lăng Tiêu Thành, ngươi đơn giản không xứng là ta Trần Thị tộc nhân. Đối mặt đáng người hoặc thuyết phục, hoặc chửi mắng, hoặc uy hiếp, từ đầu đến cuối, Trần Bắc phách lối thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ta Trần Bắc cả đời làm việc, cần gì hướng người khác giải thích? Cái này, ngôi cao chủ vị Trần Thị gia chủ, Trần Lục cũng nhịn không được nữa hắn giận quá mà cười. Lạnh giọng nói ra, Nguyệt Tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đó là ngươi ra. ầm ầm, chân lục lơ lửng mà lên, quanh thân nổi lên từng sợi kim quang. Một tôn nhất nhân tâm phách kinh khủng pháp tướng, ngưng tụ mà ra. Pháp tướng cảnh, nay cảnh tương giả có thể ngưng tụ ra một tôn thuộc về kim cương pháp tướng, mà có thể đem pháp tướng hoàn chỉnh ngưng tụ ra, chí ít cần pháp tướng cảnh định phong tu vi. Gia chủ, là ta Trần Thị kế lao tổ về sau, hy vọng cuối cùng bước vào sinh tử cảnh cường giả. Hắn xuất thủ, có thể cầm xuống chân bắc. Một năm trước Trần Bắc xâm nhập Lăng Tiêu Thành, bị Lao Tổ đả đà thương đào vòng, tu vi của hắn bất quá pháp tướng cảnh sơ kỳ. Coi như hắn lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là ra chủ đối thủ a. Khi vọng đi, đại điện tổng lão nhao nhao nghị luận không ngừng. Ta mua xuân phụ thân a. Cho tới bây giờ, ngươi còn chưa hiểu ngươi ta chi ở giữa trên lại sao? Trần Bắc đứng chắc tay. ánh mắt tràn đầy xem thường. Pháp tướng phía dưới, ta vô địch. Pháp tướng phía trên, một đuổi một. Ngươi cho rằng ta nói mời lão tổ chịu chết, là dùng miệng nói sao? Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi minh mạch, thiên tiêu hai chữ hàm nghĩa. Không, gió nổi lên. Không, là lăng lệ kiếm khí, trên không trung nhấc lên đầy trời gọn sóng. Một thanh kim quang cổ kiếm từ Trần bắc chỗ mi tâm nổi lên. Cái kia cổ kiếm bên trên có khắc hai chữ, "Chủ Tiên". Trần Bác một tay cầm kiếm, trầm rãi nói ra, "Lão tổ xuống đạo, Trần thị mục nát, gia chủ ngu muội. Ta Trần Bác chỉ có một kiếm, có thể chém tổ, diệt địch, giúp đỡ Trần thị." Trần Bác tiếng nói vừa ra, trong tay kim sắc cổ kiếm thuận tay nhẹ nhàng chém xuống. Trong chốc lát, cuốn phong gào thét. toàn bộ đại điện chiến minh cũng ngừng. Đối diện đánh tới Trần Lục con người có giúp nhanh, trong mắt phản chiếu ra cái kia một đạo sáng chói kiếm quang, thậm chí chưa kịp phản ứng, ầm ầm, quanh thân kim cương pháp tướng, giống như giống mạng mệnh vỡ vụ nổ tung, lộ ra bên trong Trần Lục. Sao, làm sao có thể? Trần Lục cũng từng nghĩ tới chân Bắc rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nghịch tử này sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Một kiếm, phá hắn pháp tướng, Trần Lục ngốc trệ đứng tại chỗ. Dù là trong cơ thể khí huyết quay cuồng, có thể cũng căn bản không thể chú ý bên trên. Một kiếm này, cho hắn rung động thực sự quá lớn hắn là pháp tướng cảnh định phong a cứ như vậy thua ở con trai mình trong tay. còn lại tộc lão cũng là triệt để kinh ngạc đến nơi người trần bắc cái này cái này cái này làm sao sẽ mạnh như vậy người lao tổ kia hôm nay còn có thể không việc gì sao so với đỡ đẫm đám người trần bắc rõ ràng sớm có sở liệu nét miệng lên một tia cười yếu đất. các vị tộc lão cùng gia chủ hiện tại các người rõ chưa trần thị trong tay ta sẽ chỉ đi đến cao hơn huy hoàng trần tịnh ha ha hắn cái này kéo dài hơi tàn lao giả Trần Thị Từ ta bắt đầu là tổ. Trần bác lời nói này cũng sẽ tại làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Nghĩa tử muốn giết Lão tổ, trước tử trên người ta bước qua đi. Long như cho ngụy Trần Lục dứt khoát ngăn tại Trần Bắc trước mặt. Nguyện cùng, Nguyện cùng gia chủ chịu chết. Nguyện cùng gia chủ chịu chết. Nguyện cùng gia chủ chịu chết. Một vị, hai vị, ba vị, cho đến tất cả Trần Thị tộc lão, toàn bộ đứng dậy cùng Trần Lục đứng chung một chỗ, giống như lấp kín tường thành, ngăn lại đường đi. Trần bác trên mặt cười yếu ớt biến mất. Thay vào đó là giữ tận sát khí. Cái kia kim sắc cổ kiếm tựa hồ có thể cảm thấy chủ nhân cảm xúc, đồng dạng chiến minh không ngừng. Vì cái gì? Thế giới này không là cường giả vi tôn sao? Cường giả chúa tể hết thảy, tất cả mọi người đều chỉ sẽ nghe theo cường giả. Rõ ràng đã đánh bại Trần Thị mạnh nhất phụ thân, bọn hắn không nên e ngại, tán thành mình sao? Thế nhưng là cái kia từng kia ánh mắt, vì cái gì vẫn là chỉ có cựu hận, cùng chịu chết kiên quyết. Những tên điên này, bọn hắn không sợ chết sao? Bọn hắn có thể nào như thế? Làm sao dám? Làm sao dám nha? Chẳng lẽ bọn hắn đều đang đánh cược mình không dám động thủ? Trần Bác sắc mặt cứng ngắc. ánh mắt cũng lạnh xuống. Một đám loại người cổ hủ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy liền đi chết đi. Và anh. Trần Bác trong tay cổ kiếm, từ trên xuống dưới, lóe ra từng đợt chướng mắt ánh sáng, hướng về trước người hung hăng chém xuống. Lần này hắn lại không có chút nào lưu thủ. Một cái gia tộc muốn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đến đem những này ngoan cố phế vật thanh trừ hết. Không thấy máu là căn bản không có khả năng. Ta là đúng, sai là mục nát gia tộc, cũng đáng chết lao tổ, còn có bọn này ngu xuẩn. Trần Bác ánh mắt tàn nhẫn, rõ ràng lên sát tâm về sau tự nhiên sẽ có người minh bạch ta Trần Bắc khổ tâm hết hệ cũng là vì Trần Thị gia tộc ầm ầm kiếm quang chém xuống phanh phanh phanh ngã tại Trần Bắc trước mặt tất cả mọi người như là hạ như sủi cảo nhau nhau bay rất ra ngoài mịa phun máu tươi trọng thương ngã gục càng có tu vi không lắm tộc lão bị chặn ngang chặt đứt mà cái này vẫn như cũ chỉ là một kiếm. đống nhiên Trần Bắc đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không lao giả ngươi rốt cục dám ra đây trương ba khẩu khí rất lớn thực lực liền cái này trương ba khẩu khí rất lớn thực lực liền cái này trong hư không. Một người trung niên nam tử, thần thái cung kính đứng tại một bên. Tại trước người hắn là một vị áo bào đen lão nhân, mày như bực sâu, mắt như ưu tuyền, quanh thân phát ra một cỗ nồng đậm uy áp. Ngoại trừ Trần Tịnh còn có thể là người phương nào? Lão gia hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại hậu sơn nữa nha. Trần Bắc âm trầm cười một tiếng. Ngươi hôm nay nếu là ngoan ngoãn thoái vị, ta có thể cho người thông thái. Dù sao, ngươi dù sao cũng là bản thiếu thân sinh ra ra. Nói xong, Trần Bắc một mặt hung ác nhìn về phía Trần Tịnh. Trần Tịnh thần sắc lạnh nhạt. Tham thẳm hai con ngươi hào không đỡ sóng. Nói xong, nhìn xem Trần Tịnh Bộ này không thèm để ý chút nào bộ dáng, Trần Bác sắc mặt lại âm trầm mấy phần, phảng phất có thể chảy ra nước. Lao giả, quả nhiên là cho mặt không cần. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn." Trần Bác vừa nói xong, trong tầm mắt, cái kia đạo áo bào đen thân ảnh đột nhiên biến mất. Trần Bác đầu tiên là sững sở. sau đó khinh thường nói ra, không thể nào không thể nào. Sẽ không cứ như vậy xám xịt chạy trốn a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bác chưa kịp phản ứng, một chân từ trên trời giáng xuống hung hăng dẫm tại trên đầu. Ầm ầm. Trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, chân bác cả cái đầu đều bị dẫm bèo biến hình. Làm sao lại nhanh như vậy? Còn có như thế đau nhức. anh. Chân bác giống như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng nện ở lằn tiêu trong đại điện. Hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy giận người. Lão bất tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không phải sắp chết sao? Cố lực lượng này lại để hắn không hề có lực hoàn thủ. "Không." Tại cố lực lượng này trước mặt, hắn liền phảng phất một cái ba tuổi hài đồng đồng dạng, không có chút nào chống cự, ngây thơ buồn cười trong tầm mắt, cái kia áo bào đen lão nhân chính hờ hững nhìn xem mình, đôi lánh mắt đen, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, trên đầu không ngừng truyền đến toàn tâm đau lớn, chân bác bắt đầu luống cuống, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, lão gia hỏa, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? A ha, không nên xem thường ta cải biến ra tổ quyết tâm a. Chân bác quái ngống nhất thanh, "Ra đi, ta sư tôn." Ông ngoang, chân bác trong tay kim sắc cổ kiếm bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Phàm phật có đồ vật gì muốn từ bên trong bay ra? Ngoan, một cỗ khí tức khủng bố Phản phất biến cổ bánh thu thức tỉnh đồng dạng từ tôn này kim sắc cổ kiếm bên trong truyền ra toàn bộ đại điện. ngoại trừ lạnh nhạt mà đứng chân tịnh tất cả trần thị tộc nhân cũng bắt đầu run rẩy bất an bắt đầu đó là cái gì Vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức lại để cho ta cảm thấy kinh sợ một hồi ta cũng giống vậy a trần tịnh cười khẩy. dơ chân lên lần nữa hung hăng đối trần bắc cổ tay đặt xuống ba a a a trần bắc cổ tay trong nháy mắt cắt thành hai đoạn hắn phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt đương nhiên bá bù bù Kim sắc cổ kiếm từ chân bắt trong tay tránh thoát ra ngoài, lơ lửng mà lên. Một đạo khăn hàn lộ ra vô tận tang thương thanh âm truyền đến. Lớn mật, người nào dám thương ta đổ. Ngay sau đó, kim sắc cổ kiếm quang mang phóng đại, một đầu vài chục trượng dữ tận hắc long từ cổ kiếm bên trong ngưng tụ mà ra. Sư tôn, ngài rốt cục đi ra. Nhìn thấy hắc long, Trần Bắc nhãn tỉnh sáng lên. Nội văn quát, giết hắn, mau giết hắn. Cái kia hắc long đầu lâu như to bằng vạn nước, ám lục con ngươi, phản phất liệt hỏa thiêu đốt đầu dạng. Gắt gao nhìn trầm trầm trần còn không ngừng chân người muốn cùng ta không chết không thôi sao ầm ầm kinh khủng mỹ áp từ trên người Hắc Long tỏa ra mện mện chỉ là một tia tiết ra ngoài khí tức liền làm trong đại điện đông đảo trần thị tột lão nhao nhao thổ huyết không ngừng phải biết bọn hắn có thể đều là pháp tướng cảnh a đặt ở toàn bộ bắc vực ba ngàn trong thành đều có thể miễn cưỡng được xương tụng cường giả tồn tại có thể cái này thần bí Hắc Long mện vẹn chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái liền làm bọn hắn thụ không nhỏ nội cái này Hắc Long chí ít cũng là sinh tử cảnh lao tổ cẩn thận a lao tổ Lão tổ, ngài chạy mau. Hơn 10 vị tổ lão, cơ hồ tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, lão tổ có thể miễn ép pháp tướng cảnh chân bắc, còn tỉnh có thể hiểu. Dù sao lão tổ là sinh tử cảnh đại tu sĩ, có lẽ động dùng cái gì đặc thù bí pháp. Lão tổ mặc dù mặt ngoài nhìn xem vô cùng dễ dàng, có thể ai nào biết có phải hay không dáng chống đỡ. Về phần đối đầu cái này thần bí Hắc Long, trên mặt mọi người không không hiện lên ra mãnh liệt lo lắng. Lấy lão tổ nếm tàn thân thể, thật còn có thể tái chiến sao? Không chết không thôi. Nghe được Hắc Long lời này, Trần Tịnh lần nữa cười. Ngươi cũng xứng cùng ta không chết không thôi. Cũng vọng, hắc long giận tí mặt, cũng không chờ nó có phản ứng. ầm ầm, hắc long to lớn thân rồng, mãnh liệt điệu nhất rung động, ám lục con ngươi trong nháy mắt co lại thành một đoàn. ngươi không là sinh tử cảnh. một cố càng càng mênh mông khí tức, từ trên người trần tịnh truyền ra. trung trung địa điểm, giống như thần trước khi, để cho người ta không sinh ra một tia động thủ suy nghĩ. chân bắc, đầu này xuất sinh liền là ngươi lực lượng sao? còn có, cái gọi là không sợ, là bởi vì vô chi sao? trần tịnh ánh mắt, rời về phía hắc long thành hắc long vài chục trượng to lớn thân rộng bắt đầu băng liệt cứng rắn bảy rồng, từng khúc vỡ thành cát bã kim hoàng long huyết liên tục không ngừng tràn ra ngay tiếp theo toàn bộ trong đại điện cũng bắt đầu bay ra dị hương đó là long huyết hương vị đây là vật đại bổ nguyên hàng tiểu nhân nguyên hàng cầu đại nhân cho cái cơ hội ầm ầm hắc long từ không trung rơi xuống trung điểm đập xuống đất long khắp khuôn mặt là thống khổ lại dập đầu như giá ỏi nội vang liều mạng hướng trần tịnh cầu xin tha thứ sai tiểu nhân đã sai đại nhân tha mạng a trần tịnh thu hồi ánh mắt trên thân khí tức tiêu tán duy chỉ có cái kia không giống bình thường xuất khí anh tuấn làm thế nào cũng thu không nổi đến hô hắt long dài thở phào Với ý đầu sợ hãi làm thế nào cũng vung đi không được run run rẩy rẩy bỏ lồn lồm không dám phát ra mảy may động tĩnh e sợ cho gây nên trần tịnh bất mãn t lao tổ thắng t lao tổ đột phá t lao tổ còn sống trong đại điện hơn 10 vị tộc lão hai mặt nhìn nhau Tràn đây không thể tưởng tượng nổi cho tới trong đại điện ngoại trừ cùng nhau hít vào khí lạnh âm thanh lại an tĩnh quỷ dị xuống tới, lão tổ, ngài thật sự là một bên trần khôn, một đường chạy chậm đến trần tịnh bên cạnh, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, không hổ là lão tổ, hán thật bồi phá, với lại có vẻ như còn không chỉ một cảnh, con đường tu luyện, cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn ngũ đại tiểu cảnh giới, càng đến hậu kỳ, muốn đột phá nhất cảnh liền càng phát ra gian nan, tư chất, nội tính, căn cốt, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, mà lão tổ trước đó liền là sinh tử cảnh, hiện tại tu vi lại nên là kinh khủng bực nào đúng lao tổ, trần Bác ngươi tính xử trí như thế nào? trần côn nhìn về phía trận mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi trần Bác. thấu hận nói ra, cái này miệt trướng, bất trung bất nghĩa bất hiếu. ta đề nghị trực tiếp liền sự quyết, lấy chính tước uy. lúc này, một bên trần lục đám người, còn có nhóm lớn tộc lão, cung phong phong hỏa lửa chạy đến trần tịnh bên cạnh, bái kiến phụ thân, tham kiến gia gia, Cung nên lao tổ, trung trung điệp điệp cúng bái âm thanh liên tiếp. trần tịnh nhàn nhạt phất phất tay, nói bao nhiêu lần, trong tộc muốn xứng chức vụ, gọi ta lão tổ, trương 4 trần thị nguy cơ trương 4 Trần Thị Nguy cơ Trần Thị trong tộc tộc nhân nhiều đến mấy ngàn người Trần Thị tộc lão cùng ngoại giới cũng có chỗ khác biệt là theo thực lực chọn lựa chỉ có pháp tướng cảnh phía trên tu sĩ mới có thể làm tộc lão cái này cũng đưa đến trong nhóm người này có là con trai của Trần Tịnh có là Trần Tịnh cháu trai càng kỳ quái hơn chính là còn có cái tăng tôn cho nên vị để tránh cho vấn đề xưng hô trong tộc một mực thống gọi hắn là lão tổ Trần Tịnh lãnh mâu đảo qua thân vị trí thứ mấy chục tộc lão những người này vô luận thực lực như thế nào chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn lại đều tiêu xái bất phàm nam tử lãng nữ tử tú mỹ liền ngay cả dưới chân giấm lên chân bắc cũng là sinh một bộ tốt túi ra dù sao mà những người này đều là mình hậu đại trong cơ thể chạy xuôi giống nhau huyết dịch Khục! chân tịnh ho nhẹ một tiếng đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới trong đó lấy trần lục cầm đầu ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. lao tổ cầu ngươi tha trần bắc một mạng hắn mặc dù tội đáng chết và lần nhưng hắn dù sao cũng là ta con trai duy nhất càng là tôn tử của ngài a còn xin lão tổ lòng thứ bi nói xong phủ một tiếng quỳ xuống cầu lao tổ khai ân Có hơn phân nửa tộc suất ngày léo léo theo Trần Lục đồng thời quỳ xuống, mà một bên khác lấy Trần Khôn cầm đầu, trong ánh mắt tràn đầy thống hận. Không giết Trần Bắc, thiên lý nan dung, là chính tộc quy. Còn xin lão tổ ngàn bạn không thể thủ hạ lưu tình. Giết Trần Bắc, tranh cho xuất hiện cái thứ hai Trần Bắc. Đại cục đã định, sau đó phải làm tự nhiên là đối Trần Bắc xử phạt. Theo lý thuyết Trần Bắc dạng này người, là hẳn là trực tiếp xử tử. Có thể Trần Lục dù sao cũng là hắn tự mình phụ thân, tự nhiên sẽ không đại lòng. Nếu là cưỡng ép xử tử Trần Bắc, đây đối với Trần Lục tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Trần Tịnh lanh mâu di động, nhìn chằm chằm dưới chân Trần Bắc, cái sau đủ rũ, hoàn toàn không có ngay từ đầu kiệt não, chỉ còn chết lặng cho tàn. Hán cắn môi, nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng tùy xuống đất Trần Lũ. Được làm đua thua làm đặng, ta không có gì đáng nói. Phụ thân, không cần thay ta cầu tình. 18 năm sau Trần Bắc vẫn là một đầu hào hán. Trần Tịnh, coi như ngươi là Trần Thị lão tổ. Nếu như không thể dẫn đầu Trần Thị của thời, ngươi cũng là ta Trần Thị tội nhân. Sai xưa nay cũng là ta, mà là ngươi cái này người vô năng. Bác mà, một bên trật lòng như cho ngựa. đến lúc này hắn còn không biết sai sao, không có thuốc nào cứu được a. đông đảo tộc lão ngẩng đầu chờ lấy trần tịnh cuối cùng tuyên án. trần bắc không giết ngươi, trần thị đem sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. trần bắc nếu ngươi thật là vì trần thị tốt vậy liền đi chết đi. trần tịnh nhàn nhạt nói ra a khôn trần khôn cung kính tiến lên một bước có thuộc hạ dẫn hắn đi lang tiêu ngoài thành. ngay trước tất cả trần thị tộc sử tử người trần thị không cần trần bắc loại này ngu sủng cho tất cả tộc nhân nhìn xem phản bội trần thị hạ trạng. Là, Lão Tổ. Trần Bác nghe vậy, dọa đến sắc mặt trắng nhận. Hắn không sợ chết. Nhưng hắn quan tâm nhất mất mặt. Ngay trước tất cả trần thị tộc nhân trước mặt bị giết chết. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang. Hắn muốn, là tộc nhân kính sợ, súng bái, công nhận ánh mắt ta. Dựa vào cái gì Lão Tổ có thể làm được, đổi thành hắn lại không được. Ta sai rồi. Lão Tổ ta thật sai. Giết ta. Hiện tại liền giết ta. Văn cầu ngươi giết ta. Trần Bác tiếng kêu rên dần dần đi xa. Đại điện lần nữa an tĩnh lại. Lão Tổ thánh minh. Còn lại tộc lão, dài thở phào, chân bác cái này bất trung bất nghĩa xuất sinh, giữ lại sẽ chỉ là tai họa. Chân Tịnh không để ý đến đám người, mà là bắt đầu trầm tư bắt đầu. Hiện tại Lăng Tiêu Thành có thể nói là một nghèo hai trắng, không có cái gì, nghèo tới trình độ nào đâu. Liền ngay cả thân là lão tổ hắn, đều ngay cả một thanh tiện tay vũ khí đều không có. Sở dĩ có thể như vậy, cùng nguyên chủ cũng có quan hệ rất lớn. Trước đó vì cho hắn kéo dài tuổi thọ, chân thị trong tộc có thể bán đồ vật toàn đều bán. Vũ khí, công pháp, đan dược, một điểm không có thừa, còn tốt có tỷ lần tăng thêm hệ thống, không phải cục diện dưới mắt, thật đúng là không tốt ứng đối. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Hắc Long, dù sao cũng là sinh tử cảnh, trên người nó long huyết, vậy rồng, thịt rồng cái gì, hẳn là rất đáng tiền a. đúng, còn có Long đan. có thể xuất ra đi trao đổi còn lại tu hành tài nguyên, tái sử dụng tỷ lần tăng thêm, cái này chẳng phải giải quyết sao? Tựa hồ cảm nhận được Trần Tịnh sát khí, Hắc Long suýt nữa bị sợ quá khóc, nó hoảng sợ muôn dạng nói ra, đại nhân tha mạng, ta nguyện bái ngươi làm chủ, van cầu ngài thả ta đi mắt thấy Trần Tịnh thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, Hắc Long trực tiếp dọa tê liệt. Đương nhiên, trong đầu Linh Quang nói lên. Hắc Long đội vàng định nọt nói ra, đúng rồi đúng rồi. Chủ nhân, Trần Bắc sở dĩ sẽ đến đây với ngươi, là nhận người khác chân mỏi. Trần Tịnh bước chân dừng lại. Chân mỏi. Hắc Long thấy thế lại hỉ. Đúng vậy, thiên chân vạn sắc, Trần Bắc cái kia không biết tự lượng sức mình đại ngu xuẩn, lại vẫn vọng muốn khiêu chiến Anh Minh Thần võ ngài. Trần Tịnh mím mày, nói điểm chính. Đúng đúng đúng. Chủ nhân, ta vốn là một đầu tượng cổ giao long, tận thân tại cổ kiếm bên trong, cho đến bị Trần Bắc tỉnh lại. Mắt thấy Trần Tịnh Thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn, Hắc Long lần nữa tăng tốc nưu tốc. Người kia tự xưng Đại Phụng thành chủ, còn có vợ đế thành chủ, Bái Nguyệt thành chủ, cùng một chỗ cổ động chân bắc đến đây giết ngài, còn hứa hẹn chỉ cần chân bắc giết ngài, liền đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Đây đều là ta dấu ở cổ kiếm bên trong trộm nghe được, tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân ngài. Đại Phụng thành chủ, vợ đế thành chủ, Bái Nguyệt thành chủ. Nghe được mấy cái này danh tự, Trần Tịnh lông mày lần nữa cao lên đến. Bác vực 3000 thành, ngày xưa bại trong tay hắn thành chủ cũng không thiếu. Có thể duy trì có không có mấy người kia. Cũng tốt, trước hết bắt các người khai đạo. Trần Tịnh Long mày triển khai. Hư Khôn đại lục có 3000 châu, còn có 3000 quận triệu. Cái gì cầu thí thánh địa, tiên tông, cổ giáo, nhiều vô số kể đồng dạ. Chỉ là đại hoang vương triệu bên trong, một cái Bắc vực liền có 3000 tòa thành trì. Phải biết Bắc vực bên ngoài còn có nữ đế thống trị trung vực, cùng nam vực, tây vực, đông vực. Ha ha. Chân Tịnh Vũ lánh cười một tiếng. Phương pháp gì đến tài nguyên nhanh nhất, nhất? Giao dịch, thu thập, giết người và bảo. Không không không, những này đều không phải là. Trên bản chất tôi nói. Những phương pháp này đều thuộc về cơ đoạn, mà biện pháp nghiêm nhất, nhất, cái kia không thể nghi ngờ là mở ra chiến tranh chiếm đoạt hết hay. Mảnh đất này, chỉ có thể có một cái chúa thể giả, kia chính là ta Trần Thị. Liên cả trên trời nhảy xuống một miếng linh thạch, cũng phải cho ta họ Trần. Mà muốn làm đến những này, nói nghe thì dễ, liền ngay cả trong truyền thuyết cổ chi đại đế đều làm không được. Coi tốt, ta có tỷ lần tăng thêm hệ thống. Tiếp trước nhìn những cái được gọi là thiên mệnh chi tử, toàn bộ nhờ cố gắng tu luyện, ngắn ngủi mấy chục năm liền nhất thống thiên hạ. Mà hiện nay, chân chính đi vào cái thế giới này, Trần Tịnh lại đối với cái này thịt mũi quá thường, không có hệ thống hắc, căn bản không có khả năng làm đến. Người ta hơn chục triệu, thậm chí trên triệu năm tích lũy, chỉ bằng ngươi một câu, phục sinh á người yêu của ta, liền có thể siêu việt. Chương 5. hành vi người tiên, cải biến mệnh luân chương 05. hành vi người tiên, cải biến mệnh luân chỉ có thể nói, không lời nào để nói tốt a lúc này. Vừa mới đi ra Trần Khôn lại trở về, đi đến Trần Tịnh bên cạnh, chắp tay nói ra, khởi bẩm lão tổ, Trần bác sự tình đã an bài thỏa làm. Ân, rất tốt. Trần Tịnh gật gật đầu, dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị tộc lão. Tiếp đó, từ Lăng Tiêu thành phụ cận đại phụng thanh bắt đầu, ta chuẩn bị đánh xuống toàn bộ Bắc vực. Lời vừa nói ra, đông đảo tộc lão trong nháy mắt sợ ngây người. Bắc vực 3000 hành, một thành ít nhất có một vị sinh tử cảnh thành chủ tỏa chấn. Lao tổ đây là muốn cùng 3000 sinh tử cảnh là địch. Chớ nói chi là Bắc vực phồn hoa nhất địa phương, thông thiên thành, nơi đó còn có Bắc vực minh chủ. Nghe nói hắn một người liền có thể nghiền ép tất cả thành chủ. Đi, thu hồi nghi ngờ của các ngươi, chấp hành mệnh lệnh của ta liền có thể. Trần Tịnh có chút đưa tay, đã ngừng lại đầy bụng nghi vấn đáng người về sau, trần thị phân ra hai cố lực lượng, trần lục xuất lĩnh một cố thủ hộ lang tiêu thành, cùng tiếp nhận tấn công song tới thành trì. ta chỉ có một cái yêu cầu, một năm về sau, ta muốn trần thị tộc nhân số lượng đạt tới mười và người. nói lời này lúc, trần tịnh ánh mắt nhìn về phía chính là trần lục, cái sau thần sắc nghiêm trọng, lại kiên định lạ thường gật đầu. lão tổ yên tâm, vấn đề không lớn. trần lục hơi có vẻ do dự, sau đó vẫn là thận trọng hỏi, xin hỏi lão tổ, ngài tu vi hiện tại là? vũ hóa phía trên, trần tịnh từ từ nói, t, t, t. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên cùng nhau hít vào khí lạnh âm thanh. Cứ việc sớm có suy đoán, có thể làm đáp án này từ lao tổ trong miệng nói chuyện, vẫn là lệnh lại ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận rung động. Vũ hóa phía trên. Đây không phải là trong truyền thuyết vương hầu cảnh sao. Thọ 3.000 Tùy tiện đi đến cái nào vương triều, đều có thể phong vương tồn tại. Sinh tử cảnh đến vương hầu cảnh. Trong lúc này khoảng chừng hai cái đại cảnh giới, sáu cái tiểu cảnh giới A. Lao tổ hắn. Đến cùng là làm sao làm được có trách đầu kia sinh tử cảnh hắt long, tại lao tổ trong tay liền như là cá trạch đồng dạng. Đi. Trần Tịnh vất phất, phất tay, cũng không có ý định cùng đám người tinh tế giải thích. Đem ánh mắt chuyển qua Trần Khôn trên thân. A Khôn, ngươi dẫn đầu Trần Thị một cố khác tộc nhân, theo ta chinh chiến tứ phương. Nhớ kỹ, ta Trần Thị, mục tiêu cũng không phải một thành, một vực, thậm chí một châu. Liên ngay cả hư côn đại lục, tại lao tổ trong mắt cũng bất quá là cất bước mà thôi. Con đường này nhất định không quay đầu lại cơ hội, hướng chết mà sinh, không sinh thì chết. Cho nên hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc đi theo trần khôn xuất chinh đội ngũ không phải có lẽ là nhất định sẽ tử thương vô số tự nhiên tu hành tài nguyên cái gì cũng là ưu tiên cho các ngươi sử dụng trần tịnh đảo qua kinh ngạc đến ngây người lắng người a khôn có thuộc hạ cho ngươi một phút thời gian dẫn đầu tốt tộc nhân tại lăng tiêu ngoài thành tập hợp vâng lao tổ dặn dò xong sau trần tịnh đứng dậy rời đi đại điện Thuận tiện đem jun dậy hắc long cũng bắt đi mà trần tịnh chân trước vừa vừa rời đi toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi chảo. vương hầu cảnh lao tổ đúng là vương hầu cảnh cái này cái này thật bất khả tư nghị hắn đến cùng là làm sao làm được chẳng lẽ lao tổ một mực đang giấu rốt ta vương lập nguyện theo lão tổ xuất trình quét hết bắc vực dẹp điên ba ngàn khôn ca tuyển ta đi ta vẫn là lưu tại trong tộc cho lão tổ một trăm ngàn đại kế làm công nhân a lăng tiêu ngoài thành hướng phía trước nhìn lại là một mảnh mênh mông tri địa lít, lít nhít nhìn thấy cuối cùng mà lăng tiêu thành vị trí vừa vận ở vào bắc vực nhất cạnh góc vị trí có thể nói là hẻo lánh nhất chi địa nơi này tại nguyên nhiều thiếu đương nhiên cũng có duy nhất chỗ tốt cái kia chính là cơ hội không có gì để nhân ngươi cũng bị mất chỗ nào còn tới đến được nhân chân tịnh đứng chắc tay nhìn xem dưới chân phụ phục hắc long ta chỉ hỏi một lần từ đó về sau ngươi có bằng lòng hay không làm ta tọa kỵ hắc long giữ tợn đầu rồng hiển thị rõ thần phục chi ý ta nguyện ý đây không phải nói nhảm sao lao nhân này ngay cả chân bắc đều kém chút giết chết chớ nói chi là nó không thần phục vậy cũng chỉ có chết rất tốt chân tịnh nhàn nhạt gật gật đầu hắc long dù sao cũng là sinh tử cảnh làm một cái tọa kỵ vẫn là thật không tệ Về sau ngươi liền gọi tiểu hạt tử a. "Là, chủ nhân." Giải quyết xong Hắc Long, Trần Tịnh phất phất tay, đem trước Trần Bắc Kim sắc cổ kiếm đem ra. Tỷ lần tăng thêm về sau, không biết sẽ được cái gì thần vật. Trần Tịnh trong mắt vẻ chờ mong chợt lóe lên. Tu vi của hắn trước đó bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ, mà tại trải qua tỷ lần tăng thêm về sau, trực tiếp bước vương hầu cảnh đỉnh phong. Vương hầu cảnh a, chỉ là tuổi thọ liền khoảng chừng 3000 tuổi. Phải biết một đời trước tất cả triều đại năm thêm bắt đầu, cũng không đạt được cái số này. Trong tay kim sắc cổ kiếm chiếu sáng rạng rỡ, bóng loáng thân kiếm như chiếc gương đồng dạng phản chiếu lấy một cái khí huyết suy bại, toàn thân tản ra mục nát khí chất ống láo tóc bạc. Trần Tịnh nhíu mày. Đúng, tướng mạo. Mặc dù ta cũng không chút nào để ý, bất quá bộ này láo hủ bộ dáng vẫn còn có chút trúng mắt. Vẫn là biện trở lại a. Anh. Sau một khắc, Trần Tịnh trong lòng khẽ động. Một cỗ linh khí nồng nặng từ trong cơ thể tuôn ra, Mục nát núc thân. Tại cỗ này linh khí nồng nặng làm dịu, bắt đầu thần kỳ thay biến, từng tầng từng tầng ra chết. Không ngừng từ trên thân tróc ra, toàn thân trên dưới mỗi một tơ lông tóc dần dần từ trắng chuyển hóa thành đen. Hệ thống lại thêm ta tuổi thọ tỷ lần tăng thêm. Trải qua một kia giả yếu tử vong về sau, loại kia cảm giác bất lực cảm giác, Trần Tịnh cũng không tiếp tục muốn cảm nhận được. Khen, kiểm tra đến ký chủ còn thừa tuổi thọ là 2500 tuổi. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, ầm ầm. Một cú cùng bạo khí tức thần bí, đồng nhiên dáng lâm tại Trần Tịnh phía trên. Đó là, nồng đậm sinh cơ. Liền ngay cả nguyên bản hoang vu màu nâu đại địa, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh đại dương màu xanh lục. Mà Trần Tịnh bộ dáng, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuổi xế chiều lão giả. Tráng niên, thiếu niên Con nhỏ. nước. Từng lần một luân hồi lặp lại người. Cái này không chỉ có chỉ là bên ngoài, mà là đem hắn toàn thân trên dưới triệt để khôi phục tràn ngập sinh cơ tội tác. Cái này, xưng là hành vi người tiên, hào không đủ. Bởi vì cho dù là những cái tia vô địch cổ chi đại đế, cũng vô pháp làm đến đúng nghĩa phản lao hoạt động. Tướng mạo thân thể rất dễ dàng cải biến. Có thể một người mệnh luân, đó là vĩnh viễn không cách nào sửa đổi. Một chút. U quang tán đi. chân Tịnh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Hắc Long trước mặt, vẫn như cũ là một bộ áo bào đen. gió thổi sau lưng tóc dài gào khét rung động cù lấu rõ ràng gương mặt gần như hoàn mỹ giống như đao tước đồng dạng so với nữ tử còn dễ nhìn hơn mấy phần một đôi thanh tịnh mắt đen giống như hắc bảo thạch đồng dạng lạnh lùng mà thanh tịnh nó đã chấn kinh đến nói không ra lời mệnh luân đại biểu cho một người tuổi thọ căn bản không có khả năng cải biến trước mắt cái này nhìn lên năm sau nhẹ ta có chút quá phận chủ nhân đơn giản liền là quái vật hô một bộ hắc bảo trần tịnh thở phào một hơi chương 6 tỷ lần tăng thêm truyền thuyết thánh thương chương sáu tỷ lần tăng thêm truyền thuyết thánh thương hệ thống mở ra cá nhân giao diện thổ tính một khối trong suốt màn sáng, xuất hiện tại Trần Tịnh trước mặt. Chủ nhân, Trần Tịnh Vô Thọ, 2500 ức, nam, thân phận, Lăng Tiêu thành chủ, Trần Thị Lao tổ tu vi, vương hầu cảnh định phong công pháp, không võ khí, không binh khí, không rất đơn giản bảng, vừa xem hiểu ngay. Liền là ba cái kia không có chữ, có chút dễ thấy. Trần Tịnh thu hồi ánh mắt. Hệ thống lại đem trong tay của ta kim sắc cổ kiếm mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, kiểm tra đến địa giai huyền minh, tịch diệt kiếm. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, chớp mắt quang mang bao vây lấy tịch diệt kiếm, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động từ trong hư không chuyển đến. Đó là một thanh đen kịp trường thương, đầu thương lóe ra sắc bén phong mang. Phản phất muốn đem hư không đều cho mài hỏng, không gì không phá, không có gì không phá. Một đạo giao diện thủ tính xuất hiện ở trước mắt. Tên phần thiên hương, cấp bậc thánh giai hạ phẩm, giới thiệu xuất từ truyền thuyết chi địa, một vị thánh cảnh cường giả chi thủ, hái thiên ngoại thần tiết dùng 99 ngày rèn đúc mà thành. Thánh binh. Chân định thần sắc đại trấn. Vũ khí công pháp cấp bậc, chia làm, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, vương giai thánh giai, đế cấp, một thanh thánh minh, hắn giá trị không chút nào khoa trương tới nói, đủ để mua xuống hơn phân nửa bất cực. liền ngay cả truyền thuyết kia bên trong thánh cảnh cường giả, trong tay đều không nhất định có được thánh minh. thánh minh, chỉ ít cần thánh cảnh tu vi mới có thể luyện chế. nhưng không phải mỗi một vị thánh nhân đều có thể luyện chế thành công. có thể nói không thành thật hiếm thấy, chân quý dị thường. cho dù là thánh nhân, đối mặt cái này thánh minh cũng sẽ thèm nhỏ rãi tâm động, không hổ là tỷ lần tăng thêm hệ thống. chân tịnh có chút hưng phấn triệu qua phần thiên hương. thánh minh a, lấy hắn hiện tại vương hầu cảnh đỉnh phong tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động bắt đầu. đây là thánh minh một bên hắc long không biết làm sao nhìn xem một màn này cứ việc sớm có sở liệu minh vị chủ nhân này tuyệt không phải người thường nhưng trước mắt này một màn vẫn là làm nó suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc thánh minh a hắn hắn là làm thế nào đạt được giống như cũng chỉ là vùng đây kính sợ sợ hãi thần phục đủ loại cảm xúc tại hắc long trong đầu cuộn đồng thời nó yên lặng ở trong lòng quyết định một thế này sẽ không bao giờ phản bội người trước mắt có lẽ thân phục hắn chính là mình làm sáng suốt nhất lựa chọn. cộc cộc. một loạt tiếng bước chân truyền đến. trần khôn mang theo ba bốn mươi gái pháp tướng cảnh tột lao, từ lăng tiêu trong thành đi ra. từng cái thần sắc nghiêm túc, tràn ngập sắc ý. bài kiến lao tổ, bài kiến lao tổ. đứng lên đi. trần tịnh phát phất tay. ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa một tòa hùng vĩ thành trì. nơi đó rõ ràng là đại phụ thành. theo ta chinh chiến tứ phương. nơi đó chính là ta trần thị trận chiến đầu tiên. tiểu hắc tử, chúng ta đi. là chủ nhân. cùng lúc đó, đại phụ thành, phủ thanh chủ. Từng sợi thuốc lá chậm rãi dâng lên. Ba người chính đang lưu đồ lấy cái gì? Ngồi ngay ngắn chủ vị là một người mặc tử y uy nghiêm láo giả. Như có người ngoài ở đây, định sẽ nhận ra đây chính là trong truyền thuyết Đại Phụng Thành Chủ. Mà ngồi ở hai bên người hắn vị trí hai người, thì là huynh đệ kết nghĩa của hắn, bãi Nguyệt Thành Chủ cùng Võ Đế Thành Chủ. Kỳ quái, Trần Bắc Tiểu Nhi làm sao còn chưa truyền tin trở về? Võ Đế Thành Chủ, lông mày liễu chặt, lộ ra mười phần hoang mang. Bãi Nguyệt Thành Chủ, đồng dạng không hiểu, cái kia Trần Tịnh theo lý thuyết đột phá vô vọng, tuyệt không phản sát Trần Bắc khả năng chúng ta mê hoặc trần bắc tiến đến ám sát trần tịnh coi như trần tịnh có thể tự bạo cũng sẽ không thương cấp trần bắc tính mệnh dù sao đó là hắn cháu trai ruột dạng này cũng đủ để không đánh mà thắng hoàn thành cái kia vị đại nhân lời nhắn đủ nhiệm vụ ngồi ngay ngắn chủ vị đại phụng thành chủ phần một miệng trà sau trầm rãi nói ra cái này đều không trọng yếu trần tịnh tuyệt không đột phá khả năng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ các loại trần bắc cái kia ngu xuẩn cầm xuống lăng tiêu thành chính là chúng ta xuất thủ thời điểm đến lúc đó đại phụng thành chủ nhắm lại trong hai mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất đồ thành Diễn trần còn có cái kia Trần Bắc cũng nhất định phải xử lý sạch, ta cũng không muốn Trần Thị ra lại cái thứ hai Trần Tịnh. Hai vị khách thành chủ rõ ràng cũng là nghĩ như vậy. Hai người thần thái trầm tĩnh lại. Tiểu tiểu một cái Trần Thị chỉ cần Trần Tịnh một chết, liền căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Giết chết Trần Tịnh về sau bọn hắn không chỉ có thể đạt được cái kia vị đại nhân thưởng thức, Đông Dạng còn có thể cầm xuống cả tòa lăng Tiêu thành. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trần Thị mấy ngàn cái nhân mạng tại bọn hắn trong miệng nói tùy ý vô cùng, liền ngay cả mí mắt đều không nháy một cái. Liên bất tùy tiện liền chết mấy con kiến. ầm ầm đúng lúc này cả tòa phủ thành chủ họp run rẩy kịch liệt bắt đầu liền ngay cả trên bàn chén trà cũng bị chấn thành mây mỡ nước trà văng từ phía đại phụng thành chủ bị dội cho một thân thần sắc của hắn chết để âm trầm xuống là ai đến cùng là ai đại phụng thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra như là một tòa sắc buộc phát hỏa sơn toàn bộ bắc bực ai không biết đại đại phụng võ đế bái nguyệt ba thành chủ là kết bái huynh đệ kêu khích một thành chẳng khác nào đồng thời hướng ba thành khai chiến cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác lần thứ nhất còn có người dám khi dễ đến bọn hắn trên đầu đến vô luận là ai luân hồi trên tấm bia khắc như tên với anh đại phụng thành chủ một trưởng võ ngọc vỡ bản đang đang sát khí đứng dậy bay ra đơn giản không biết sống chết dám đến đại phụng thành khiêu khích là ngại sống lâu sao ai dám tại đại ca là địch cái kia chính là cùng ta võ đế thành là địch không thể tha thứ võ đế thành chủ nổi giận đùng đùng bay lên không ta cũng giống vậy bái nguyệt thành chủ theo sát phía sau đại phụng thành võ lượng tường thành giống như giao long khí thế bằng bạc diện tích so lăng tiêu thành phải lớn hơn gấp bội. đáng tiếc, cái này cứng rắn vô cùng tường thành, bây giờ lại bị anh mở một lỗ hổng. một đầu vài chục trượng giữ tợn hắt long, không ngừng hướng về nội thành bao ghét. mỗi một âm thanh đều đem đại phục nội thành chạy như bay tới tu sĩ chấn thành trọng thương. Lít nha lít nhít chạy đến, lại đồng loạt rơi xuống. nhìn qua có chút hung bĩ, không hổ là lao tổ thu toạc kỵ. thật sự là lợi hại. các ngươi không có phát hiện sao? lao tổ bây giờ trở nên thật trẻ tuổi, có lẽ lại không muốn cho chúng ta tìm tổ mẫu. trần Khôn mang theo hơn 40 vị tộc lão đứng tại dưới tuần thành, tràn đầy hâm mộ, chiến đấu như vậy, bọn hắn hiện tại liền ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Bất quá mỗi một vị Trần Thị tộc nhân đều vô cùng chắc chắn, không lâu tương lai, bọn hắn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Không phải có lẽ? Là nhất định, bởi vì bọn hắn có lao tổ, trần tịnh, lớn mật, từ đâu tới cũng đủ, còn không mau mau dừng tay. Từ đằng xa bay tới đại phụ thành chủ, gần như khỏe mắt nhìn một màn trước mắt, từng cái đại phụ thành pháp tướng cảnh cao thủ hiện tại thống khổ kêu rên nằm trên mặt đất, trong lòng hắn đang dì máu. Những này có thể đều là đại phụng thành nội tình a đồng dạng cũng là đại phụng thành tương lai đại phụng thành chủ hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa bất quá hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là oán hận cắn răng nhìn xem hắc long nói đúng ra là đứng tại hắc long trên đầu vị kia áo bảo đen thiếu niên các hạ là người nào vì sao hỏng ta đại phụng tương thành làm tổn thương ta đại phụng con dân không nói rõ ràng việc này sợ là khó làm trương bảy cá chết lưới rách chỉ bằng ngươi sao trương không bảy cá chết lưới rách chỉ bằng ngươi sao cái này hắc long rõ ràng là một đầu sinh tử cảnh xuất sinh có thể lấy sinh tử cảnh là toại kỵ thiếu niên này vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều không thể khinh thường siêu siêu hai đạo tiếng xé gió bắn lên đại phụng thành chủ hai vị kết bái huynh đệ võ đế thành chủ cùng bái nguyện thành chủ đồng thời đuổi ở đây đại hai người vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn nhưng nhìn đến hắc long trên đỉnh đầu đứng đây cái kia áo bảo đen thiếu niên sau sợ là thần sắc chi trệ. rất rõ ràng ý nghi của bọn hắn cùng đại phụng thành chủ hai người ngượng ngùng cười một tiếng ngạnh sinh sinh đem quát lớn âm thanh nuốt xuống lũ đúng đứng tại đại phụng thành chủ bên cạnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hừ, hai vị này, thế nhưng là ta vào sinh ra từ tình cảm chân thành kết kết拜 huynh đệ, không cho cái bàn giao, ngươi hôm nay cũng không cần muốn đi. Đại Phụng Thành Chủ cố giả bộ chấn định nói ra, một cái liền đem hai vị khác Thành Chủ chói ở cùng nhau, hai người sắc mặt biến hóa, đồng thời ở trong lòng giận mắng một tiếng, bất quá vẫn là mở miệng khuyên nói ra, tiền bối, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tu luyện không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Bái Nguyệt Giáo Chủ chắp tay một cái trên mặt gạn già kiêm tôn thiếu dung hắn tu vi bất quá sinh tử cảnh hậu kỳ hai vị kết bái huynh trưởng cũng giống như thế thiếu niên này có thể lấy sinh tử cảnh hắc long làm thu cưới rõ ràng không phải dễ treo như vậy đúng đạo hữu ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng cùng đại phụ thành chủ là địch liền là cùng ta hai người làm địch chỉ có cá chết lưới rách không có bên thắng võ đế thành chủ hơi có vẻ kiên cường nói ra giao long tạm thời mặc kệ võ đế thành chủ có lòng tin ba người xuất thủ nhất định có thể cầm xuống cái này áo bào đen thiếu niên dù sao bọn hắn đại ca Đại phụng thành chủ thế nhưng là nửa bước vũ hóa cảnh tồn tại. Thiếu niên này thấy không rõ số tuổi thật sự, bất quá mạnh hơn cũng hầu như không đến mức có thể độc chiến ba người bọn họ a. Cá chết lưới rách, hắc long trên đầu. Trần Tịnh nghe nói ba người chi nôn, suýt nữa bị chọc phát giận. "Chỉ bằng các ngươi sao?" Cái này không thèm quan tâm, thậm chí tràn đầy khinh thường lời nói, lập tức lệnh ba trên mặt người trở nên khó coi bắt đầu. Ngay tại ba người chuẩn bị tiếp tục xen vào lúc, Trần Tịnh cung kiên nhẫn phất phất tay. "Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có phải hay không phải người đi giết Trần Tịnh? Ba người nghe vậy, thần sắc lại biến chuyện này, hắn làm sao có thể biết, chẳng lẽ hắn là Trần Tịnh nào đó một chữ bối? Song, khẳng định là như thế này, cái kia Trần Tịnh lúc tuổi còn trẻ đánh liền bắt vực vô li thủ, muốn nghĩ cũng biết, khẳng định là có bối cảnh, không phải sớm đã bị giết chết. Thiếu niên này khẳng định là đến báo thù cho hắn. Ba người trong miệng một lời nói ra, "Không phải, ta không có, Trần Bắc không phải chúng ta phải đi." Tam đệ, đại ca, ta, tam đệ, nhị ca. Đầu tiên là yên tĩnh một lát, ngay sau đó đại phụng thành chủ gọi đế thành chủ, hai người dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Bái Nguyện Thành Chủ. Hô, cuối cùng Đại Phụng Thành Chủ thở sâu, gần đầu nhìn thẳng Trần Tịnh. Không sai, Trần Tịnh chính là ta phái người đi giết, ngươi muốn như nào? Ngươi muốn cùng ta ba huynh đệ là địch. Nói cho ngươi, ta đợi sau lưng có ngươi vĩnh viễn không chọc nổi người. Ngươi nếu là hiện tại lăn, liền làm chuyện hôm nay không có phát sinh. Nếu không, đưa ngươi cùng Trần Tịnh cùng lên đường. Trần Tịnh nghe vậy, từ từ nói. Dạng này a, vậy ngươi có thể đi chết. Ông, thưa không truyền đến một cơn chấn động. Phần Thiên Thương xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. Đại phụng thành chủ thấy trạng chợt quát một tiếng. Nhị đệ tam đệ, cùng ta cùng nhau chém giết này vậy." Ầm ầm. Một tôn mực chiếc đỉnh cổ màu xanh lục, đột nhiên từ trên trời ra xuống, rơi vào Trần Tịnh đỉnh đầu. Giống. Hắc Long gào thét một tiếng. Đại phụng thành chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Trần Tịnh đỉnh đầu, mang trên mặt giữ tợn ý cười, "Đi đưa a." Sau lưng chuyển đến võ đế thành chủ thanh âm, "Đại ca, không cần lưu thủ, ta lập tức đến đây giúp người. Đại phụng thành chủ nghe vậy, vui mừng cười một tiếng, người huynh đệ này, không có kết giao sai." "Hảo huynh đệ." Ở trong lòng có việc hắn là thật lên a cho ta chấn đại phụng thành chủ toàn thân linh khí điên cuồng tuôn ra sắc mặt hắn trướng đến đỏ bừng thúc động trong tay cổ đỉnh mang theo tiếng hét xoắn nát hư không kinh khủng uy áp giống như thủy triều quần quần xuống hướng về phía dưới trần tỉnh hung hăng chấn hạ giống hắc long bắt đầu bất an run rẩy bắt đầu thân thể không bị khống chế run run một cái này chưa rơi xuống liền làm đại phụng tường thành từng khúc băng liệt một cái cự đại đỉnh ấn thật sâu khảm như trên mặt đất chừng nửa cái cái bắt sâu lao tổ cẩn thận a chân thị rất nhiều tộc lao, cũng bị ép tới rút lui mấy bước thật mạnh, cái này mới là sinh tử cảnh thực lực chân chính sao? chân khôn biểu lộ nghiêm trọng, cứ việc trong lòng đối lao tổ thực lực tự tin vô cùng, có thể giờ khắc này vẫn là trở nên bất an bắt đầu, cái này đã vượt quá tưởng tượng. sinh tử cảnh rất mạnh, tất cả mọi người đều biết, có thể chỉ có tự mình trải qua mới biết được hắn chỗ kinh khủng. cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đơn giản tới nói, cái kia chính là cảm giác bất lực. pháp tướng cảnh, bất quá sâu kiến ngươi, sinh tử cảnh còn hắn cường đại như thế, cái kia vũ hóa cảnh đầu lao tổ châu vương hậu cảnh, thực lực lại nên là kinh khủng bậc nào? Ánh mắt mọi người lấp loé, ngoại trừ lo lắng bất an, càng nhiều thì hơn là hiếu kỷ. Mà trực diện cái này kinh khủng một kích chân tịnh, thần xác lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, không có sợ hãi, cũng không hề động cho. Một kích này, thậm chí để hắn cảm thụ không mang theo mảy may run rú. Phong vương cảnh chỉ uy, lại há sinh tử cảnh có thể tưởng tượng. Lý tiên, còn có ngoài ý muốn, lý ta, hoặc là nói đối địch với ta, thập tử vô sinh. Ông, chân tình động, cầm thương ném ra, muốn mạch mà thành, phúc Trứng hơn 10 triệu lớn màu xanh sắc cổ đỉnh, tại phần tiên thương trước mặt, liền phảng phất một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Sao? Làm sao có thể? Suy suy, xuyên thủng, còn có đại phụng thành chủ trái tim. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tầm mắt, là cái kia cán lấp loé sơn hắc phong mang chủ thương, cùng phi tốc trốn xa nhị đệ. Vọ đế thành chủ, Nguyên Lai, like. hắn tự tự mình ra tay bắt đầu, liền cũng không quay đầu lại trốn. Đây là đại phụng thành chủ cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, chốn mắt oang mang bao phủ toàn bộ đại phụng thành, đại phụ thành chủ, tính cả tôn này có giá trị không nhỏ cổ định ở vang nổ tung, tan thành mây khói, ngay cả cặn bã đều không còn lại. nơi xa chính đang nhanh chóng chạy trốn võ đế thành chủ, đột nhiên quay đầu, trong tầm mắt, cái tia bôi đỏ sầm đầu thương càng thả càng lớn. không, phần thiên thương hung hăng xuyên qua võ đế thành chủ đầu lâu, chỉ còn một cỗ thi thể không đầu, bất lực quỳ xuống đất quỳ xuống, suy phần thiên thương một lần nữa trở lại Trần tĩnh trong tay, một hơi thời gian, hai tôn sinh tử cảnh biến thành hai tôn gắt gao cảnh. Phù phù. Bái Nguyệt Thành Chủ, con ngươi rung động kịch Trấn chấn kinh quỳ xuống. Cái chán liều mạng dập đầu trên đất, cho đến tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, cũng không dám có chút ngừng. Một hơi thời gian, liên tiếp đánh giết hai vị sinh tử cảnh. Cái này cho dù là vũ hóa cảnh đại năng đều không thể nào làm được. Hán, đến cùng là thần thánh phương nào? Bái Nguyệt Thành Chủ đúng không? Ta chỉ hỏi một lần, người ba người vì sao muốn mê hoặc Trần bắt Tiến đến giết ta? Chương 8. Minh Chủ Chi Tử, Hiên Viên Đại Bản chương 8 Minh Chủ Chi Tử, Hiên Viên Đại Bàn đây quả thật là lệnh Trần Tịnh tương đối khó hiểu nếu là lúc tuổi còn trẻ bị hắn đánh bại địch nhân trả thù, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. có thể não hải trong trí nhớ, quan ở trước mắt ba người, một chút ấn tượng đều không có. không chịu không oán vì sao muốn muốn giết hắn? chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì một tòa lăng tiêu thành sao? tựa hồ có thể từng nói đi. vừa vặn rất tốt giống lại có chút không đúng. bởi vì ba vị này thành chủ, tùy tiện một thành chỉ, giá trị đều là lăng tiêu thành gấp 10 lần phía trên. bọn hắn không cần thiết bước lên lớn như vậy phong hiểm đi giết một vị trước khi chết sinh tử cảnh tu sĩ A. sống sinh tử cảnh không đáng sợ chết sinh tử cảnh cũng không đáng sợ, gần chết nửa sống mới là đáng sợ nhất. dù sao ai cũng không muốn treo chọc một con chó điên. đúng đúng đúng, tiền bối, là như vậy, chúng ta là thụ minh chủ chi tử mệnh lệnh, phái người tiến đến giết hài. minh chủ chi tử, là, đúng vậy, hắn tên hiên viên đại bán. bái nguyệt thành chủ run rẩy nói xong, trong mắt sợ hãi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. trần tịnh mướn mảy, có chút kinh ngạc, hiên viên đại bán. người này, hắn hơi có ấn tượng, lúc tuổi còn trẻ từng bại trong tay hắn, với lại không chỉ một lần, không nghĩ tới. Hắn đúng là minh chủ chi tử. Trần Tịnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bèn bẹn chỉ là ngoài ý muốn. Một cái minh chủ chi tử, đối hắn hiện tại đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Có lẽ phụ thân của hắn, Bác vực minh chủ, miễn cưỡng có thể có tư cách. Căn loại, giết ngươi. Ngươi, ngươi là Trần Tịnh. Bái Nguyệt thành chủ đông nhiên kịp phản ứng. Khó có thể tin nhìn trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên. Trần Tịnh, đây không phải là một cái lao vô lực đem lão giá chết thế sao? Ngay cả cháu trai ruột của mình cũng dám đi giết hắn. Làm sao có thể là trước mắt vị này mày kiếm mắt sáng? khí thế như vực sâu áo bảo đen thiếu niên đúng Trần Tịnh Người chính là Trần Tịnh Bãi Nguyệt Thành Chủ trong nháy mắt vang lên lúc trước Hiên Viên Đại bản đã cho chân Dung của bọn họ phía trên vị kia khí vũ hiên ngang nam tử không phải liền là người trước mắt sao chỉ là nhìn qua trẻ lại rất nhiều ngươi một mực đang giấu rốt ngươi căn bản cũng không phải là thọ nguyên hao hết trời ạ Bãi Nguyệt Thành Chủ thất hồn lạc phách tử lẩm bẩm nói nếu là sớm biết Trần Tịnh là bộ dáng này cho hắn 10 cái là gan hắn cũng không dám đến đây giết Trần Tịnh a giờ khắc này Bái Nguyệt Thành Chủ cơ hồ ruột đều muốn hối hận thanh. Không phải đã nói lao bất lực sao? Không phải nói chuyện khí huyết khô kiệt sao? Ngươi quản cái này gọi lao bất lực, ngươi quản cái này gọi khí huyết khô kiệt. Trần Tịnh cũng không định cho Bái Nguyệt Thành Chủ giải thích nghi hoặc, vậy mà dự định giết hắn. Như vậy đối với địch nhân, hắn không có bất kỳ nương tay. Luân hồi trên đường, hoàng nên ngươi tới trả thù. Ông. Phần tiên thương nhẹ nhàng buông đẩy, rơi vào Trần Tịnh trong tay. Đầu thương nhắm ngay Bái Nguyệt Thành Chủ. Chờ một chút. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bái Nguyệt Thành Chủ cuốn bút từ trong ngực xuất ra một bản cổ tịch. Trần Tịnh đại nhân, ta nguyện vui hàng ngươi đây là ta từ một cái thần bí tê nan mày trong tay đổi lấy công pháp thuộc hạ một mực không có tu luyện thành công còn xin ngươi nhìn xem quyển bí tịch này phân thượng quân tiểu nhân một mạng bái nguyện nguyện cả đời thần phục với ngài thiên giai bí tịch trần thị yên lặng thu hồi trường thương giang hai tay cổ tịch tự động bay đến trong tay hắn tên lôi đỉnh cựu thiên chạm cấp bậc thiên giai thượng phẩm giới thiệu xuất từ ẩn thế cường giả tri thủ chín đao rơi xuống có thể chạm phong vương thiên giai thừa phẩm còn có thể a tuy nói đối với hiện tại tới nói tác dụng không lớn nhưng đối với trần thị những người còn lại tới nói lại là vô thượng chất phẩm với lại sử dụng tỷ lần tăng thêm về sau, cái kia chính là hiếm thấy thần vật. dù cho đối vương hầu cảnh tới nói, đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. a khôn, đem quyền công pháp này phục chế mấy ngàn phần, bảo đảm trần thị tộc nhân nhân thủ một bản. là, lão tổ. trần khôn hai tay run run tiếp nhận cổ tịch, kích động không thôi. công pháp này liền ngay cả sinh tử cảnh bái nguyệt thành chủ đều lĩnh hội không đấu. muốn nghi cũng biết, vậy khẳng định là vô cùng chất quý. các loại trần khôn đem công pháp thu hồi về sau, trần tịnh đem lãnh mâu một lần nữa chuyển qua bái nguyệt thành chủ trên thân. một hơi, hai hơi. Ba hơi bái nguyệt thành chủ run rẩy thân thể thái dương đã có mồ hôi lạnh chảy xuống bái nguyệt đúng không đúng đúng đúng tiểu nhân tại nhìn xem công pháp phân thượng liền cho ngươi một lần thuần phục trần thị cơ hội đa tạ thành chủ nhiều tạ thành chủ bái nguyệt kích động đến suýt nữa khóc ra thành tiếng thuộc hạ chắc chắn đinh sinh đi theo ngươi tuyệt không phản bội ân chân tình nhàn nhạt gật gật đầu về sau liền không có cái gì bái nguyệt thành càng không có đại phụ thành mảnh đất này chỉ có thể có một cái chúa thể giả cái kia chính là trần thị thống suất Lăng tiêu thành đúng đúng đúng thuộc hạ lập tức giải tán bãi Nguyên Thành, gia nhập Lăng Tiêu Thành. Bãi Nguyên xa xa không nghĩ tới. Trần Tịnh trong miệng thổ địa, không phải một thành, một vực, thậm chí một cái đại lục. Nhiều năm sau hắn sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy vô cùng may mắn. Trần Tịnh gật gật đầu, sau đó chuẩn bị dự định rời đi. Lúc này, nguyên bản trọng thương ngã gục Đại phụ Thành cường giả, những cái kia từng tôn pháp tướng cảnh. Lão đảo đứng người lên, ngăn tại Trần Tịnh đường đi. Phẫn nộ chửi mắng, dừng lại. Người giết ta Đại Phụng Thành chủ, liền định đi thẳng như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ta tu vi tuy thấp, có thể ngày sau chắc chắn giết ngươi a, cái kia liền không có ngày sau. Thập, cái gì? Phan ngăn trở Trần Tịnh trước người vị kia tu sĩ, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Còn lại đại phụng thành tu sĩ trong nháy mắt dọa đến tê liệt ngã xuống đất. "T, Nguyễn Hàng, đại nhân chúng ta Nguyễn Hàng." Trần Tịnh ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt nói ra, thuận người sinh, nghịch người chết. "Muốn chết, cứ việc tiến lên, lão tổ đưa các ngươi đi gặp chủ cũ." Đám người yên tĩnh một lát, sau đó cùng nhau quỳ giảm xuống đất. Bái kiến mới thành chủ. Bái kiến mới thành chủ bái kiến mới thành chủ, cúng bái tiếng việt hai nước, vang vọng toàn bộ đại phụ thành, trong thành con dân hoàn toàn không biết, trong chốc lát, tòa thành trì này đã nên đón Tân chủ. Trần Tịnh vượt qua đám người trước người, Bái Nguyệt cùng Trần Thị tục lão theo sát phía sau. Bái Nguyệt, ngươi đi đem võ đến thành, còn có Bái Nguyệt Thành chỉnh lý sạch sẽ. câu pháp, võ ký, binh ký, đan rửa, thu sạch tập bắt đầu. Trước khi mặt trời lặn, chạy về đại phụ thành giao cho ta. đúng đúng đúng, thuộc hạ cái này đi. Tiểu Hắc, đi theo hắn, không nghe lời liền một mũi nước. là, chủ nhân mặt trời chiều ngã về tây, đang lúc hoàng hôn, đại phụng thành tổn hại tường thành đã bị xây xong, nơi này người đến người đi, liền theo trước, nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, đại phụ đổi vị thành chủ, liền cùng ngán cơm, bình thường đến tự điểm, ngược lại mới thành chủ so láo thành chủ mạnh hơn, đối bọn hắn tới nói cái kia chính là chuyện tốt, ai có thể che chở bảo vệ bọn họ, người đó là tốt thành chủ. chân tịnh ngồi tại trong phủ thành chủ, toàn bộ đại phụ thành thu hết vào mắt, trong mắt có chút hòa niệm, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là tận hoàng hôn a, Thanh Thanh. Hai đạo tiếng đập cửa vang lên. Trần Khôn cầm trong tay cổ tịch, Bái Nguyệt tay nâng túi chư vật, hai người đồng thời đi đến. Chương 9. Thánh giai Trung phẩm. Vũ Minh Long trưởng chương công 9, thánh giai Trung phẩm. Vũ Minh Long trưởng khởi bẩm lão tổ, mấy ngàn phần công pháp đã phục chế tốt. Cái này là của ngài nguyên bản. Trần Khôn tiến lên một bước, cầm trong tay cổ tịch giao cho Trần Định. Thanh chủ đại nhân, đây là thuộc hạ vừa mới thu thập tốt bảo vật, tính cả đại phụng thành cũng ở bên trong. Xin ngài xem qua. Bái Nguyệt cung kính cầm trong tay túi chư vật đưa cho Trần Định. Ân, các ngươi lui xuống trước đi a. Trần Tịnh gật gật đầu, tiếp xuống, liên la sử dụng tỷ lần tăng thêm, đem những vật này toàn bộ biến thành chân chính bảo vật. Lúc này, cốc cốc, lại một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trần Tịnh nhíu mày, làm sao còn có người? Trong tầm mắt, cả người mặt trắng không dâu nam tử đi đến, ánh mắt của Hàn Lương lạnh nhìn xem mấy người, trong tay ném ra một đạo kim hoàng sách giấy, bay tới dưới chân, thanh âm chói hai méo nhọn, đại phụng thành chủ, thiếp tin a. Ngoài cửa lớn, một vị Trần thị tộc lão, thổ huyết không ngừng, dáng chống đỡ thân thể quỳ gối Trần Tịnh trước mặt. khu cụ lao tổ thứ tội người này mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ thuộc hạ chặn đường bất lực mời lao tổ trị tội vị này trần thị tộc lão toàn thân máu thịt bé bét rõ ràng bị thương không nhẹ trần tịnh trong mắt sát cơ lóe lên đã ngừng lại một bên chuẩn bị động thủ trần khôn a khôn dẫn hắn xuống dưới trước hương. là lão tổ trần khôn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mặt trắng không dâu nam tử đỡ lấy trần thị tộc nhân lui xuống bái nguyệt có thuộc hạ giết hắn a cái này là nên tiếp trần tịnh cái kia mù về sau bái nguyệt dọa đến trong lòng run lên đội vàng xuất thủ hướng về mặt trắng không dâu nam tử đánh tới ngươi các ngươi thật to gan mặt trắng không dâu nam tử rõ ràng không nghĩ tới đám người sẽ ra tay với hắn tức hồn hét quát ta là hiên viên gia người các ngươi ai dám động đến ta hiên viên gia toàn bộ các vực có thể sử dụng này dòng họ chỉ có một nhà cái kia chính là bắc vực minh chủ bái nguyện động tác trì trệ sau lưng truyền đến trần tịnh bình thản lại vô cho hoài nghi thanh âm trần thị không nuôi phế vật không giết được hắn bái nguyện ngươi liền đi chết đi là thuộc hạ minh Bạch. bái nguyện răng dùng hành động thực tế làm ra lựa chọn đối viên viên ra người xuất thủ, đằng sau có lẽ sẽ đã chết rất thảm, nhưng không xuất thủ, hắn hiện tại liền sẽ chết không có chỗ trôn. Thái giám chết bẩm, người đi chết đi. Nha nha nha, tức chết ta vậy. Một chút sau, không cần nam tử chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất. Một bên là quỷ bái nguyện, đem hắn mang đi, lui ra. Vâng. Đám người sau khi đi, Trần Tịnh phát vờ tay, trên đất kim sắc giấy mỏng trôi nổi bắt đầu. Lạc trước người, phía trên lít nha lít nhít viết một hành tiểu tử. Ta chính là Bắc Vực Minh Chủ, nói nhảm quá nhiều, lại là nhỏ viết ăn. Không nhìn. Nói tóm lại, liền là hai ngày sau, bác vực minh chủ đem tổ chức 3000 tuổi sinh nhật, vì thế đặc biệt mời xin tất cả thành chủ tiến đến dự tiệc. Đương nhiên, hạ lễ cái gì tự nhiên không cần rơi xuống. Phía trên thế nhưng là trọng điểm nhấn mạnh, Thọ thân sinh nhật. Ta xem là ngươi ngày dỗ không sai bị lắm." Trần Tịnh cười lạnh, không trung giấy vàng hóa thành tàn bã, quay đầu nhìn về phía trong tay cổ tịch. "Hệ thống, mở ra tỷ lần tăng thêm." Ken, kiểm tra đến tiên giai thượng phẩm báu khí, lôi đỉnh tiểu thiên trảng. "Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm." Ken, tăng thêm hoàn tất theo một trận kim quang lấp lóe, cổ tịch biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bản có các gác long gào thét màu tím bó kỹ, xem xét liền mười phần bất phàm. Trần Tịnh đương phấn xoa xoa tay, đây chính là hắn sử dụng hệ thống về sau đổi lấy thứ nhất bản bó kỹ. Tên U Minh Long Trưởng, cấp bậc Thánh giai Trung phẩm, giới thiệu một vị vô thượng cường giả đánh chết 9.999 đầu chân Long Chi về sau lĩnh ngộ trưởng pháp xuất trường kèm thêm tiếng Long Lâm. U Minh Long Trưởng, Trần Tịnh nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là Thánh Gai Trung phẩm, phải biết hắn phần thiên thương cũng chỉ là Thánh Gai Hạ phẩm có thể không nên xem thường nhất phẩm chi lệnh. Càng đến hậu kỳ, cái này nhất phẩm chi kém, hắn phẩm chất lại là cách biệt một trời. Chớ nói chi là thánh giai, chỉ là thiên giai phẩm chất, một kiện thiên giai thượng phẩm bảo vật, hán giá trị đủ để trao đổi một ngàn kiện thiên giai hạ phẩm bảo vật. Mà thiên giai bên trên còn có vương giai, cho nên bản này ưu minh long trưởng giá trị, có thể nghĩ. chú, phàm là hệ thống tăng thêm sau công pháp võ kỹ, ký. ký chủ có thể không xem phẩm giai tự động hoàn mỹ linh ngộ. chú, giới hạn ký chủ, t, hoàn mỹ lĩnh ngộ. Trần Tịnh mắt đen run lên, năng lực này đơn giản quá mỹ tiên. Công pháp phẩm chất càng cao, tới đối lập với nhau liền là tu luyện khó khăn gia tăng. Cũng tỉ như Bái Nguyệt thu hoạch được một bản Thiên Giai Công Pháp, có thể tu hành vài chục năm, lại là ngay cả nhập môn đều làm không được. Chớ nói chi là đến cuối cùng, Thánh Giai Công Pháp, thậm chí Đế cấp Công Pháp, tu luyện độ khó đó là so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là ngộ tính mạnh nhất Thiên Tiêu yêu nghiệt, muốn muốn hoàn mỹ tu luyện Thánh Giai Công Pháp, chí ít cũng là mấy chục năm cấp bước. Tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, tuổi thọ cũng lại càng dài. Nhưng mà cái này dài rằng giặc đã lâu Tuyệt Nguyệt, lại có hơn phân nửa là tại lĩnh ngộ luyện tập công pháp còn đùa hơn phân nửa là đang tìm kiếm công pháp. có thể nói hệ thống năng lực này đối Trần Tịnh tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. mười phần trọng yếu hệ thống bắt đầu linh ngộ. Trần Tịnh nhìn xem U Minh Long Trưởng kích động nói ra. Ken, đang tại linh ngộ bên trong. sau một khắc U Minh Long Trưởng hóa thành một tia sáng hướng Trần Tịnh trong đầu rung manh lao tới. hống hống hống. tướng đạo đinh thai nước góc rồng âm âm thành sắp xếp núi đảo hải đánh tới. không biết qua bao lâu Trần Tịnh chậm rãi mở ra mắt đen trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. U Minh Long Trưởng Hoàn toàn linh ngộ, không hổ là Thánh giai công pháp. Cùng lúc trước muốn so, tu vi của ta mặc dù không có thay đổi gì, có thể thực lực lại là hoàn toàn khác biệt. Gặp được trước đó ta, ba trưởng bên trong, có thể dễ chi. Trần Tịnh túi đầu nhìn xem hai tay, bên trong lần chứa như thế nào lực lượng, chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ cần một trưởng, liền có thể đem chọn cái đại phụng thành phá hủy. Thay lời khác tới nói, toàn bộ đại phụng thành tất cả mọi người thêm bắt đầu, đều không phải là hắn một trưởng chi địch. Trần Tịnh cũng hiểu thêm cường giả vi tôn bốn chữ này. Làm thực lực đạt tới độ cao nhất định, số lượng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Hầu Cảnh còn hắn như thế, cái kia thánh cảnh đâu? Đến cảnh giới này, một kích toàn lực là diệt mới thành, diệt trăm thành vẫn là nói diệt ngàn thành. Đối mặt cường giả, kẻ yếu duy nhất có thể làm cái kia chính là cầu nguyện a, cầu nguyện. Lĩnh Biến không nên cùng cường giả là địch. Đem U Minh Long trưởng hoàn mỹ lĩnh nộ qua đi. Trần Tịnh tham thầm cười một tiếng, không hổ là ta. Tuấn Mỹ gương mặt để cho người ta mắt long long. sau đó đem túi chứa vật đem ra, bên trong lít nha lít chứa được một đống lớn bảo vật công pháp võ kỹ, từng quyển từng quyển xếp được giống như núi nhỏ, còn có đan dược, vũ khí, đáng tiếc, những này đối Trần Tịnh tôi nói đều tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để tỷ lần tăng thêm. bắt đầu đi. Trần Tịnh ngồi xếp bằng, bắt đầu mình tăng thêm con đường. Ken, kiểm trắc đến Huyền Giai Thượng phẩm công pháp, quý hoa bảo điện, đang tại mở ra vạn lần tăng thêm. Ken, tăng thêm hoàn tất. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới chuẩn bị làm một bố lớn Trần Tịnh, nhìn trước mắt đổ vật. Mộc, chân mười, nhẫn càng côn, rung động mấy người chân mười, nhẫn càn côn. Dung động mấy người trọn vẹn 100 triệu bản quý hoa bảo điện. bay ở trước mặt, hệ thống, đây là có chuyện gì? Trần Tịnh khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn tu hành cái gì quý hoa bảo điện a. Ngươi cho ta 100 triệu bản cái kia là có ý gì? Ken, chủ nhân, tỷ lần tăng thêm hệ thống chia làm hai cái hình thức, một loại là tăng thêm số lượng, một loại là tăng thêm khối lượng. Bình thường hình thức dưới, tỷ lần tăng thêm mặc định của hệ thống liền là tăng thêm số lượng, làm thanh tiến độ tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển biến thành tăng thêm khối lượng. Về phần ngày 3 lần trước tăng thêm, là mặc định của hệ thống đưa tặng ngài tân thủ gói quà lớn quả nhiên, Trần Tịnh nhìn kỹ, hệ thống bảng phía dưới vị trí có cái kim sắt thanh tiến độ, thật dài, đằng sau tất cả đều là màu xám trong không. Ta nói, Tư tịnh nửa mặt lên trời thét dài, đây là cái nào đại thông minh thiết định hệ thống a, là cùng khắc kim mã học sao? Chốc lát sau, Trần Tịnh rốt cục tiếp nhận hiện thực. Lỗ Tấn nói qua, sinh hoạt tựa như cái kia, không thể phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Số lượng liền số lượng đi, đem những đan dược này tỷ lần tăng thêm lại nói, tiếp xuống. Trần Tịnh bắt đầu hắn vất vả tăng thêm con đường, thẳng đến một lát sau đan dược trồng cả phòng, liền ngay cả chữ vật giới chỉ đều chứa không nổi. thanh tiến độ rốt cục kéo căng. hô, chân tịnh thở ra một hơi. cường hóa công pháp sao? có thể những công pháp này đều là chút rất rưởi. tính toán, do dự mãi, chân tịnh vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay túi chữ vật. hệ thống, đem túi chữ vật mở ra tỷ lần tăng thêm. ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, thiểu không gian túi chữ vật. đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, lần này, hệ thống nhắc nhở âm thanh trọn vẹn biến mất 10 mấy giây, mới vang lên lần nữa. tăng thêm hoàn tất. Trần Tịnh trong tay tình lình thêm ra một cái đen nhánh chiếc nhẫn. Vật phẩm nhẫn Càn Khôn, phẩm giai bảo vật màu tím, giới thiệu chứa vật loại đặc tù bảo vật, bên trong có cực lớn không gian kỳ dị, có thể chứa vật sống. Nhẫn Càn Khôn. Không sai. Nhìn trong tay chiếc nhẫn, Trần Tịnh hài lòng cười một tiếng. Phất phất tay, đem trong phòng nhồi vào đan dược nạp lại nhập vào đi. Sau đó mang tại trên ngón giữa. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên. Chiếc nhẫn nội bộ không gian xuất hiện tại hắn trước mắt. Đại vô biên vô tận đại. Đây cũng là Trần Tịnh nhìn thấy ấn tượng đầu tiên chọn yếu hơn là chiếc nhẫn những kia vậy mà có thể chứa vật sống, trần tịnh liền càng hài lòng hơn. hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm a, số lượng tăng thêm ngoại trừ. trần tịnh nét nét miệng, có chút đau đầu, vì phía sau khối lượng tăng thêm vẫn là trước đem thanh tiến độ lắp đầy a. những ngày tiếp theo, trần tịnh lại bắt đầu hắn điên cuồng tăng thêm, đan dược toàn bộ tăng thêm xong, liền bắt đầu dụng binh khí tăng thêm, cho đến kim sắt thanh tiến độ triệt để viên mãn. hai ngày thời gian trước mắt thì thoáng một cái đã qua, một ngày này, trần tịnh đứng dậy rũ lưng một cái, mở cửa lớn ra. Bái Nguyệt Trần Khôn một mực chờ ở ngoài cửa, còn có Từ Lăng Tiêu Thành chạy tới Trần Lục. Ba người vội vàng hướng Trần Tịnh đi bên trên thi lễ. Bái Kiến Lão Tổ, Bái Kiến Lão Tổ, Bái Kiến Thành Chủ. Trần Tịnh phất phất tay. Trần Lục trong tộc hiện tại có thể hết thảy mạnh khỏe. Gặp Trần Tịnh tra hỏi. Trần Lục lập tức cung kính đáp, khởi bẩm Lão Tổ, trong tộc đang tại khí thế ngất trời chấp hành ngài 100.000 đại kế, hết thảy mạnh khỏe. Ta tìm được một loại gia tốc thời gian bảo vật, tộc nhân đang tại. Không cần hướng ta báo cáo những này, ta chỉ thấy kết quả. Trần Tịnh đánh gãy Trần Lục nói chuyện nói trong giới chỉ xuất ra một bình đại thuốc. Ngươi nhìn cái này, đối tộc nhân hữu dụng không? Đây là. Trần Lục mở ra bình ngọc nhẹ nhàng vừa nghe, mùi thuốc nồng nạc sông vào mũi, liền ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Hữu dụng, quá hữu dụng. Trần Lục bưng lấy đan dược kích động nói ra, đây là bí chế tiểu đan thuốc. Dùng để gia tăng khí huyết, củng cố nhục thân, còn có thể tăng cường căn cốt. Đáng tiếc, đan dược này quá mức chân quý, một gốc liền có giá trị không nhỏ. Càng quan trọng hơn là bởi vì tài liệu luyện chế thiếu, gần như là tích, cho nên số lượng mỗi phần rất thiếu. Ta cũng chỉ là gặp một lần. Trần Lục nắm một bình đan dược, cảm khái không thôi. Có cái này một bình đan dược, tộc ta bên trong lại sắp xuất hiện hơn 10 vị tiểu thiên tài, hữu dụng liền tốt. Trần Tịnh nhàn nhạt gật đầu, người đi theo ta. Nói xong đi ra mật thất, đi vào càng rộng lớn hơn đại điện. Lão tổ, ngài đây là? Trần Lục không hiểu hỏi một câu. Có thể sau một khắc, trong nháy mắt mắt trợn tròn, chỉ gặp Trần Tịnh tùy ý phất phất tay, một bình bình đan dược từ hắn trong giới chỉ bay ra, cho bẹn mấy trăm trượng rộng đại điện, chớp mắt liền bày đầy đan dược, lít nha lít nhít, nhiều đến căn bản đếm không hết. Ngọa tào ngoa tào, ngoa tào, trần lục nẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này, liên tục kinh hô ba tiếng. người xem một chút, những đan dược này hữu dụng không? trần tịnh hơi có vẻ im lặng. những này lấy ra đan dược, không kịp trong giới chỉ một phần trăm. hữu dụng, quá hữu dụng. lão tổ, ngươi chính là của ta thân lão tổ a? trần lục hai mắt đỏ lên, hầu ngôn loạn ngữ ôm trần tịnh, cái sau sạm mặt lại. hữu dụng cũng nhanh chút thu hồi đến, mang về lăng tiêu thành cho trần thị tộc nhân sử dụng. còn có, chớ có quên ta bố trí kế hoạch. đúng đúng đúng. Trần Lục gà con mổ tóc đồng dạng, gật đầu không ngừng. Hồ Đói bộ ngồi đồng dạng bắt đầu thu hồi đan dược. Đây là Đại Lực Hoàn, Đại Lực Hoàn A, lão tổ từ lâu tới. Đây là Linh Khí Đan, tê, đan dược này so bí chế tiểu đan thuốc còn muốn như thế. Đây là Trúc Cơ Đan. Trời ạ, lão tổ làm sao có thể có nhiều như vậy Trúc Cơ Đan? Trần Tịnh lắc đầu, sau lưng lại truyền tới vài tiếng kinh hô. Ngọa Tảo, Ngọa Tảo, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Như thế sẽ nhiều như thế. Trần Khôn bái nguyên hai người. Liễu Lưới nhìn xem đại điện, thân thể rốt cuộc rời không động được nửa bước, là kỳ tích sao? Hay là tại nằm mơ? Ngoại giới có giá trị không nhỏ chân quý đan dược, tại trong đại điện lại nhiều như cắt sỏi đầu dạng. Cái này, ba, chân khôn một bàn tay đánh vào, ngay người như phong bái nguyệt trên mặt. Đau không? Cái sau chết lặng gật gật đầu. Đau nhức? Vậy xem ra là thật. Lão tổ hắn, đến cùng là làm được bằng cách nào? Nhiều như vậy đan dược, lại là từ đâu tới? Giờ khắc này, trong lòng ba người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này, cuối cùng chỉ còn một câu, lão tổ nương bước. Thành chủ nương bước, đại phụ ngoại thành, Trần Khôn bái nguyện hai người, thỉnh thoảng liếc trộn Trần Tịnh. Trong mắt âm mộ, làm sao cũng bung đi không được. Đi. Trần Tịnh im lặng đến cực điểm. Không phải liền là Danh Dược à? Đằng sau các ngươi muốn dùng nhiều thiếu liền dùng nhiều thiếu. Đúng đúng, tạ lão tổ. Tạ thành chủ đại nhân. Trần Tịnh phát phật tay, đưa tới Hắc Long. Đi, hiện tại đi Huyên Biên gia. Tặng quà sao? Không, tang lễ. Chương 11. Thông thiên nội thành, lòng tham không đáy. Chương 11. thông thiên nội thành, lòng tham không đáy thông thiên thành. Tọa lạc ở bắc vực trước nhất vị trí cũng là bất vực nhất nơi phồn hoa. Đơn thuần diện tích, so 100 cái đại phụng thành thêm lên đến còn vài đại. Hôm nay, chính là bất vực minh chủ, hiền viên bại thiên 3000 tuổi sinh nhật. Muốn nên một mảnh náo nhiệt tường hòa tràn diện. Giờ phút này, lại an tĩnh quỷ dị vô cùng. Rát rưởi, rát rưởi, vẫn là rát rưởi. Kim Mịch vi hoàng đại điện bên trong, một cái thần sắc âm trầm chọc mao lão người, chính nổi trận lôi đình. Hàm răng đen vàng, tướng mạo xấu xí, người mặc diễm lệ lộng lẫy cầm Iliê, nhìn qua mười phần một người, Nếu như nói muốn dùng cái gì đến hình dung cái kia chính là vượn đội mũ người, tất cả đều là dã rưởi đối mặt đủ mạng, dưới đại khách nhân cũng không dám có mảy may bất mãn. cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là đứng đầu một thành, cho dù là bọn họ tu vi nhất thiếu đều là sinh tử cảnh, nhưng bây giờ những thành chủ này liền ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ hận không thể chui vào bên trong, sinh sợ làm cho chú ý chỉ vì trên đài phẫn nộ gào thét người chính là đương kim bắc bực minh chủ hiên viên bại thiên con trai duy nhất hiên viên đại bản nói lên hiên viên bại thiên cái kia không thể nghi ngờ là một cái nhân vật chuẩn kỳ. Hắn từ hơn một ngàn tuổi bắt đầu liền làm lên bắc vực minh chủ, cái này một làm liền là hai ngàn năm, chưa bao giờ có biến hóa. Bắc vực bên trong thiên viên bại thiên chi tên không ai không biết không người không hay, liền ngay cả đại hoang vương triều cũng có không ít người biết rõ hắn. Nghe đồn sớm tại hơn hai ngàn năm trước thiên viên bại thiên đã đột phá tới vương hậu cảnh, cho tới hắn hiện tại tu vi ai cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Thiên viên bại thiên một lòng cầu đạo, thậm chí từng phát lời thề cả đời không sẽ lấy vợ, nhưng lại tại hơn 1.000 năm trước một cái tuyết lớn đẩy trời ban đêm. Hiên Viên Bại Thiên bỗng nhiên mang về một cái em bé, lấy tên Hiên Viên Đại Bàn. Đến tận đây, Hiên Viên Bại Thiên dần dần biến mất trong mắt thế nhân. Nghe nói tại bế quan tu luyện bên trong, mà Hiên Viên Đại Bàn dần dần trở thành thông tiên trên danh nghĩa thành chủ, thống trị bắc vực ba ngàn thành. Đối mặt Hiên Viên Đại Bàn, bắc vực thành chủ quả thực là khổ không thể tả. Này không chỉ có người tham tài hào sắc, tâm ngoan thủ lạc, với lại không chỗ không cần bất hình, phàm có người gây nên bất mãn của hắn, nhẹ thì đủ kiểu vũ đụng, phế bỏ tu vi, nặng thì cửa nát nhà tan, chém đầu cả nhà. Càng quan trọng hơn là. Hiên Viên Đại bản Tham Lam đến từ điểm, mỗi một năm đều đánh lấy Vi phụ Hiên Viên Bại Thiên tổ chức sinh nhật danh nghĩa, trắng trợn ôn tài. không phải một lần, cũng không phải hai lần, chọn bẹn gần hơn 2.000 lần a, chỉ là tặng lễ đều đưa đến Bắc Bực Thành chủ cửa nát nhà tan, Đại Hoa Vương triều bên trong, trừ bỏ nữ Đế thống ngự Trung Bực, còn có Nam Bực, Tây Bực, Đông Bực, Bắc vực thực lực, nguyên bản tại Nam Bực bên trong cũng còn còn có thể, nhưng bây giờ thực lực tổng hợp lại là xếp tới thứ nhất đến được, không chút nào khoa trương tới nói, đây hết thảy đều là Bái Hiên Viên Đại Bàn ban tặng, không phải không người nghĩ tới phản kháng bọn hắn cuối cùng đều thành người chết, càng khiến người ta không hiểu là hiên Viên Bại Thiên Sưng làm một đời hùng chủ hảo không đủ, nhưng vì sao lại sinh ra hiên Viên Đại Bàn loại con này? Có người hướng hiên Viên Bại Thiên tố khổ qua. Sau đó, ngày thứ hai thông tiên ngoại thành lại hiện một bộ vô danh thi hải, thử đưa cái lưỡi đều như quan loa, các ngươi đây là muốn phản không thành? Hiên Viên Đại bản mãnh liệt địa nhất vô bản, lại bởi vì dáng người thấp bé, nhìn qua tựa như cái hầu tử đồng dạng trên ngài dưới tránh, các ngươi đây là không có đem cha ta để ở trong mắt sao? Vẫn là nói trong lòng các ngươi căn bản cũng không có minh chủ. a, hiên viên đại bản giận dữ mắng mỏ một tiếng. doa đến dưới đài đông đảo thành chủ, run lời bảy. hôm nay liền dám như thế qua loa. ngày mai các ngươi dám làm cái gì, ta đơn giản không dám tưởng tượng. Là muốn giết ta, vẫn là ngay cả cùng cha con chúng ta cùng một chỗ giết chết ta. a, trả lời, không, không dám. công tử bất giận, công tử bất giận a. dưới đài một đám thành chủ, sắc mặt tái nhợt, Nhao nhau quỳ xuống đất dập đầu, lấy biểu trung tâm, chúng ta tuyệt không hay lòng, mời công tử minh dám. thử. Hiên viên đại bản lạnh hừ một tiếng, Hất lên giọng thùng thình ống tay áo, sau đó mắt Tam Giác nhíu lại, nhìn về phía một mực tùy gối đại điện trung tâm nhất nam tử, hắn vừa mới trong miệng rắc rưởi, chính là do vị này lòng như cho mọi thành chủ dâng lên, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Dâng lên một đống rác rưởi cho ta cha chúc họ. ngươi giáp tâm ở đâu? Ta, vị thành chủ kia hết đường chối cãi, trên mặt đều là bối dối, hắn quay đầu lại, khẩn cầu ánh mắt rời về phía hắn dư thành chủ, đáng tiếc, người người đều đúng hắn tránh không kịp, không ai mở miệng, cũng liền không ai cầu tình. Hừ Sắp chết đến nơi, còn muốn rào biện Người tới, đem hắn dẫn đi, giết cho chó ăn Hiên viên đại bản hời hợt nói ra Phản phất cái này căn bản không phải một cái mạng Hắn dư thành chủ, sắc mặt cũng là đồng loạt trở nên khủng hoảng bắt đầu Năm nay là vị thành chủ này Sang năm đâu, năm sau đâu Không phải bọn hắn không muốn đưa, là đã căn bản tặng không nổi a. Hôm nay hạ lễ, chỉ sợ sẽ là vị thành chủ kia có thể lấy ra tốt nhất bảo vật Hiên viên đại bản biết không Có lẽ, nhưng hắn quan tâm sao Không có, một điểm đều không có một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác bắt đầu ở đông đảo thành chủ trong lòng lăn tràn. ban huường công tử ta ban huường a ngay tại vị thành chủ kia sắp bị mang đi thời điểm châm rãi. một vị dáng người linh lung bộ dáng động lòng người tuổi trẻ thiếu nữ từ trong đám người đi ra nàng đôi mắt đẹp dương dưng. thiếu nhan bên trên tràn ngập khắp cốt hận ý cùng đồng đậm tuyệt vọng công tử tiểu nữ từ nguyện phụ ngươi làm chủ làm ngươi nô thị van cầu ngươi thả qua phụ thân ta nguyên bản không thèm để ý chút nào hiên biên đại bản Tặc nhãn mãnh liệt địa nhất sáng chật chật đã sớm nghe nói dương thành chủ sinh ra một nữ giáng dấp hoa nhường người thẹn, quả là thế, hay lắm, hay lắm a, Hiên viên Đại Bàn hèn mọn cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ, thật không thể coi nàng là trận nuốt vào. Thiếu nữ kia thân thể mệt mỏi run lên một cái, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trống rông vô cùng. Con xin, công tử thả phụ thân ta. Ha ha, đó là, đó là, Hiên viên Đại Bàn phất phất tay, mệnh lệnh thủ hạ vung ra vị kia có quắp ngã xuống đất không may thành chủ. Hát hắc, các loại liên hội kết thúc, bản công tử sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hiên viên Đại Bàn bưng lên trên bàn nước trà, một ngụm búng bão, hương phấn thêm thêm môi sau đó đưa tới hai cái nợ năng nữ tử, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ, tặng quà, xếp hàng tiếp tục. Hiên viên đại bản trái ôm vài ấp, khen bọn khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Thông thiên nội thành ca múa mừng cảnh thái bình. Chỉ có đến đây dự tiệc đông đảo thành chủ, từng cái ủ rũ, mặt mà ủ mày trao, thở dài không ngừng. Bất bực suy bại, hậu nhân tử có kết luận, hắn Hiên viên gia phụ tử, muôn lần chết khó thoát tội lỗi. Nói cẩn thận, nói cẩn thận a, ngươi không muốn sống nữa. Thanh vân thành chủ, đưa lên hạ lễ vạn năm ngọc hoàng có một gốc, địa giai hạ phẩm vũ khí một kiện, 10 bình duyên thọ đan. Tịch Tiêu thành chủ đưa lên hạ lễ dương dòng phục hy đàn một tôn. Địa giai hạ phẩm công pháp một kiện, nệ cổ bị bị một cái. Theo thời gian trôi qua, Hiên Viên đại bản chau mày bắt đầu, tay cầm dùng sức, trong ngực hai tên nợ năng nữ tử, bả vai kéo kẹt rung động, nước mắt đều đau đi ra. Chỉ những thứ này. Chương 12. Lăng Tiêu thành chủ, hắn làm sao dám chương 12, Lăng Tiêu thành chủ, hắn làm sao dám bên cạnh. Đủ loại hạ lễ, chồng chất thành nhỏ như núi. Có thể Hiên Viên đại bản nhìn qua lại bất mãn hết sức. Dưới đây các vị thành chủ, nhau nhau cúi đầu. Sợ tại lúc này chạm đến Hiên Viên đại bản rủi ro. Công, công tử, đau nhức. Lúc này, hai tên nợ năng nữ tử giang run rẩy không ngừng, rõ ràng không chịu nổi. Dương Dương hướng Hiên Viên đại bản ném đi cầu khẩn ánh mắt. "Ân, hai cái tiện tỷ, bản công tử nói chuyện, có thể đến phiên các ngươi xem bảo." Hiên Viên đại bản mặt tâm trầm, mắt tam giác bên trong sát cơ tăng động. "Không, không không không, công tử tha mạng, công tử tha mạng." Nữ tử thần sắc biến đổi, doa đến gấp bội si tha. "Thiện nhân, ý miệng Hiên Viên đại bản sắc mặt dữ tợn. "Ba, ba!" hai cái ba tiếng vỗ tay vang lên. A, tí nữ bụng mặt gò má, doa đến không biết làm sao, mang xuống cho an bản công tử sùng vật. Không, không cần a công tử, không cần. xử lý xong nữ tỷ. Hiên biên đại bàn đằng đằng sát khí nhìn về phía đại điện. Tốt, rất tốt. Bắc bực ba ngàn thành, lại có nhiều như vậy loạn thần tập tử không có đuổi tới. Trong đại điện có thứ tự trưng bày ba ngàn chỗ ngồi, mỗi một vị trí đều đại biểu một vị thành chủ. Mà bây giờ lại khoảng chừng một phần ba vị trí là không xuống. Dưới đây đông đảo thành chủ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. người tới, cho bản công tử cẩn thận kiểm kê. ta ngược lại muốn xem xem là nào ăn gan hùm mật gấu. ngay cả ta cha thọ yến đều không dám đến tham gia. sau khi phân phó xong, hiên viên đại bản sắc mặt âm trầm ngồi vào chủ vị. đại điện lần nữa trở nên tĩnh mịch bắt đầu. một chút qua đi. một vị hạ nhân đi đến hiên viên đại bản bên cạnh nói ra, khởi bẩm công tử, đại yến thành chủ, xích dương thành chủ, nguyệt linh thành chủ, các loại chưa tới. bọn hắn đều bị ngài giết. hiên viên đại bản thần sắc lại, nói tiếp, còn có ai? đừng nói cho bản công tử cũng chỉ có bọn hắn khởi bẩm công tử còn có đại phụ thành chủ võ đế thành chủ bái nguyệt thành chủ lang tiêu thành chủ chưa tới ưn hiên viên đại bản sửng suất ba giây lang tiêu thành chủ đây không phải là trần tịnh đúng mình không phải phái người đi giết hắn sao vì sao ba người chậm chạp còn chưa ngồi âm đúng lúc này đại điện bên ngoài vang lên một đạo trần chờ thanh âm lang tiêu thành chủ đến dâng lên hạ lễ một cái quan tài quan tài quan tài t tất cả thành chủ hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt tràn đầy rung động. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đông kết. Đại điện cấp tốc gan tính lại, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trời ạ, hiên viên minh chủ 3000 tuổi sinh nhật, người này đưa một cái quan tài, đến cùng là bọn hắn điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Cái này thì tương đương với ngay trước bắt buộc tất cả mọi người trước mặt, hung hăng rút hiên viên phụ tử một bàn tay. Không phải một người, mà là hiên viên phụ tử. Cú bao gồm vị kia truyền kỳ vô địch minh chủ a. Người này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung chỉ hy vọng hiên viên đại bản không nên đem lửa giận vẩy vào bọn hắn những này người vô tội trên thân có thể đau nhức nhanh chết đi hiện tại đối vị này lang tiêu thành chủ tới nói đều là xa xỉ. cái này đã trở thành tất cả thành chủ chung nhận thức có thành chủ bụng trộm dùng ánh mắt còn lại trộm đi quả nhiên trong tầm mắt vị minh chủ kia chi tử hiên viên đại bản sắc mặt khó coi đến đến cực hạn hạ. bản mẹo biến hình bởi vì quá mức phẫn nộ liền ngay cả chén trà trong tay đều dừng không ngừng run rẩy bắt đầu lang tiêu thành chủ hiên viên đại bản quay mắt giang từ từ rung động người thật lớn mật bản công tử muốn đem ngươi thiên đào vật quả lăng chỉ sử tử ầm ầm đóng chặt cửa điện bị một trưởng anh mở một vị thân mặc áo bảo khí chất lạnh lùng thiếu niên từ đại điện bên ngoài đi bảo sau lưng hắn đi theo một cái mắt thèm cùng một vị người mặc rộng thùng thình áo bảo nho nhã trung nhân nhân đó là bái nguyệt thành chủ a ta nhớ ra rồi người kia không phải lăng tiêu thành trần con sao hắn thường xuyên đi ra thu mua có thể duyên thọ bảo vật vậy cái này áo bảo đen thiếu niên liền là lăng tiêu thành chủ không đúng, chân Tỉnh không phải khí huyết khô kiệt, sắp chết sao? nhìn thấy ba người đi vào đại điện, dưới đây đông đảo thành chủ, lần nữa khe khẽ bàn luận bắt đầu. im miệng, tất cả im miệng cho ta. Phải anh, Hiên Viên đại bàn một trưởng bô nát bàn, ánh mắt âm tàn đứng dậy. trong tầm mắt, chỉ còn lại cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh. hắn cải biến bộ dáng, thậm chí cải biến tuổi tác, có thể cố khí tức kia, quen thuộc. hắn thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Trần Tình. là hắn, Liên là hắn. người bậy mà không chết, còn đột phá, khắc khắc thật làm cho bản công công tử không nghĩ tới a hiên biên đại bản gắt gao nhìn về phía trần tịnh bạo ngược sắc cơ cơ hồ ép tới người không thở nổi thợ thiếu thời, hắn từng thua ở trần tịnh trong tay qua cho tới hắn kẹt tại vũ hóa cảnh mấy trăm năm nhưng thủy trung lại khó tiến lên được bước cái này nghiễm nhiên đã trở thành tâm ma hắn từng nghĩ tới trực tiếp phái người đi giết chết trần tịnh có thể phụ thân hiên biên bại tiên đã nói với hắn tâm ma chỉ có mình tự tay chém giết nếu không tâm ma của hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng trừ bỏ hắn đang chuẩn bị tự mình xuất thủ lúc trước đó vài ngày lại nghe nói trần tịnh thọ nguyên lập tức liền muốn hao hết hắn lúc này mới không lo được nhiều như vậy, phái người trực tiếp đi chém giết Trần Tịnh. thật không nghĩ đến a, thật không nghĩ tới. Trần Tịnh không chỉ có không chết, ngược lại tuổi hồ lại lần nữa đột phá. Trần Tịnh a Trần Tịnh, ngươi thật là làm cho bản công tử ngoài ý muốn đâu. như thế niên thiếu, bản công tử đều kém chút không nhận ra ngươi. Hiên Viên đại bản phối hợp nói ra. biết không, từ khi bại tại tay ngươi, bản công tử liền ngay cả nằm mơ đều sẽ mơ tới ngươi. ta vốn cho rằng đời ta sẽ một mực kẹt tại Vu Hóa Cảnh, thẳng đến cuối cùng chết đi. có thể ngươi lại xuất hiện lần nữa. thiên ý, đây chính là thiên ý. Có lẽ liền ngay cả trời cao đều không đành lòng nhìn bạn công tử không cách nào đột phá. Ha ha ha. Hiên viên đại bản giữ tợn cười to bắt đầu. Tiên Định Lạ thường nói ra, "Hôm nay, giết ngươi, lấy phá tử cùng." Nguyên lai là hắn. Trần Tịnh, cái kia danh xưng đánh khắp thiên kiêu vô địch thủ Trần Tịnh, hắn vậy mà không chết, còn đột phá. Trần Tịnh lên, tại bác vực đó cũng là như sấm bên hai. Dù sao lúc trước báp vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Hắn còn một người lập nên Lăng Tiêu Thành. Tại báp vực bên trong có thể nói là nhất thời phong quang vô hạn. Đáng tiếc, hắn hôm nay không đến tới. Đông đảo thành chủ liên tục trở dài, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết thần nhẫn bu xuẩn một chút. Đúng vậy à, nếu như hắn có thể ẩn nhẫn xuống dưới, thậm chí chạy trốn tới cái khác bốn vực, chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai hiên viên bại thiên. Đáng tiếc. Ai, Trần Tịnh, a Trần Tịnh, ngươi sao sẽ như thế hồ đồ? Coi như ngươi có thể may mắn đánh bại hiên viên đại bàn, ngươi quên đây là địa phương nào sao? Đây là Thông Thiên thành, Thông Thiên thành a. Tương đạo thương hại, không đành lòng, bất đắc dĩ ánh mắt. Chương 13. Điên rồi. Hắn đây là điên rồi chương 13, điên rồi hắn đây là điên rồi trong tâm mắt mọi người một bộ hất bảo trần tịnh vẫn như cũ không chút hoang mang đi thẳng về phía trước hắn khí chất xuất trận ánh mắt lạnh lùng đao tước vũ quan hào không giao động hiên viên đại bản minh chủ chi tử a thua trong tay của ta bên trong đối thủ từ sẽ không bị ta xem là địch nhân ta cho ngươi thời gian đuổi theo cho đến ngươi triệt để tuyệt vọng trần tịnh giơ bàn tay lên tiếng long ngâm gào thét không ngừng vũ hóa cảnh cũng tốt sinh tử cảnh cũng được trong mắt ta không có gì khác nhau thay lời khác tới nói ngươi ngay cả đánh với ta một trận tư cách đều không có, cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Đông đảo thanh chủ như nhìn tên điên đồng dạng. Hiên Viên Đại bản đây chính là thôn vệ Bắc Bực gần một ngàn năm tu hành tài nguyên tồn tại, một tôn vũ hóa cảnh. Hắn Trần Tịnh, bất quá một cái no nhỏ lăng tiêu thành chủ lấy cái gì nhìn không Hiên Viên Đại Bàn. Trần Tịnh, Người vẫn là như vậy. Hiên Viên Đại Bàn sắc mặt khó coi, cứ việc không muốn thừa nhận, có thể không thể không nói, thật đối đầu Trần Tịnh, trong lòng hắn vẫn là không khỏi sinh ra một cia khiếp đảm. năm đó cũng là như thế này tất cả mọi người đều cho rằng hắn đường đường minh chủ chi tử tuyệt sẽ không bại vào một cái vô danh tiểu tốt trong tay có thể hiện thực lại là ba chiêu mẹ vẹn ba chiêu hắn liền bại hoàn toàn ở phía sau người trong tay sẽ không lần này tuyệt sẽ không hiên viên đại bản gắt gao cắn răng ánh mắt kiên định vô cùng lần này ta tuyệt sẽ không dám lên vết xe đổ chân tịnh ta đã là vu hóa cảnh ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ầm ầm một bố khí tức khủng bố quét sạch toàn trường một trận chiến đánh bay ta một trận hiên viên đại bản trận quát một tiếng Trong tay ngưng ra một đạo dao ảnh, cả đời nhảy lên, hướng về Trần Tịnh chém xuống. Dao quang chưa rơi xuống, khí tức bén nhọn phảng phất muốn đem người xé thành mảnh nhỏ. Né tránh, mau tránh ra. Hán Dư thành chủ, sắc mặt tái nhợt, nao nao tránh không kịp. Hiên Viên đại bản có thể sống tới ngày nay, không chỉ là bởi vì Minh chủ phụ thân, hắn bản thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Trần Tịnh thần sắc lạnh nhạt. không có tránh né, cũng không có hoàn thủ. Cứ như vậy trợn mắt nhìn xem Hiên Viên đại Bàn vào đầu chém xuống. Điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Đó đỡ vũ hóa cảnh một kích toàn lực cái này căn bản không có khả năng có người có thể làm đến, trừ phi hắn là thần. rất hiển nhiên, trần tịnh cử động lần này cũng đem hiên biên đại bản triệt để trong giận. hắn ký mở môi run rẩy, trong tay bao ảnh, trong nháy mắt lại tăng bột mấy phần, càng phát ra doạ người. a a a, trần tịnh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. đã có thành chủ không đành lòng nghiêng đầu đi, Một cách này sẽ không còn có ngoài ý muốn. ông có thể, kết quả lại là lần nữa hung hăng chấn kinh đám người. trong tầm mắt mọi người không thấy trần tịnh có chút độc tác trong hư không hiên viên đại bản tại ở gần trần tịnh ba Trượng phạm vi bên trong cả người lại là quỷ dị phạm phất đỗn nhiên bị định trụ đồng dạng lại khó tiến lên nửa phần cái kia kinh khủng đau ảnh cứ như vậy treo ở trần tịnh hướng trên đỉnh đầu không không phải định trụ mà là bị chặn lại t thảo rất sao cái này sao có thể một đau kia đủ để chém giết bất kỳ vũ hóa cảnh hắn làm sao có thể dễ như trở bán tay liền nữa được giả tuyệt đối là giả một cái bóng mở màn sáng một mực ngăn tại hiên viên đại bản trước mặt mà hắn sử xuất lực lượng rời núi lấp biển, chán nổi gân xanh lên, nhưng lại lại khó dung chuyển nửa phần. Bình phong này, Liên phản phất thiên cách đồng dạng, làm cho người khó mà vượt qua. Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Không, giả, giả, đều là giả. Hiên viên đại bản còn người có rút nhanh, như là gặp tỷ nhất, cùng vung đi không được sợ hãi. Mấy trăm năm qua đi, hắn dựa vào toàn bộ bắc vực tu hành tài nguyên, cùng trần tịnh ở giữa trên lệnh, không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại đạt tới một loại chỉ có thể nhìn má thèm trình độ. Cái này liên là ngươi cái gọi là thực lực. Trần Tịnh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, sau đó giơ bàn tay lên, hướng về Hiên Viên Đại Bàn chế hạ. Không, cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta. Hiên Viên Đại Bàn phảng phất phát như điên, điên cuồng chu lên bắt đầu. Gần như không qua trong nháy mắt, hai đầu lam long từ Trần Tịnh tay cầm gáo thoát ra. Phải anh. Hiên Viên Đại Bàn trong nháy mắt hóa thành cát bã, biến mất không thấy gì nữa. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, nhã tước y mắng. Lục Cẩu, có thành chủ nuốt một ngụm nước bọn vừa mới nâng tay lên, lại lần nữa rơi xuống. Hiên Viên Đại Bàn liền chết như vậy, hắn nhưng là bắc vực minh chủ, hiên viên bại thiên duy nhất dòng dõi, chân tịnh thực lực, cố nhiên để cho người ta cảm thấy chân kinh. từng cái nho nhỏ thành chủ, lại có được miểu sát hiên viên đại bản thực lực, Sương chi người tiên, hào không đủ. có thể hiên viên đại bản chết, càng làm cho ở đây tất cả thành chủ tê cả ra đầu. cái kia hiên viên đại bản, là có thể giết sao? người người chán ghét hiên viên đại bản, không ai có thể muốn hiên viên đại bản đột nhiên chết đi, hay là tại cái này thông tin hành, minh chủ sinh nhật phía trên, tiếp xuống, chân tịnh phải đối mặt, đây chính là hiên viên bại thiên nộ lửa vị này nhất thống bắc vượt 3.000 năm vô địch minh chủ, Khủ. tại hạ thân thể khó chịu, trước hết không quấy dậy trư bị, có thành chủ chắp tay một cái, quay người rời đi. khô cụ ta cũng vậy, trong thành có việc xử lý, xin cáo từ trước. lập tức có người đuổi theo, cùng đi cùng đi. nơi này tức sẽ thành chúng thị chi địa, chân tịnh chém giết hiên viên đại bản, bắc vượt đông đảo thành chủ đánh đáy lòng cảm kích hắn, bởi vì hiên viên đại bản thực sự không phải là một món đồ, cử động lần này có thể nói là đại quái nhân tâm, chân tịnh có thể sương anh hùng, có thể anh hùng thường thường là phải trả giá thật lớn. đợi đến hiên viên bại thiên xuất quan, tất cả thành chủ đều tương nên tiếp lựa giận của hắn. có lẽ hiên viên bại thiên lòng dạ rộng lớn sẽ không giận chó đánh mèo còn lại người vô tội. có thể sát suất này thực sự quá thấp. dù sao mất con thống khổ, có thể nghĩ lúc này phù phù một vị thành chủ kích động đi đến trần tĩnh trước mặt phù phù quỳ xuống ân công ngươi đi mau chạy ra bắc vực ta biết một đầu mật đạo có thể thông hướng địa phương khác ân công nếu là tin được tại hạ hiện tại liền đi người này. Rõ ràng là trước đó bị Hiên Viên Đại Bàn uy hiếp, muốn hắn cưỡng ép giao ra nữ nhi bị kia. Cái gì? Dương Thành chủ, ngươi đã có mật đạo, vì sao không rất sớm rời đi bắt vực? Nam vực ở giữa, cách Vô Tận Thương Hải, trừ phi sử dụng trận pháp, nếu không căn bản khó mà khóa vực. Dương Thành chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, cái kia trận pháp chính là thượng cổ trước đó lưu lại, năng lượng sớm đã hao hết, nhiều nhất chỉ có thể lại chuyển giao một người. Thì ra là thế. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem ánh mắt rời về phía chân Tịnh. Có lẽ, hắn thật có thể nhờ vào đó bỏ chạy ra ngoài, chỉ là lăng tiêu thành phải xui xẻo. đối mặt mấy người ánh mắt chân Tịnh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, không cần. Nói xong xoay người rời đi. Phương hướng kia rõ ràng là thông thiên thành chỗ cao nhất. Ngọc Kinh lâu, Bác vực minh chủ bế quan tri địa. Nguyên bản thần sắc đội vàng, bốn phía chạy trốn đông đảo thành chủ, không hẹn mà cùng ngừng bước chân. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cái hoài mâu, mà lại lớn mật ý nghĩ. Hắn đây là muốn đi khiêu chiến Hiên viên bại tiền, vị kia Bác vực thần thoại, hoặc là nói, chân tĩnh vốn là hướng về phía Hiên viên bại ngày qua. Chương 14. Bất bại thần thoại, lay trời một quyển chương 14 bất bại thần thoại, lây trời một quyển đông đảo thành chủ thất thần lúc, Trần Tịnh bắt đầu leo lên Ngọc Kinh lâu. Tòa này toàn thân từ ngọc thạch điêu khắc thành khổng lồ lâu vũ, trừng mấy cao ngàn trượng, như là lưỡi kiếm, thẳng nhập vô tiêu. Ngọc Kinh lâu chỗ cao nhất là một chỗ bình lâu, nơi này mây mù lở lở, phản phất tiên cảnh. Trần Tịnh ánh mắt chớp lên, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt ngay phía trước, nơi đó ngồi xếp bằng một cái vóc người khôi vĩ nam tử trung niên, hắn người mặc áo gai, lại khó nén toàn thân quý khí, chỉ một chút. chân Tịnh đã chắc chắn người này liền là cái kia cái gọi là bất vực bất bại thần thoại Hiên Viên Bại Thiên, không hắn chỉ vì trên người hắn cái kia cố thượng bị giả khí tức thực sự quá dễ thấy hắn chưa mở mắt cũng không mở miệng lại làm cho người kìm lòng không được sinh ra một cô ý sợ hãi một cỗ thần phục chi ý đương nhiên trong đó tự nhiên không bao gồm chân định Hiên Viên Bại Thiên chân định cười nhạt một tiếng ngươi nên thoái vị. bá phản vật kinh lôi nhảy lên Hiên Viên Bại Thiên mở to mắt đó là một đôi tối nguội lạnh đồng bên trong tràn đầy tựa như hỗn hợp bùn đất lòng trắng trứng người hiên viên bại thiên mở miệng thanh âm khàn khàn chói hay là người phương nào người giết người ha ha hiên viên bại thiên nghe vậy cũng không nóng giận thần sắc bình tĩnh như trước hiên viên đại bản đâu? lấy hắn tính cách không có khả năng còn sống thả người đi lên hắn chết ha lần này hiên viên bại thiên lần nữa quan sát tỉ mỉ lên trật định một chút với anh hắn chậm rãi đứng dậy thế rồi khôn thị cờ rốt rung động hiên viên bại thiên túc có hai người trưởng thành cao đây người không thị tuyển như cầu long đồng dạng tráng kiện bạo liệt có thể nghĩ ẩn chứa trong đó lực lượng cỡ nào làm cho người sợ hãi ngươi là người phương nào đã không trọng yếu ngươi không nên tới bắc vực, lại càng không nên giết hiên viên đại bản hiên viên bại thiên bình tĩnh nói ra dù là nghe nói hiên viên đại bản bị giết cái kia cổ đồng trên mặt cũng không nhìn thấy một chút tức giận như thế lệnh trần tịnh tò mò. hiên viên đại bản chết trên tay ta ngươi tuyệt không sinh khí sao người chết không cần biết nhiều như vậy hiên viên bại thiên nói xong khí tức quanh người ở nổ tung đó là đặc biệt thuộc về vương hầu cảnh áp bốn phía mây quần quần không ngừng, ngay tiếp theo toàn bộ Ngọc Kinh lâu sợ là chấn động, có thể chấn định. vẫn như cũ bất vi sợ động đứng tại chỗ. Hiên Viên bại Thiên gặp đây, mẹ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Người cũng là Vương Hầu Cảnh. Đây là hắn lên làm Bắc vực minh chủ đến nay, lần thứ nhất gặp được cùng cảnh giới cao thủ. 3000 năm nay, hắn Hiên Viên bại Thiên, vô địch 3000 năm, cũng tịch mịch 3000 năm. Tu vi của hắn đã tới Vương Hầu Cảnh viên mãn, nửa bước nhập Thánh cảnh. Nhưng chính là cái này nửa bước, mà hắn cố gắng như thế nào, lại chậm trặm không cách nào đột phá. Mà ngay hôm nay, cái kia yên lặng đã lâu bình cảnh, lại có một tia bông lỏng. thì ra là thế, thì ra là thế. muốn bước nhập thánh cảnh, chỉ có cùng giai ở giữa đều là một trận sinh tử, mới có thể đột phá. ngươi, chính là ta nhập thánh thời cơ. Hiên Viên Bại Thiên mục ánh sáng sáng ngời nhìn về phía Trần Tịnh, trong mắt không có hận ý chỉ có nồng đậm chiến ý thiêu đốt. Ta Hiên Viên Bại Thiên, cả đời uy quyền vô số lần, cuộc đời nhất thiệt trường cũng là biết duy nhất, liền là quyền. một quyền này buông ra, muốn làm thiên địa biến sắc, muốn để tất cả địch nhân bị xuống đất dập đầu. cho dù là thần minh, cũng sẽ bại trong tay ta. hắn Hiên Viên Bại Thiên chỉ là phổ thông tham thể, toàn thân không có bất kỳ cái gì thiên phú, hoặc là nói cố gắng liền là hắn lớn nhất thiên phú. xưng tên ra, ngươi có tư cách chết trong tay ta. Trần Tịnh, tốt. tiếp theo một cái chớp mắt, hiên biên bại thiên động, hắn thân thể lấy một cái kỳ dị tư thế kéo về phía sau động, tay phải cao cao nâng lên, như là cung kiếm nhất, căng cứng bắt đầu. một quyền này, tên là lây trời. ầm ầm, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. hiên biên bại ngút trời thân bay lên, vượt đến vân đoàn phía trên, ảo long, nắm đấm minh rung động một quyền hung hăng đánh xuống, phanh, phanh, bên đường hư không, bởi vì không chịu nổi kinh khủng quyền ý, từng khúc băng liệt nổ tung, mà hiên viên bại thiên, trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh, một quyền này chính là hán huy quyền 3.000 ngàn năm, dốc cả một đời sáng tạo mạnh nhất một quyền, luận phẩm dài, có lẽ chỉ có thể được xưng tụng đôi dai. nhưng tại hán hiên viên bại thiên thủ bên trong, đủ để phát huy ra so sánh thánh dài công pháp uy lực, cái này là hán hiên viên bại thiên mạnh nhất lực lượng, cũng là hắn mạnh nhất kiêu ngạo không có người có thể dưới một quyền này hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là thánh nhân cũng sẽ tị máu. Lạy trời sao, một quyền này ta công nhận. chân Tịnh từ tổ nói, quyền con chưa đến, chỉ là quyền phong liền cào đến han áo bào đen gào thét không ngừng. Có thể Trần Tịnh, hắn lực lượng là ưu minh long trưởng, bản này thánh giai trung phẩm võ kỹ. ầm ầm, chân Tịnh nâng lên song trưởng. trong chốc lát, giống, giống giống, long khiếu thanh âm vang vọng bất tiêu đây là hiên viên bại thiên tự phụ thần sắc lần thứ nhất có biến hóa, cố khí tức kia lại để hắn đường đường một cái vương hầu cảnh viên mãn tu sĩ cảm thấy bất an cái này sao có thể phải biết hắn sử dụng thế nhưng là tự sáng tạo vương giai võ ký a không ai so với hắn càng hiểu môn võ ký này đồng dạng cũng không ai so với hắn càng có thể phát huy ra lây trời quyền uy lực cùng giai bên trong hắn hiên viên bại thiên tự phụ không người là đối thủ của hắn cho dù là những cái tia thánh địa truyền nhân cũng không ngoại lệ nhưng trước mắt này áo bào đen thiếu niên lại để hắn quyền ý sinh ra cảm giác thất bại thu vi của ngươi chỉ có vương hầu cảnh đỉnh phong vô luận như thế nào dạng Ngươi tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta." Hiên Viên Bại Thiên lời thể son sắt, "Có thể đục ngầu con mắt, lại một trận biến ảo. Quyền không tối lui. Nếu lui, cái kia cố thẳng tiến không lùi ý cảnh, liền lại cũng không về được. Ta không tin." Hiên Viên Bại Thiên hét lớn một tiếng. "Hào long!" Khôi vĩ thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống dưới. Sơn tóc đen, cấp tốc biến thành sấm trắng. Trên mặt của hắn, đột nhiên thêm ra rất nhiều nếp nhăn, trải rộng gương mặt. Có thể Hiên Viên Bại Thiên đang cười, cất tiếng cười to. Trên đời này chưa từng người có thể làm cho ta Hiên Viên Bại Thiên lui ra phía sau nửa bước. Lúc trước không có, về sau cũng càng không khả năng có. Chân Tịnh, có thể chứng kiến bổn Minh Chủ một quyền này là vinh hạnh của ngươi. ầm ầm. Hiên Viên Bại Thiên nắm đấm đông nhiên cách ra trướng mắt chống chân mang. Một cỗ phá thiên quyền ý, một lần nữa che ở trên người hắn. Không gì không phá, không có gì không phá. lại trời quyền, liền ngay cả trời cao đều đủ để dung chuyện, huống chi là người đâu. Chân Tịnh ánh mắt ngưng lại, Song trưởng nên đón tiếp lấy. Minh Long trưởng, chương 15 Hiên viên bại thiên tiếng lòng chương 15, hiên viên bại thiên tiếng lòng lẩm ầm. Hai bóng người hung hăng chạm vào nhau. Toàn bộ hư không trong nháy mắt nổ tung. Thiết gia ngoài dư ba hướng bốn phía lan tràn quyết tán. Toàn bộ thông thiên thành đột nhiên run lên. Sau đó lâm vào bóng đêm vô tận. Chơi ạ. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái đen? Ai có thể cho ta cái giải thích? Cứ việc trong bóng tối, những thành chủ này vẫn như cũ có thể trông thấy đồ vật. Có thể lần đầu tiên trong đời gặp được loại sự tình này. Rất nhiều thành chủ cũng bắt đầu đối rối bắt đầu. Duy có mấy cái nhiều tuổi nhất, cũng là khí tức hùng hậu nhất thành chủ. Dung động nhìn về phía trên không, "Hắn làm được, hắn thật làm được." Có thành chủ thất thần lẩm bẩm nói. "Đúng vậy, tất cả chúng ta đều còn đánh giá thấp hắn." Cũng có thành chủ, kích động không tôi nói, chỉ có những cái kia không rõ sơ ngộ, bối rối bất an thành chủ, gần như sắp muốn khóc ra thành tiếng. Mấy vị lao tiền bối, các ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì a." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Trong đó một vị lao thành chủ, cái này mới thu hồi ánh mắt, nữ khí dung động nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ, một lần ngẫu nhiên cơ gặp được qua thánh cảnh cường giả xuất thủ, thư không vỡ bụng, hả dám đánh tới? Liên như là hiện tại như vậy giống như lúc vị yêu lăng tiêu thành chủ, hẳn là cùng hiên viên minh chủ khai chiến. hắn không có tự đại, cũng không phải chịu chết, hắn là thật có thực lực cùng hiên viên minh chủ một trận chiến. Lao thành chủ nói xong, đại điện đông đảo thành chủ, triệt để sợ ngây người. cái kia lăng tiêu thành chủ, tuổi tác bất quá mấy trăm tuổi, thậm chí so với bọn hắn đang ngồi tuyệt đại đa số còn muốn nhỏ. hắn, hắn vậy mà thật sự có tư cách cùng chiếm cư thông thiên thành. Vô địch 3000 năm hiên viên minh chủ một trận chiến. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều nghĩ qua Trần Tịnh cường đại, dù sao hắn một trưởng liền trụ chết vũ hóa cảnh hiên viên đại bản, không ai có thể cho rằng Trần Tịnh sẽ là hiên viên bại thiên đối thủ. Đó là hiên viên bại thiên. Hiên viên bại trời ạ. Danh xưng vô địch Bắc vực minh chủ dòng dã 3000 năm. Hiên viên bại thiên vô địch đi danh, sớm đã thật sâu khắp sâu vào Bắc vực mỗi người trong đầu. Từ gia gia, đến phụ thân, lại đến bọn hắn đời này, đây là tất cả Bắc vực người trung nhận thức. Không ai sẽ chất vấn hiên viên bại thiên cường đại mà bây giờ bọn hắn nghe được là cái gì? Vị Tiêu lăng Tiêu Thành Chủ đang đại ngọc kinh trên lầu cùng Hiên Viên Minh Chủ một trận chiến, với lại cho đến hiện tại còn chưa bại trận, cái này đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nghiêm túc. Không ít thành chủ hai mắt trừng lớn rung động không thôi. Cái kia Trần Tịnh tuổi tác bất quá mấy trăm tuổi, ngày xưa nhi tử ta đã từng bại trong tay hắn qua. Có thể nhưng có thể hắn hiện tại lại có tư cách cùng Hiên Viên Minh Chủ một trận chiến, hắn thật còn là người sao? Mấy bị kia Lão Thành Chủ cũng là liên tục thắng củng, không phải người quá thay? Không phải người quá thay nha? Có lẽ. Ta bác vực nói không chừng thật sắp biến thiên, không ai lại nói tiếp. Cứ việc trong lòng mỗi người đều đều có đáp án. Một vị là bất bại thần thoại, thống ngự bác vực 3.000 năm truyền kỳ minh chủ. Một vị là thiên phú kỳ dai, chỉ có thể xưng là quái vật yêu nghiệt tồn tại. Ai cũng không dám tại lúc này vọng hạ định nghĩa. Duy chỉ có bái nguyện thành chủ, cùng chân khôn. Hai người sợ là tràn đầy tự tin, lao tổ tất thắng. Hiên Viên bại thiên thua không nghi ngờ. Soạn. Ngọc Kinh thành bên trên, phá toái hư không, như mạng nhện lấp lóe không ngừng. Đó là thế giới phát tắc tại chư trì này phiến thiên địa huyết thủy từ không trung chợt xuống, lại mẫn diệt biến mất. hiên viên bại thiên gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mình thân thể, nhưng nhìn đến, lại là sau lưng quần quận không ngừng khiết tầng mây trắng. một cái trong suốt trống rỗng xuất hiện tại hắn nguyên bản tim vị trí. khuku khu. hiên viên bại thiên ho nhẹ vài tiếng, đục ngầu ánh mắt càng phát ra ảm đạm. một chiêu, chỉ một chiêu, hắn cái này cái gọi là vô địch bắt vực minh chủ, cứ như vậy bại. trong gió truyền đến đáng trách khí tức. hiên viên bại thiên khàn khàn cười một tiếng, ta bại. ánh mắt của hắn dị thường bình tĩnh không có có cửu hận, cũng không có mặt đối tử vong sợ hãi, rất khó tưởng tượng, này lại là một cái sống hơn 3.000 năm minh chủ ánh mắt thanh tĩnh trong suốt, Trần tình không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua hiên viên bại thiên, vỡ bụng lại đâu chỉ là trái tim đâu, lây trời quyền rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, nhất là hiên viên bại thiên tự mình xử xuất, nhưng hắn phải đối mặt là ưu minh lâm trưởng, bản này thánh giai thượng phẩm bóc kỹ, như đổi lại bất kỳ một cái nào vương hậu cảnh, dù là sử dụng chính là thánh giai bóc kỹ, cũng không nhất định là hiên viên bại thiên đối thủ có thể trên đời này không có nhiều như vậy nếu như trần tịnh đồng dạng nhìn xem hiên viên bại thiên lãnh mô bên trong không có thương hại bởi vì thương hại đối cường giả tới nói là một loại vũ đủ mà tại trần tịnh trong lòng đồng dạng tán thành hiên viên bại thiên cường đại đúng vậy ngươi bại ngắn ngủi năm chữ lại lệnh hiên viên bại thiên phảng phất bị rút khô khí lực thân thể mềm lún hai chân bất lực có quắp ngồi xuống bá như là đốt như lửa hiên viên bại thiên thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn nhìn qua trần tịnh ánh mắt trở nên hoàng hốt ngươi tháng cường giả vi tôn kẻ thua làm đặc. hắn cũng không có chuyện gì để nói. bại liên là bại, hắn hiên biên bại thiên từ trước tới giờ không sẽ ngại cái gì, cho dù là thừa nhận mình thất bại, chân tịnh, cuối cùng của cuối cùng, hiên biên bại thiên như chút được gánh nặng, thê thảm cười một tiếng, ta cũng không hận ngươi, dù là ta chết trong tay ngươi, con đường tu luyện vốn là cùng thiên tranh, cùng tranh, cùng người tranh, sinh tử, vận mệnh, sở có định số, nhưng ta, sợ thủ a, hiên biên bại thiên tự lo nói ra, ta vốn không họ hiên biên, bất quá một kẻ hấp hối sắp chết, những này cũng đều không trọng yếu. Hiên Viên Bại Thiên trong mắt lóe lên nhớ lại, đã từng ta tự nhận là dựa vào quả đấm mình có thể đánh vỡ thế gian hết thể quy tắc, có thể về sau ta phát hiện ta sai rồi, với lại sai vô cùng. Thế giới này có chút pháp không phải chỉ dựa vào yếu ớt nhân lực nhưng đánh phá. Liên ngay cả Hiên Viên Đại Bàn đều căn bản không phải ta như tử. Hiên Viên Bại Thiên nĩa mai cười một tiếng, tiếp tục nói ra, mẫu thân hắn nói cái kia thiên nhân rất nhiều, cho nên nàng cũng không nhớ rõ là ai, mà ta chậm chạm không đột phá nổi vương hầu cảnh, là bước vào cảnh giới cao hơn, chủ động gia nhập Thái Sơ Thánh Địa trở thành thái sơ thánh địa một đầu chó giữ nhà, cũng thành phụ thân của Hiên viên Đại Bàn. Hiên viên bại thiên thần sắc trầm thấp. Bác Bực Minh Chủ, tại thái sơ thánh địa trong mắt cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Thái sơ thánh địa, nó mới là bác bậc phía sau màn chân chính kẻ thống trị. Hiên viên bại thiên thân thể nhanh chóng biến mất, chỉ còn cuối cùng một vệ tàn ảnh. Hắn giống to, chân tịnh đi xuống. Ngươi làm một cái cường giả chân chính, nhất định phải kiên trì đi xuống. Thanh âm im mật mà dừng. Hiên Viên bại thiên, triệt để tiêu tán. Bác Bực Minh Chủ, như vậy bỏ mình. Mà sau một khác. ầm ầm cao tới ngàn trượng ngọc kinh lâu ở bang thủ đô, chân tịnh trầm mặt một lát. Ta biết. Chương 16, người gọi tiểu Vũ. Lưu lại đi chương 16, người gọi tiểu Vũ. Lưu lại đi thông thiên nội thành. Tại Đông đảo thành chủ dung động dưới ánh mắt, vị Tiêu Lăng Tiêu thành Trần thị lão tổ, hoàn hảo không chút tổn hại từ ngọc kinh thành rơi xuống. Kết quả, chỉ có một cái. Cứ việc cái này nhìn qua quá mức không thể tưởng tượng. Hiên biên bại Thiên, vị này bắt bực truyền kỳ thần thoại. Bại, không, hoặc là càng nói đúng ra, hắn chết. Vẫn là, tướng thân tại Lăng Tiêu trong tay thành chủ người người kinh hãi, người người ngốc trệ, người người sôi chảo, một bộ hắc bảo trấn tịnh tại bạn chúng chú một dưới chậm rãi leo lên cái kia chuyên thuộc về bắc bực minh chủ bảo tọa. ánh mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, phản phất thế gian này bất kỳ vật gì với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới, cho dù là bắc bực vị trí minh chủ, Lăng tiêu thành chủ, Lăng tiêu thành chủ, Lăng tiêu thành chủ, dưới đài đông đảo thành chủ kích động gầm thét, gào thét, phản phất muốn đem những năm này nhận bị toàn bộ phát tiết đi ra, hiên viên bá thiên, hiên viên đại bản. Bắc Vực suy bại, toàn là bởi vì hai bọn họ. Bây giờ Bắc Vực sắp nên đón chủ nhân mới, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Đây đối với Bắc Vực tới nói, phản phất Tân Sinh. Thúy Chi, vị này Tân Minh Chủ có thể đánh bại hiên Viên Bại Thiên, hắn thực lực không thể nghi ngờ là kinh khủng. Làm một cái thần thoại bị một người khác đánh vỡ. Đối với cái sau, sẽ càng thêm đạt được mọi người tôn sùng. Tại lực nhục cường thực hiện huyễn thế giới, còn có cái gì so với một cái thực lực mạnh mẽ lãnh tụ, càng làm cho người ta có lòng cảm mến. Tốt. chân Tịnh chậm rãi đưa tay, tiếng động lớn tiếng gào náo trong nháy mắt biến mất. Trần Tịnh nhu lên ánh mắt, từng cái đảo qua dưới đài đông đảo gương mặt. Hoặc kinh sợ, hoặc kích động, hoặc sùng bái. Thứ nay bắt đầu, ta là Bắc vực minh chủ. Sau đó Bắc vực đã không còn cái gì thông thiên hành, thanh vân hành, xích tiêu hành. Bắc vực chỉ có một hành, cái kia chính là Lăng tiêu hành. Trần Tịnh từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ bá khí. Cương giả mệnh lệnh, từ trước tới giờ không là để cho người ta thương nghị cân nhắc, mà là chấp hành liền có thể. Cái gì? A, Bắc minh chủ là có ý gì? Đây là muốn đem chúng ta tất cả trước thành chủ xóa đi sao?" Lời vừa nói ra, dưới đại trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, như là vỡ tổ đồng dạng. Gần như hơn phân nửa thành chủ đều phẫn nộ chất vấn bắt đầu. Cái này không tương đương với đem bọn hắn trước thành chủ lấy đi sao? Hiên viên phụ tử dù là tiếp qua phân, cũng chẳng qua là đem tu hành tài nguyên toàn bộ quất đi. Có thể vị này Tân Minh chủ vừa đến đã muốn đem tất cả thành trì lấy đi, cái này thực sự quá phận. Ta khư phục. Đúng, ta cũng khư phục. Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì lấy đi chúng ta thành trì? dưới đài tiếng động lớn hoa không ngừng chân tịnh ánh mắt từ lâu đến cuối đều là một mảnh lạnh lùng hoặc là nói loại kết quả này hắn sớm có sở liệu đứng góc độ khác biệt nhìn vấn đề cũng có chỗ khác biệt gia lăng tiêu thành chân thị tộc nhân sẽ càng thêm đoàn kết gia bát cực cùng cực các tu sĩ sẽ càng thêm thân thiết gia đại hoang vương triều cùng hướng người gặp lại đều là chí thân cái kia gia càn không đại lục đâu thế giới này quá lớn hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy nhỏ bé bất quá không trọng yếu đều không trọng yếu chân ánh mắt lói lên ầm ầm sau một khắc một cố minh ngông ngẩn, tựa như hỏa trời khí thế khủng bố, đông nhiên từ trên người trần tịnh phát tán ra. Phốc phốc. Phốc phốc. vừa mới còn phẫn nộ gào thét thành chủ nhóm, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, hai đầu gối trùm điệp quỳ xuống, đầu lâu hung hăng nện đất. dù là làm ra sức lực toàn thân, lại khó mà động đậy nửa bước. những này quy xuống đất thành chủ, ánh mắt kịch liệt ba động bắt đầu. đây chính là hắn thực lực sao? tại cố lực lượng này trước đó, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ yếu một người, bọn hắn lại vẫn như toan cùng một chỗ phản đối. hiện đang hồi tưởng lại đến cái này thực sự quá ngu xuẩn. a. Minh chủ tha mạng, Minh chủ tha mạng, thuộc hạ nguyện ý nghe từ Minh chủ hiệu lệnh. Ta cũng vậy, ta cũng là. Dưới đáy kêu trên một mảnh, chỉ có vừa mới không có nói lời phản đối hắn dư thành chủ. âm thầm may mắn không thôi. Cung Tân Minh chủ đối địch, đây không phải muốn chết sao? Không có thực lực, hết thảy chất vấn vậy cũng là ngu muội vô chi. Cái gì trước thành chủ, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Minh chủ thánh minh, ta tự nguyện giao ra thành trì, nghe theo Minh chủ an bài. Thanh vân thành tự nguyện giao phó cho thành chủ. Con thưa còn đứng ở thành chủ, nội vàng chắp tay tỏ thái độ rất tốt." Trần Tịnh gật, gật đầu. Sau đó tùy ý dặn dò, "A Khôn, Bái Nguyệt, tiếp xuống toàn lực tiếp nhận còn lại thành trì, chế tạo một cái mới lăng tiêu thành, muốn đủ để dung nạp toàn bộ Bắc vực. Một tháng sau, ta muốn nhìn thấy kết quả." "Là, lão tổ." "Là, thành chủ." Bái Nguyệt Trần Khôn hai người tích động hướng về phía trước nghe lệnh. Hán Dư thành chủ nao nhau hướng hai người ném đi lệnh bợ, ánh mắt hâm mộ. Như tiếp xuống có người âm phụ Dương Vi. Trần Tịnh u ánh mắt, hiện lên dưới đài đông đảo quỳ xuống đất thành chủ. Tất cả mọi người đều trong lòng hơi giận, liền làm gian tế xử trí chưa hết giết sau thẩm tuyệt không hoàn án a a a lão tổ thánh minh sau khi phân phó xong chân tịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc này một vị lao thành chủ từ trong đám người đi ra minh chủ chậm đã ân trần tịnh bước chân dừng lại Lánh mâu rời về phía lao thành chủ chuyện gì lao thành chủ giật mình trong lòng Nội vàng từ trong lượt xuất ra một quyển màu vàng kim của chủ khởi bẩm minh chủ thứ không giam dầu dím nhà ta tiết tổ chính là một vị tiếng tâm lửng lê trận pháp sư trận pháp sư lời vừa nói ra bốn phía hắn dư thành chủ ngao ngao hướng vị này lao thành chủ ném đi ngạc nhiên ánh mắt phải biết truyền thuyết luyện đan sư đúc khí sư cái này mấy loại nghề nghiệp đều vô cùng chân quý mà trận pháp sư càng là trong đó trông mong cũng là hiếm thấy nhất không nghĩ tới vị này bề ngoài xấu xí lao đầu lại sẽ là trong truyền thuyết trận pháp sư hậu đại đúng đây không phải trước đó bị hiên viên đại bản buộc giao ra nữa nhi vị tia sao có thành chủ vô đầu một cái nhận ra người này lao thành chủ không để ý đến người khác tiếp tục nói ra quyển trung này chính là ta tiên tổ lưu lại là một bản phẩm chất thượng giai hộ thành trận pháp bóc nát liền có thể sử dụng. Hiên viên phụ tử có mắt không trọng, không xứng hưởng dụng vật này. Còn mạnh hơn Minh chủ nhận lấy. A, Trần Tịnh vất phất tay. Mao vàng kim quyển trụ lơ lửng mà lên, rơi xuống trước người hắn. Phía trên khắc lấy một cái bộ dáng vật kỳ lạ, giống rùa đen. Không đúng, nói đúng ra là huyền vũ. Ân, đa tạ lao thành chủ, lễ vật của ngươi ta nhận lấy. Chỉ cần Trần Thị vẫn còn, gia tộc của ngươi có thể vĩnh bảo bình an. Trần Tịnh gật gật đầu, nhận lấy trụ. Minh chủ chậm đã. Ta có một nữ, ngày thường quốc thiên hương. Nếu không che. Nguyện làm nô tỳ tỳ hầu hạ minh chủ Tả Hữu. Trần Tịnh đang chuẩn bị từ chối nhã nhặn, nhưng lại dừng lại, nàng tên Tiểu Vũ, trong tầm mắt, là cả người tư thế linh lung thiếu nữ, nàng cử xinh xinh cúi đầu, trắng non trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy khẩn trương. Tiểu Vũ, vậy liền lưu lại. Trần Tịnh thân hình nói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lao thành chủ kích động không thôi, còn có một đám hối hận thành chủ Nộp lên bảo vật. Chúng ta làm sao không nghĩ tới? Bỏ lỡ, bỏ lỡ a. Anh, chương 17, biến cố, Thái Sơ Thánh Địa chương 17, biến cố. Thái sơ Thánh địa cùng lúc đó, bắc vực, bên ngoài mười ba dặm, một chỗ mây mù lượn lờ chi địa. Nơi này kỳ sơn trùng địa khắp nơi trên đất đều là, không trung linh khí nồng nặng, cơ hội hóa thành thực chất. Lúc này, một tòa sa hoa bí điện bên trong, một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử, người mặc đỏ tía hoa lệ váy dài, nằm ngửa tại trên hàn ngọc sàng, bốn phía khảm đầy kim thạch bảo ngọc. Nàng, chính là tòa này sa hoa bí điện chủ nhân, Hiên viên Kim vượng, đương Kim Thái sơ Thánh địa chi chủ, Hiên viên hùng bá nữ nhi. Đồng nhiên, Hiên viên Kim vượng mở to mắt, thần sắc biến đổi ngay sau đó, ba, ngụm lớn máu tươi phun ra. dù là trên mặt vẽ lấy nung trang, nhưng như cũ khó trắng bệch sắc mặt. hiên viên kim Vượng tuyệt vọng thét lên, có ta, có ta. cái này biến cố đột phát, lệnh chờ đợi ở đây thì nữ đều sợ ngây người. thánh nữ, a, thánh nữ, có tỷ nữ kinh hô một tiếng. nội bang đứng dậy tiến đến nâng hiên viên kim phượng. cút ngay, đều cút ngay cho ta. ba, hiên viên kim Vượng một bàn tay đem tỷ nữa đỡ bay. trong đôi mắt vẽ toán động cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. tỷ nữ nhóm đều là khủng hoảng không thôi. chuyện gì xảy ra? Thánh nữ đây là thế nào? Là ai? Đến cùng là ai? Trả mạng lại cho con ta." Hiên Viên Kim vượng thống khổ che ngực, âm thanh tê vạch rõ ngọn ngành gần thét. Ba, một khối vỡ thành hai nửa bạch ngọc, tứ năng nở nang trên thân thể trở xuống. Cái kia ngọc thạch khắc lấy một âm một dương hai loại đồ án, đó là, ở đây tất cả tỷ nữ, con ngươi co giúp nhanh, huống vị túi đầu xuống. Tại Thái Sơ Thánh Địa, sớm mấy năm có một loại liên quan tới thánh nữ truyền luôn. Bất quá cái này tại Thái Sơ Thánh Địa là cấm kỵ, ai cũng không thể nhắc lên. Nếu không sẽ bị chố lấy tự hình nghe đồn Hiên Viên Kim Phong có mang một đứa con, không biết cha là ai, Thánh Chủ biết sau tức giận không thôi. Sau đó liền đem đứa nhỏ này bí mật xử tử. đương nhiên, cũng có truyền ngôn cái đứa bé kia cũng không có bị xử tử, mà là bị Thánh Chủ vụng trộm đưa đi địa phương khác. Mà cái này ngọc bội, rõ ràng là tử mẫu ngọc bội. Một khi hài tử hoặc là mẫu thân phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngọc bội liền sẽ vỡ thành hai nửa. Mà bây giờ, ngọc bội vậy mà nát, đây chẳng phải là nói đông đảo tỷ nữ trong lòng phát run, không dám tiếp tục đoán tiếp. Có ta, a, có ta bí điện bên trong, không ngừng quanh quần hiên viên kim phượng thê thảm chói hai tiếng kêu rên. thái sơ thánh điện, chủ điện, một vị thân mặc áo bào tím, quanh thân chạy xôi nhấp nhân tâm phách uy nghiêm nắm tử, sắc mặt khó coi. người nói cái gì? khởi bẩm thánh chủ, tiểu nhân không dám có trồ dầu diếm, thánh nữ tử mẫu ngọc bội nát, nàng đang tại bí điện túc thiết. tử mẫu ngọc bội nát, đây chẳng phải là nói? hừ, chết cũng tốt, thứ mất mặt xấu hổ. hiên viên hùng bá lệnh hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm. hiên viên kim Vượng chưa kết hôn mà có con, mất hết hiên viên gia tộc mặt mũi. bất quá bây giờ cũng tốt. Nàng nghi ngờ nghiệt chủng kia chết rồi, việc này cũng coi như xong hết mọi chuyện. Hắn ước gì dạng này? Cứ như vậy, lui ra đi, đợi nàng khóc đủ lại nói. Cái này, khởi bẩm thánh chủ, thánh nữ giết sạch bí trong điện tỷ nữ, còn tại hướng về nội môn sân đi đến, không thiếu đệ tử đều đã chết tại trong tay nàng. Cái gì? Hiên viên hùng bá bỗng nhiên bố bàn một cái, sắc mặt tái xanh vô cùng. Ông, sau một khắc, hắn thân thể lói lên, cấp tốc biến mất tại trong chủ điện. Nội môn sân, nơi đây chính là Thái sơ thánh địa nội môn đệ tử chỗ ở như mà ngày xưa tưởng hóa trong viện, lúc này lại là thời ngang cắp đồng, không chung nổi lơ lửng làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. thường câu thi thể không đầu, bảy hành tám lạc rơi là tả trên đất. thánh nữ tha mạng, thánh nữ tha mạng, còn xuất lại thái sơ thánh địa đệ tử, một bên tránh né lấy liên viên kim phượng công kích, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. làm sao cửa vào bị rết mắt đỏ hiên viên kim phượng một mực phá hỏng. bọn hắn giống như quả đợi làm thịt cứu non, chỉ còn duyên gì? ông, một cố kinh khủng uy áp, nhiên dáng lâm, nhấc lên một trận cuốn phòng, dừng tay, người nào đủ chưa? sắc mặt khó coi Hiên Viên Hùng Bá xuất hiện tại Hiên Viên Kim Phượng trước mặt, đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Hiên Viên Kim Phượng trong mắt chỉ còn vẻ ám động. gặp Hiên Viên Hùng Bá xuất hiện, trong mắt nàng cửu hận càng sâu. Lão giả, ngươi trả mạng lại cho con ta. Không phải ngươi bàn mà sẽ không phải chết. Ha. nàng lại chủ động bung vẩy trong tay huyết kiếm, hướng Hiên Viên Hùng Bá chém tới. Hiên Viên Hùng Bá sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ranh. hắn một trường đánh ngất sỉu Hiên Viên Kim Phượng. Sau đó đem ánh mắt rời về phía Jun Lợi Bảy, sợ hai quỷ xuống đất nội viện đệ tử. ầm ầm không có nói nhiều một câu. Hiên Biên Hùng Bá đưa tay chính là một trường đánh xuống. Không, Thánh chủ. Thanh. Toàn bộ nội viện trong ngay mắt hoa thành một vùng phê tích. Vừa mới còn may mắn mình sống sót đệ tử cũng biến thành một bãi bùn não. Đem tất cả người biết chuyện này, toàn bộ Hàn. Tin tức không cần lưu truyền đến cái khác nội viện. Là. Thần Hiệu Châu trừ bạo Đại Hoang Vương triều hoàn toàn thống trị Trung vực. Còn có Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực. Cái này bốn vực lại từ bốn đại thánh địa thống trị. Vô tận vế nguyệt đến nay, vị trí Minh Chủ, thậm chí Vương triều đều thường có thay đổi có thể bốn đại thánh điện từ thượng cổ bắt đầu thẳng đến ngày hôm nay vẫn như cũ lao không thể gãy liền ngay cả thần hiệu châu trên danh nghĩa kẻ thống trị đại hoang vương triều cũng không làm gì được bốn đại thánh điện có thể nghĩ bốn đại thánh điện nội tình là khủng bố cỡ nào mà thái sơ thánh điện chính là bốn đại thánh điện thứ nhất đệ tử nhiều đến mấy chục vạn mỹ trong điện thành hiên viên hùng bá đem hiên viên kim phượng ném về giường hàn ngọc có chút mệt mỏi phủ phủ mỹ tâm chính mình cái này lữ nhi thật sự là không bất lo a đợi nàng tỉnh lại không biết còn muốn nổi điên làm gì Người đi mời Thánh Tử xuất quan để hắn đi một chuyến bắc bực. Hiên Viên đại bản, Giết đi, xem như cái Phong Nhi một cái công đạo, còn có cần phải còn sống mang về sát hại nghiệt chủng kia hung thủ cho Kim Vượng cho Hà Dận. Là Thánh Chủ, Hiên Viên Kim Vượng chính là gia tộc Hiên Viên cùng khắc một đại thánh địa thông gia thẻ đánh bạc, cũng là hắn Hiên Viên hùng bá duy nhất nữ nhi, cho nên vô luận như thế nào đều không cho sơ thất. Hiên Viên hùng bá dặn dò xong sau, đứng dậy rời đi Hiên Viên Kim Vượng ở lại mặt điện Một bên khác, Tây môn trưởng lão một tức cũng không rời xem trọng Phong Nhi, tại thông gia trước đó ta không hy vọng ra lại cái gì yêu thiếu thần là mời thánh chủ yên tâm co ta co ta đưa ta mà hiên viên kim phượng tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh thống cổ bưng bít lấy đầu trong hai mắt ngoại trừ nước mắt liền là cái kia làm cho người sợ hai oán độc tây môn cút ngay cho ta thánh chủ có lệnh không cho phép ra đi ngươi cứ như vậy nghe láo giả kia lời nói trầm mặc tây môn trưởng láo trầm mặc không nói tây môn cũng đừng quên ngươi ta ở giữa tư tình ta nếu là đem cái này nói cho lão giả ngươi đoán hắn sẽ làm sao ngươi Tây môn trưởng lão đỏ lên gương mặt, vừa sợ vừa giận. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là sẽ giết hắn. Ta Tây môn một thân chính khí, sao lại làm như thế sự tình, ngươi không cần vì báng. Ha? Ta có thể không rời đi thánh địa, nhưng ngươi phải đi một chuyến bắc vực, giết sạch tất cả mọi người, ta muốn chỉnh cái bắt vực cho con ta buổi táng. Nếu không, ngươi cũng chờ chết. Lúc này Hiên Viên Kim vượng, gần như lâm vào điên cuồng. Tây môn trưởng lão một trận sợ hãi. Chương 18. Chu Tiên kiếm trận, Tạo hóa chi môn chương 18, Chu Tiên kiếm trận. Tạo hóa chi môn Thái sơ thánh địa tọa lạc ở vô tận Thương Hải, ngăn cách. Ngũ từ nơi này đã tìm đến bắc bực, nhất định phải cưới Thái cổ tiên thuyền. Mà thời gian, chỉ ít cần một tháng. Một bên khác, Thông Thiên Thành, mật thất. Một bộ áo bảo đen, khí chất lạnh lùng chân tịnh, chính đánh giá trong tay màu vàng kim của chủ. Vật phẩm huyền vũ trận pháp, phẩm giai bảo vật màu xanh lam, giới thiệu xuất từ một vị trận pháp tông sư chi thủ, loại hình phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản phong vương cảnh cao thủ một kích toàn lực. Bảo vật màu xanh lam, chân tịnh thấp giọng từ lẩm bẩm nói, trên tay mang theo nhẫn căn hồn cung thuộc về bảo vật loại hình, không nghĩ tới cái này huyền vũ trận pháp cũng là, bất quá, chỉ cần có thể sử dụng tỷ lần tăng thêm, cái kia đều vấn đề không lớn. hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, ken kiểm tra đến đặc thù vật phẩm huyền vũ trận pháp đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, wen hào quang tỏa sáng, một quyền hắc kim sắc quyền trục, tràn ngập khí tức sơ xác xuất hiện tại trần Tịnh trước người, dù là lấy hán vương hầu cảnh tu vi, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. đây là chủ tiên kiếm trận trần Tịnh tinh hỉ nói ra, một đạo giao diện thủ tướng. Xuất hiện tại hắn trong mắt. Vật phẩm Chu Tiên kiếm trận, phẩm chất, màu cam bảo vật, giới thiệu hoang cổ thứ nhất hung vật, xuất từ một vị tôn giả chi thủ, đồ thánh như giết chó. Đồ thánh. Trần Tịnh đem quyển trục nắm ở trong tay. Có chút hưng phấn. Có cái này, hắn cuối cùng có chút lực lượng, mặc kệ nhiều kẻ địch mạnh mẽ, đối mặt Chu Tiên kiếm trận, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Mà tại lập tức, đại đế tỷ thế không ra, đương thời người mạnh nhất liền là những thánh nhân đó. Như là trước kia, Trần Tịnh đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng bây giờ khác biệt hắn là Trần Thị lão tổ, sau lưng còn có Trần Thị tổng nhân, cho nên rất nhiều thứ, Trần Tịnh cũng không thể không thận trọng một chút. Ba, sau một khắc, Trần Tịnh không chút do dự, quả quyết bóp nát trong tay quân chủ. Trong chốc lát, một cỗ sát phạt chi khí, xông phá cửu tiêu. trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bắt vực. Hoang ngông, trong hư không, từng đạo kiếm ảnh, oanh minh không ngớt. Đó là cái gì? T, thật là đáng sợ khí tức, có không thiếu bắt vực tu sĩ, rung động nhìn xem đỉnh đầu một màn. Kiếm như kinh lôi, giống như gieo hỏi nhảy vọt không ngừng. Căn bản không phân rõ bao nhiêu ý tứ ảnh. Dị tượng này chọn vẹn tiếp tục nửa ngày, mới chậm rãi tiêu tán. Không hổ là màu cam bạo vật. Chân Tịnh Từ lẩm bẩm nói ra, cái này Chu Tiên kiếm trận, càng đem toàn bộ Bắc vực đều bao phủ ở bên trong, mà một khi phát động kiếm trận, cái kia tương nên tiếp kiếm trận kinh khủng dạng sát. Bố trí vạn kiếm trận sau, Chân Tịnh trầm giọng một lát, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại trong mặt đất. Hắn 100.000 tộc nhân kế hoạch, cũng là thời điểm nên tăng tốc tiến độ. Chân Lục, để ngươi làm sự tình làm được như thế nào? Khởi bẩm lão tổ, Bây giờ ta Trần Thị tộc nhân đã đột phá 10.000 ngàn. So với trước đó, lật ra chọn mẹ cấp ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một tháng liền cũng có thể đạt tới 10 vạn người. Một chỗ khác trong mật thất, Trần Lục cung kính đứng tại Trần Tịnh trước mặt. Ân. Trần Tịnh gật gật đầu. 10.000 ngàn tộc nhân, còn có thể a bất quá theo về sau chiếm lĩnh khu vực càng lúc càng lớn. 100.000 ngàn tộc nhân, nhìn qua rất nhiều, thật là sử dụng đến, vẫn là quá ít một chút. Trần Tịnh mục tiêu, xưa nay không là một vực, thậm chí một châu. Chầm tư một chút. Trần Lục, người dẫn ta đi như lời ngươi nói cái kia bảo vật bên trong nhìn xem. Trước đó Trần Lục cũng đã nói, trong tộc có một loại có thể gia tốc thời gian bí bảo, ngoại giới một ngày bên trong tương đương với một năm. Đây cũng là Trần thị tộc nhân, trong khoảng thời gian ngắn liền từ 3000 biến thành 10000 nguyên nhân. Vâng, lão tổ. Hai người thân hình lấp loé, biến mất tại trong mặt thất. Lúc xuất hiện lần nữa, trước mắt là cái trống trải đại điện, đại điện trung tâm nhất là một tòa cao 7 tầng tháp. Khởi bẩm lão tổ, cái này chính là ta nói gia tốc thời gian mà bảo. Mỗi một tầng gia tốc thời gian khác biệt. Tại tầng cao nhất phía trên, đợi một năm trước, ngoại giới mới vẹn vẹn quá khứ một ngày. Ân, Trần Tinh không nói thêm gì nữa. Trực tiếp mở ra tỷ lần tăng thêm, hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, Ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, thất bảo lưu ly tháp đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ông thất bảo lưu ly tháp một trận lắc lư, đây là Trần Lục há hốc miệng, một hồi nhìn xem thất bảo lưu ly tháp, một hồi lại quay đầu nhìn về phía Lão Tổ. có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Lão Tổ đến cùng đang làm cái gì? Rất nhanh, Trần Lục liền biết đáp án. Theo thất bảo lưu ly tháp lắc lư trình độ càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng. Siêu. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cái tràn ngập khí tức thần bí đại môn xuất hiện tại hai người trước mắt. Lao tổ. Đây là. Trần tịnh không nói gì. Bởi vì hắn cũng không biết đây là cái gì đồ chơi. Bất quá. Hắn có hệ thống. chân tịnh ánh mắt lóe lên. Một đạo giao diện thuộc tính xuất hiện tại hắn trước mắt. Vật phẩm tạo hóa chi môn, phẩm chất màu cam bảo vật, giới thiệu ra tốc thời gian trôi qua cần gì bảo vật, bên trong là vô ngẩn bí cảnh, nội bộ trăm năm, ngoại giới một ngày. Đây là tạo hóa chi môn. Trần tịnh nhìn thoáng qua Sau đó đem hệ thống giới thiệu khẩu thuật cáo chi Trần Lục. Cái sau kiếp sợ không thôi, một mặt là đối cái này tạo hóa chi môn sợ hãi thán khủng, không thể nghi ngờ. Đây đối với lão tổ 100.000 tộc nhân đại kế tới nói, có cái này, liền có thể nhẹ nhõn hoàn thành. Thậm chí, trong tộc những thiên tiêu đó, cũng có thể đặt ở bí cảnh bên trong tu luyện, để bọn hắn mau chóng trưởng thành bắt đầu. Càng là Trần Lục dung độc là. bảo vật này, đến cùng là thế nào đi ra? Giống như lão tổ cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Tên lão tổ hắn, đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Trần Lục dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt, nhìn trầm trầm Trần Tịnh. Lão tổ, ngài đến cùng là làm sao làm được? Hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không nên hỏi, biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt. Trần Tịnh nhàn nhạt, nhạt liếc qua Trần Lục. Đúng đúng đúng, ta hiểu được Lão tổ. Trần Lục trong lòng xiết chặt, mồ hôi lạnh ló ra. Tự mình lao tổ, tới trước không thích người khác lắm miệng, đây là Trần Thị tất cả tộc lao chung nhận thức. Lão tổ mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành liền có thể. Là ta lắm mồm, mời Lão tổ trách phạt. Không sao. Trần Tịnh vất vất tay, mắt chỉ nhìn Tạo Hóa Chi Môn mau chóng chấp hành ta 100.000 ngàn tộc nhân đại kế, có lẽ một tháng sau, chân thị tộc nhân sẽ xa xa không chỉ 10.000 ngàn người. dù sao, đây chính là ngoại giới một ngày, nội bộ trăm năm thần một ta. chân tịnh thân hình nói lên, biến mất tại chỗ, Cùng tiễn lao tổ. chân lục chắp tay đưa tiễn, thật lâu không có đứng dậy, mật thất, xử lý xong hết thể về sau, chân tịnh lần nữa trở lại mình chuyên môn bế quan chi địa, thể dục sinh đều biết lắng đọng, ta cũng muốn lắng đọng một cái, là thời điểm đột phá vương hậu cảnh. Trân tịnh ngồi xếp bằng. Trước người lít nha lít nhít đặt ở một đống lớn đủ loại đan dược. Ở trong đó, hiện đại đa số đều là trước kia hiên Biên phụ tử thu thập lên, còn chưa sử dụng, ngược lại là tiện nghi hắn. Hệ thống, mở ra tỷ lần tăng thêm. keng, kiểm tra đến địa giai trung phẩm đan dược, âm dương huyền thần đan. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, nguy rồi, lần này lại là 100 triệu khỏa. Với lại âm dương huyền thần đan, mặc dù có thể gia tăng một tia tu vi, bất quá cần. Chân Tịnh mày kiếm hơi nhíu, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, tăng cao tu vi quan trọng. Trần Tịnh một ngụm nuốt vào mấy vạn mai âm dương huyền thần đàn. Tiểu Vũ tiến đến, giúp ta lắng đọng một cái. Một mực chờ ở ngoài cửa Tiểu Vũ, Răng môi khẽ cắn, ngón tay Ngọc nắm chặt, trắng non động lòng người gương mặt xinh đẹp, tràn đầy đỏ ửng. La, công tử, thiên phú không đủ, đan dược đến đủ. Tiếp xuống thời gian, Trần Tịnh bắt đầu hắn vất vả con đường tu luyện. Chương 19. Thái cổ tiên thuyền thánh địa người tới. Chương 19. Thái cổ tiên thuyền thánh địa người tới. Tuế Nguyệt như thoi đường, trong máy mắt, một tháng thời gian, nhói một cái mà qua. Một ngày này khoảng cách bắc vượt cách đó không xa thương hải bên trên một chiếc phù văn lấp lóe hoa lệ bất phàm khổng lồ cổ thuyền chính lao vùng vụn mà đi đây là thái cổ tiên thuyền chính là chuyên môn là xuyên qua một chút cấm vực hiểm địa chế tạo toàn bộ thần hiệu châu chỉ có nữ đế chỉ huy đại hoang vương triều cùng bốn đại thánh địa mới có tư cách chế tạo chiếc này thái cổ tiên thuyền to lớn bùm trên có khắc thái sơ hai chữ rất rõ ràng nó thuộc về thái sơ thánh địa khởi bẩm thánh tử bắc vượt sắp đổi tới một vị người mặc thái sơ thánh địa phục sức nội môn đệ tử cung tính bảo vệ ở một bên tại trước người hắn đứng đấy một cái cẩm y thanh niên nam tử khuôn mặt tuấn lãng dáng người thẳng tắp chỉ là hai đầu lông mệch lộ ra một cỗ khí âm lu tới rồi sao nam tử lẩm bẩm một tiếng ngần đầu nhìn hướng về phía trước nơi đó là một tòa hùng khoát đại thành uốn lượn tường thành giống như xoay quanh cự long đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng thành trí ngay phía trước phía trên treo một khối thanh quang lấp lóe to lớn bảng hiệu phía trên khắc lấy Lăng tiêu thành Lăng tiêu thành thú vị ta nhớ được nơi này không phải gọi thông tiên thành sao nam tử ánh mắt lấp lóe hắn chính là Thái sơ Thánh địa Thánh tử Trương vô đạo bộ dáng nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi trên thực tế Trương vô đạo tuổi tác đã có hơn ba ngàn tuổi càng là một vị thánh cảnh cường giả ngay bình thường cho dù là Thái sơ Thánh địa chính đại trưởng lão nhìn thấy hắn cũng phải cung kính xưng hô bên trên một tiếng Thánh tử thánh cảnh từ ban sơ nhập thánh cảnh mở ra cảnh giới này cũng bị mọi người xưng là thánh nhân mà nhập thánh cảnh phía trên thì theo thứ tự là đại thánh cảnh cùng tối đỉnh phong thánh vương cảnh như Thái sơ Thánh địa Thánh chủ Hiên viên hùng bá liền là một tôn thánh vương mà Trương vô đạo làm thái sơ thánh địa thánh tử, tu vi đã tới nhập thánh cảnh viên mãn. khoảng cách đại thánh cảnh, cũng bất quá là gang tấc ở giữa. Thành chi ngược lại là kiến tạo không sai. trương vô đạo thu hồi ánh mắt. đáng tiếc, chân mệnh đã mất, một tòa khô thành vôi. truyền tin quá khứ, để hiên viên bại thiên đi ra quỷ xuống đất nhận lãnh cái chết. phân phó sau, trương vô đạo lại hướng hở nhắm mắt lại. một cái bất vực, làm hắn đánh đấy lòng thăng không dậy nổi một tiếng thú. chớ nói chi là xuất thủ. nếu không phải thánh chủ mệnh lệnh, hắn căn bản khinh thường tại lại tới đây. nơi đây, đơn giản liền là vũ nhục thân phận của hắn là thánh tử, thái sơ thánh địa thánh tử linh mệnh rời đi. Thái cổ tiên thuyền thì tiếp tục phiêu phù ở thương hải bên trên. Lang tiêu ngoài thành, thủ thành thị vệ liếc mắt liền phát hiện đang đến gần thái sơ thánh địa đệ tử. Dừng lại, ngươi là ai? Đối mặt quá lớn, thái sơ thánh địa đệ tử cười khẩy, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đánh nghe thân phận của ta. Để cho các ngươi thành chủ cút ra đây. Ngươi, thủ thành thị vệ vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám tự ý quyết định. Dù sao người trước mắt, xem xét mặc quần áo khí chất, liền biết chắc không phải người bình thường chớ nói chi là nơi xa trôi nổi cái kia chiếc giả thiên cổ thuyền kẻ đến không thiện. với lại không phải thường nhân ngươi vào lúc này chờ đừng lộn xộn thủ thành thị vệ quát lớn một tiếng sau đó tiến đến thông chi những người còn lại hừ thái sơ thánh địa đệ tử hai tay ôm ngực thân sắc tràn đầy kịch nạo chờ các ngươi thành chủ tới liền biết ta là thân phận gì tại thái sơ trong thánh địa hắn cũng chẳng qua là cái nho nhỏ nỗi môn đệ tử nhưng tại bắc vực cho dù là nhất bình thường nhất thánh địa đệ tử cũng sẽ chưa phát giác rất, rất cao ngực Đây chính là thánh địa mang cho hắn tự tin. Cộc cộc. một chút qua đi. Một vị mặt thẹo trắng hán, cùng một vị người mặc màu lam rộng thùng tình áo bào nam tử, từ Lăng Tiêu Nội thành đi ra. Chính là Trần Khôn, cùng Bái Nguyệt. Hai người nghe được thị vệ bẩm báo, cũng là không dám thất lễ, vội vàng từ trong thành phủ chạy ra. Ngươi là người phương nào? Trần Khôn nhìn từ trên xuống dưới thái sơ thánh địa đệ tử. Bái Nguyệt cũng giống như thế. Nhà ta thành chủ chính là Phong Vương cảnh Cường giả, không biết ngài là. Phong Vương cảnh? A. Thái sơ thánh địa đệ tử cười nói ra tên ta Dọa như ngảy một cái, ta là cái kia thì không cần nói. Ngươi tìm đến ta ra lão tổ làm gì? Vừa mới chuẩn bị nói lời bị người đánh gãy. Thái sơ thánh địa đệ tử sắc mặt dần dần khó coi bắt đầu, liền giống bị cái gì hế trụ. Nguyên lai like là hai cái nhỏ mà cả đông, các ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện với nhau. Gọi các ngươi lão tổ đi ra quy xuống, trước cho ta dập đầu xin lỗi. Chắc nguyên lai like là đến tìm cái chết, bãi nguyệt làm hắn. mắt thấy đối phương vũ nhục tự mình lão tổ, trần Khôn miệng đều bị tức sai lệch, trên mặt con giết đồng dạng mà sinh hạ bà mèo. Nhìn qua mười phần dữ tợn, ầm ầm, pháp tướng cảnh khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Quỷ xuống cho ta, bái nguyện cũng giống như thế. Một cỗ hùng hậu khí tức từ trên người hắn lan tràn, hướng lên trước mắt Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghiền ép mà đi. Thử, không biết tự lượng sức mình. Hai cái loại kiến cỏ tầm thường cũng vọng muốn đối địch với ta. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử kiệt nạo cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị, hai cái muốn chết phế bật. ầm ầm, một cỗ viễn siêu sinh tử cảnh càng thêm hùng hậu khí tức, nhiên từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trên thân nổ tung. Cái gì? Bái Nguyệt thần sắc gặp lại. Ngay sau đó, một cú cự lực đống nhiên từ trước người nghiền ép mà đến. Phốc. Bái Nguyệt sắc mặt trắng nhận. Một ngụm lao huyết phun ra. Thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Thanh. Hung hăng nện ở lăng tiêu trên tường thành. Phốc phốc. Hoa. Bái Nguyệt lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Một tay đỡ lấy tường thành, miễn cưỡng chi đứng dậy đến. Vũ Hóa Cảnh. Người là Vũ Hóa Cảnh. Bái Nguyệt kinh hãi không thôi nhìn xem thái sơ thánh địa lệ tử. Ngươi đến cùng là ai? Người này, đúng là Vũ Hóa Cảnh. Với lại đằng sau còn có một chiếc nhìn chằm, chằm rõ ràng mới thật sự là trụ trì khổng lồ của thuyền. Bái Nguyệt trong lòng trầm xuống, làm sao có một cố không rõ dự cảm? Về phần Trần Khôn, hắn cảnh giới bất quá là pháp tướng cảnh, so với Bái Nguyệt còn không bằng. Dưới một kích này, trực tiếp bị đánh bay mất đi. Ha ha ha, tuyệt vọng a, têo diên a, nghĩ tới sâu kiến cùng Bái ta đi. Thái sơ thánh địa đệ tử cuồng vọng cười một tiếng, hắn ưa thích nhìn địch nhân loại này thất kinh bộ dáng. Tại trong thánh địa, hắn cũng chỉ là một đầu bị người triệu chi tức đến bung chi liền đi chó. Có thể ra đến bên ngoài hết thế cũng khác nhau hắn trở thành chúa tể hắn người vận mệnh cường giả thái sơ thánh địa đệ tử mang trên mặt âm hiểm ý cười từng bước một hướng bái nguyệt đi đến quỳ xuống giật đầu ta cho ngươi một tấm bái phi một búng máu nô tại thái sơ thánh địa đệ tử trên mặt ngươi cũng xứng ta muốn ngươi chết ngay tại thái sơ thánh địa đệ tử nổi giận chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc ông ông long cả tòa lăng tiêu thành đồng nhiên kim quang đại tránh. bá ngay sau đó vô số đạo lăng lệ kiếm ảnh phảng phất phủ chú đồng dạng đồng thời sáng khí ách a vẹn vẹn trong chốc lát, vừa mới còn không ai bị nổi thái sơ thánh địa đệ tử, trong nháy mắt bị kiếm ảnh rào sắt thành cặn bã. Đó là cái gì? Ngay tại lúc đó, nơi xa thái cổ thần châu, chính nhắm mắt dưỡng thần trương vô đạo, đột nhiên mở mắt, trong mắt chần chừ một chút, la ảo rất sao? Vừa mới cố khí tức kia, lại làm hắn toàn thân không bị không chế run rẩy bắt đầu, Phản phất là cực kỳ đáng sợ hung vật thức tỉnh đồng dạng. Cái này làm sao có thể? Hắn có thể nhập thánh cảnh viên mãn a? vô đạo sắc mặt một trận âm thầm bất định, chuẩn bị ở sau khẳng định là thành chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. cảm tạ thành chủ. Bái nguyện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kích động cũng thôi. nội vàng cong lên ngất đi chân côn, bay vào lăng tiêu thành. chương 20. phẫn nộ. thánh nhân chi vi chương 20. phẫn nộ. thánh nhân chi vi nhìn xem hai người trốn vào lăng tiêu thành. trương vô đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. bác vượt người giết thái sơ thánh địa đệ tử. đây là từ xưa đến nay, từ trước tới nay cũng không phát sinh qua. hôm nay liền dám giết thánh địa đệ tử, vậy ngày mai. hầu tiên đơn giản không dám nghĩ tới. đáng chết. Trương Vô Đạo ánh mắt càng phát ra âm trầm, càng làm cho hắn cảm giác mất mặt chính là cái kia bắt bực minh chủ, biết rõ mình chạy tới nơi này, còn bị xuống đất tạ tội, trực tiếp đem đám người bọn họ phơi ở một bên. Nghĩ hắn trương Vô Đạo, thân là thái sơ thánh địa thánh tử, khi nào bị đãi ngộ như thế, huống hồ là tại thánh địa thống ngự phạm vi bên trong, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Cở bờ, Trương Vô Đạo phất phất tay. Siêu, cung lâu thái cổ tiên thuyền, trong ngáy mắt dừng ở Lăng Tiêu thành. Vô Đạo đứng dậy đi xuống thái cổ tiên chắp tay nhìn xem Lăng Tiêu thành. Lệnh lùng nói ra, ta chính là Thái sơ Thánh địa Thánh tử. Mời hơi về sau, ta không hy vọng không nhìn thấy nơi đây thành chủ. Về phần trực tiếp đánh bảo lăng Tiếu Thành, không thể không nói. Vừa mới bị Tia Thái sơ Thánh địa đệ tử thám trạng, hiện đang hồi tưởng lại đến trả lệnh Trương Vô Đạo trong lòng rụt rè. Vốn cho rằng chỉ là một cái nơi nhỏ lánh, căn bản không cái gì đáng giá chú ý có thể giờ phút này Trương Vô Đạo đã hơi thu hồi trong lòng kinh thị. Nơi đây, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bất quá đều không trọng yếu, chờ một lát bắt lấy bắt bực minh chủ, liền biết tất cả. Dù sao Thánh địa chi huy cái kia là tuyệt đối không dung mạo phạm, Là trước đe dọa một phen, vẫn là trực tiếp đánh cho tàn phế. trương vô đạo đã bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu, có thể theo thời gian trôi qua, một hơi, hai hơi, ba hơi, Lăng diêu nội thành vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. trương vô đạo nguyên bản không nhịn được sắc mặt trở nên kinh ngạc khó coi bắt đầu, Mình đều tự báo thánh địa thân phận, cái này bắt vực minh chủ chán sống phải không? còn chưa cút đến tạ tội, có lẽ là có chuyện gì làm trễ ngại a? trương vô đạo đứng chắp tay, thân xác càng ngày càng cứng đắc, năm hơi, Sáu hơi thở bảy hơi thở, mười hơi thời gian, chớp mắt tức thì có thể lăng tiêu ngoài thành vẫn như cũ trông giống, ngoại trừ sắc mặt tái xanh trương vô đạo, ngay cả cái cái bóng đều không có. hô trướng. trương vô đạo giống giận gào thét đạo, trong mắt lóe ra điên cuồng sắc ý. bốn phía thái sơ thánh địa đệ tử, một bộ muốn cười không dám cười dám vẻ, càng la lệnh trên mặt hắn nóng bỏng. sao dám, hắn làm sao dám, một cái nho nhỏ bắt bực minh chủ, dám không nhìn hắn thái sơ thánh tử thân phận, trương vô đạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm như nước, trang lên trước mắt cả tòa lăng tiêu thành. Hiên viên đại bản, rất tốt. Ngươi làm lực lượng rất tốt. Nếu như là vì chọc giận bản lời của thánh tử, chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Ông, một cỗ tan tác thiên hạ, kinh khủng dị thường khí tức, đột nhiên từ trên người trương vô đạo bắn ra. Đó là thánh uy, chuyên thuộc về thánh nhân uy áp. Thánh nhân không thể đủ, mà trương vô đạo liền là một tôn nhập thánh cảnh viên mãn vô địch thánh nhân. ầm ầm, trương vô đạo tháp trước một bước. Trong chốc lát, cả tòa lăng tiêu thành cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Khí tức của hắn bao trùm ở toàn bộ bắc vực. Một người chi uy, che lại bắt bực tất cả tu sĩ ầm ầm một tôn mấy cao vạn trưởng kinh khủng phát tướng từ trương vô đạo thân sau khi ngưng tụ mà ra tôn này phát tướng hai con ngươi phảng phất hai vòng thiêu đốt nắng gắt ngắm nhìn cả tòa lăng tiêu thành chết hôm nay diệt thành thần tiên khó cứu trương vô đạo thần sắc dữ tợn. ầm ầm sau lưng phát tướng song trưởng gì mười một cái phúc thiên kim chân hướng về lăng tiêu thành đặt xuống một kích này nếu là rơi xuống lăng tiêu thành nhất chết ít thương trăm vạn trở lên tu sĩ không chút nào khoa trương tới nói tại thánh nhân trước mặt hết thể đều là sâu kiến, trừ phi cùng giai thánh nhân xuất thủ, nếu không thánh nhân liền là vô địch tồn tại. phong vương cảnh, bất quá làm theo là hơi lớn một chút sâu kiến. mười ngàn tôn phong vương cảnh đều không nhất định có một người có thể bước vào này cảnh. một nhập thánh người chính là mệnh ta do ta không do trời. một tôn thánh nhân thậm chí liền có thể giết sạch một cái vương triều. ầm ầm, ầm ầm, thánh nhân pháp tướng chưa đặt xuống, bị bóng ma bao phủ lại tu sĩ, nao nao tuyệt vọng không thôi. thần phạt, đây là thiên thần trừng phạt. xong xong ta không muốn chết a sợ hại ông thanh tiếng kêu dên vang vọng cả tòa lăng tiêu thành tại uy thế như vậy phía dưới những tu sĩ này thậm chí liền liền chạy trốn đều làm không được cảnh giới cái gì cũng đều hoàn toàn không có ý nghĩa không nhập thánh người cuối cùng làm kiến hồi câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi phát rất chuyện gì thành chủ đúng thành chủ nhanh nhanh đi thông chi thành chủ còn lại may mắn không có bị pháp tướng bao phủ lại tu sĩ cũng là nhao nhao rung động không thôi loại thực lực này đã vượt quá bọn hắn nhận biết phạm vi bọn hắn duy nhất có thể làm liền làm muốn đến thành chủ. đúng lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lăng tiêu trên thành không, tương đạo ánh sáng hiện hiện, vô số đạo kiếm ảnh từ trên xuống dưới tuôn ra, hóa thành một đạo sung thiên kiếm ảnh, nhắm ngay vạn trưởng pháp tướng, chém xuống một kiếm. suy, liên hoàng vứt cắt giấy đồng dạng, không cần tốn nhiều sức liền đem pháp tướng nhẹ nhõm chém giết, bóng ma như vậy tiêu tán. bầu trời trong suốt như cảnh, Từng tia từng tia nắng ấm, nghiêng xuống, Vậy vào lăng tiêu nội thành. đó là tướng trương, may mắn sống sót sau tai nạn, lại ngóc trệ không thôi chấn kinh gương mặt, Chừng một triệu người sống, bọn hắn còn sống. Có người che mặt núp nở, có người vẫn như cũ ngốc trẻ tại nguyên chỗ. Đối bọn hắn tới nói, cái kia giống như khuynh thiên khó mà chống cự một kích, cứ như vậy bị đánh tan. Nhiều, nhiều tạ thành chủ. Có người tự phát quỷ xuống đất, khắp khuôn mặt là thành kính cùng kích động. Đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ. Càng ngày càng nhiều lang tiêu thành con dân, quỷ xuống đất quỷ xuống. Từng tiếng gầm hét vang vọng cả tòa lang tiêu. Điết hai phát hội, lại tựa hồ là đang hướng trời cao biểu đạt bất mãn trong lòng. Bọn hắn chỉ là kẻ yếu, không chút nào phản kháng trí lực như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé kẻ yếu có thể kẻ yếu cũng có phẫn nộ của mình Lăng tiêu ngoài thành Phốc phốc. trương vô đạo sắc mặt mãnh liệt địa nhất trắng thân thể rung động kịch liệt suýt nữa quỳ xuống thánh tử thánh tử một cử động kia cũng đem mặt mũi tràn đầy kinh hãi còn lại thái sơ thánh địa đệ tử bình tĩnh thánh tử bại thánh tử vậy mà liền như thế bại hắn nhưng là nhập thánh cảnh viên man a pháp tướng một khi bị sát thần hồn cũng sẽ cùng theo bị thương nặng không có mấy trăm năm căn bản không có khả năng chữa cho tốt mà hết thể này mẹ mẹ chỉ là trợ pháp bọn hắn thế nhưng là ngay cả vị kia bắc vực minh chủ mặt đều không có gặp a không phải nói bắc vực minh chủ liền là thái sơ thánh địa nuôi một con chó sao làm sao lại cũng ngay trương vô đạo đẩy ra đến đây nâng hắn thái sơ thánh địa đệ tử nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn vào má giờ phút này trở nên dữ tợn bẩn béo bắt đầu lấy hắn tính cách căn các bản là không thể nào tiếp thu được mình vậy mà bạn. vẫn là thua ở ngày này qua ngày khác bắc vực khủng hoa lại là mấy ngụm lớn máu tươi phun ra trương vô đạo một cái lảo đảo kéo nào vào lăng tiêu ngoài thành đối thủ của hắn thế nhưng là còn lại ba đại thánh địa a. Thánh tử, đủ. Một thanh âm truyền đến. Tây môn trưởng lão, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 21. Đế công. Thần đỉnh bất hủ quyết chương 21, đế công. Thần đình bất hủ quyết một người trung niên nam tử. Từ thái cổ tiên trong đỏ đi ra, chính là Thái Sơ Thánh Địa chín đại trưởng lão thứ nhất, Tây Môn trưởng lão. Nhìn ngươi tới, Trương vô đạo đầu tiên là sử sở, lập tức trong lòng vui mừng. Tây Môn trưởng lão, cảnh giới vượt xa quá hắn. Đây chính là đại thánh cảnh tồn tại cần biết thái sơ thánh địa, trải qua vô số tuế nguyệt, mới bồi dưỡng được tới này chín vị đại thánh. Mỗi một vị đều là thánh địa nội tình. trương vô đạo cố nén thân thể khó chịu, đứng dậy chắp tay nói ra, mời trưởng lao xuất thủ. phá thành. trương vô đạo trong mắt lóe ra khát máu dị quang. hắn đã không tâm tư đi suy nghĩ tây môn trưởng lão tại sao lại xuất hiện ở nơi này. hắn hiện tại chỉ muốn giết người. giết người. xin nụ, nhất định phải dùng máu tươi để bổ bẫn. thánh tử, an tâm chớ đợi. đối mặt trương vô đạo cầu tình. tây môn trưởng lão lắc đầu, hai đầu lông mày tràn đầy mương không phải ta không muốn phá thành, chỉ là ta cũng làm không được. Cái gì? Trương vô đạo khó có thể tin nhìn xem Tây môn trưởng lão. Làm sao có thể? Hắn nhưng là đại thánh cảnh a. Một tôn đại thánh. Vậy mà cũng không phá được cái này Lăng Tiêu thành. Cái này sao có thể a? Cho dù là Thái Sơ thánh địa truyền thừa vài vạn năm, uy danh hiển hách hộ giáo phát trợ, cũng ngăn không được một tôn đại thánh. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thành so Thái Sơ thánh địa còn muốn càng thêm hung hiểm? Cái này, Trương vô đạo sắc mặt một trận biến hóa, một hồi đằng đằng sát khí, một hồi tức hồn hệ. Hán Tuyệt không thể tiếp nhận, mình sẽ thua ở lăng Tiểu thành. Cái này vắng vẻ hoang vu chi địa. Không, không phải vậy. Thậm chí liền ngay cả cái kia đáng chết Bắc Bực Minh Chủ đều không có gặp. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể giống một đầu chó nhà có tang vô công mà còn sao? Trương Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Cũng không phải. Tây môn trưởng lao ánh mắt lấp lóe. Lát đầu. Nếu là cứ như vậy trở về, hiên Biên Kim Hoa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó liên lụy hắn vậy coi như đại vệ không ổn. Ngược lại là có một biện pháp có thể dùng. Tây môn trưởng lao ánh mắt rời về phía đứng tại phụ cận Thái sơ đệ tử. Chẳng biết tại sao, nên tiếp Tây môn trưởng lao ánh mắt. Những này Thái sơ thánh địa đệ tử, sợ là tê cả ra đầu. Liên phàm vứt bị độc xà để mắt tới đồng dạng. Mau nói mau nói. Trương Bô đạo không dằn nổi truy vấn, cả người lộ ra 10 phần báo bạo. Phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là lấy người phá trận. Trước dùng người số tiêu hao trận pháp uy năng, đợi đến nhất định thời điểm, bản trưởng lão lại ra tay, nhất cử đánh tan pháp trận. Tây môn trưởng lao nói đến phòng khinh đạo, lại khiến cho dư Thái sơ thánh địa suýt nữa dọa tiểu trong quần. Tha mạng. Trưởng lao tha mạng A. Chúng ta thông chi thánh chủ, để thánh chủ đến phá trận có được hay không? Phù phù. Phù phù. Cơ hồ trong nháy mắt, những này thái sơ thánh địa đệ tử lít nha lít nhít toàn bộ bị xuống trên mặt đất. Điên cuồng hướng về tây môn trưởng lão cầu xin tha thứ. Cái gì phá trận? Cái này không phải liền là để bọn hắn đi chịu chết sao? Nhưng có người quan tâm sao? Tốt. Tốt, cứ như vậy. Trương vô đạo mãnh liệt địa nhất bố tay trưởng. Ta làm sao không nghĩ tới A? Nói xong ánh mắt rời về phía run lẩy bẩy thái sơ đệ tử Trương Bồ Đạo sắc mặt lần nữa khôi phục ngay từ đầu cao ngạo bình tĩnh. Là thánh địa mà chết, là vinh quang của các ngươi. Không. Không. Thánh tử tha ta, ban cầu ngươi. Thánh tử. Sau một khắc, trương Bồ Đạo không có chút nào dừng lại. Thiện tay nắm lên một cái thái sơ đệ tử, Hướng về trước người ném đi. Thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia kinh khủng kiếm trận lần nữa trồi lên. Vị này xui sẹo thái sơ đệ tử, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị lăng lệ kiếm khí xoắn thành bát vụ. Quả nhiên hữu hiệu. Chư Bồ Đạo hưng phấn liếm liếm bờ môi. Kim Long không được phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, là sau lưng cho tàn tuyệt vọng, chết lặng không cam lòng đông đảo Thái sơ đệ tử. Một bên khác, lăng Tiêu Thành, một chỗ trong mặt thất, bá, một vị áo bào đen thiếu niên, chậm rãi mở ra thành tịnh lãnh mâu. Tại trong được hắn, nằm một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, tay trắng chăm chú ôm áp lấy, hô, nhập thánh cảnh, chân tịnh tở phả một hơi. Gần một tháng ngày đêm phân chiến, một lát không dám dừng lại nghỉ, hắn rốt cục như nguyện đột phá thánh nhân cảnh, một nhập người, từ đó mệnh ta do ta. Đó là cùng phong vương cảnh hoàn toàn cảm thụ bất động. Trần Tịnh đứng dậy, đem trong lực ngủ say tiểu vũ, đặt ở trên giường ngọc nhỏ. May mắn mà có nàng, mới có thể nhanh chóng luyện hóa âm dương huyền thần đàn. Nếu không nếu là ánh sáng rựa vào chính mình tu luyện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể bước nhập thánh cảnh. Ông, Trần Tịnh ánh mắt chớp lên, một đạo giao diện tổ tính xuất hiện tại hắn trong mắt. Chủ nhân, Trần Tịnh tuổi thọ, 2500 ức, nam, thân phận, Lăng Tiêu thành chủ, Trần Thị lao tổ thế lực định, lục tu vi nhập thánh cảnh sơ kỳ công pháp, không báo ký, Huyền Minh long trưởng, thánh giai phẩm bình ký phần thiên thương thánh giai hạ phẩm bảo vận nhẫn cản khôn sủng vận thôn thiên giao long tiểu thất tử cùng lần trước so sánh nhiều hơn rất nhiều biến hóa còn có thế lực ước định đây là cái gì nhất là đằng sau cái kia dễ thấy màu xanh lá được rồi trước mặt kệ vẫn là trước tiên đem chống chỗ công pháp bổ sung không có tu hành bất kỳ công phu tu vi lại đột phá thánh nhân cảnh đừng nói bất cực, phóng nhãn toàn bộ hư không đại lục đó cũng là tương đương bắn nổ gần như không tồn tại chỉ lần này một hàng khùng chân ho nhẹ một tiếng từ trong ngực móc ra một bản khô héo sắp cổ tịch, đây là từ thông thiên thành tìm tới, chính là trước nhân minh chủ hiên viên đại bản tu hành công pháp. Chỉ là đáng tiếc, hắn sử dụng bóc kỹ, không có tìm được. Hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm. Trần Tịnh thu hồi suy nghĩ, yến lặng tì thầm. Ông. Sau một khắc, trong tay cổ tịch kim quang đại phóng, ken kiểm tra đến vương giai thượng phẩm công pháp, nhiên huyết về công đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, ken tăng thêm hoàn tất. Lần này xuất hiện tại Trần Tịnh trước mắt không phải một bản cổ tịch, mà là một tờ kim sắc giấy mỏng phía trên không có bất kỳ cái gì vất tự, chỉ có một bộ đồ, một tôn đầu đội hoàn toàn, người khoác hắc vũ thần mỹ người, ngồi ngay ngắn lăng tiều phía trên. ở tại dưới chân là phù phục kéo dài chúng sinh, tên thần đình bất phủ quyết, cấp bậc đế cấp hạ phẩm, giới thiệu xuất từ không rõ, một người sinh, đoạn người hàng, cửu thiên vạn ở giới, duy ta đầu tôn, đế cấp công pháp, chân tịnh thần sắc đại chấn. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này phẩm chất thần vật. ba, chân tinh không trần chờ chút nào, không chút do dự bóp nát giấy vàng tu hành, ông, một cố ngông vô cùng. Huyền diệu khó giải thích khí tức từ trên người Trần Tịnh Lan tràn ra. Đế giả, thấu ngự và vật, bất chung, giết, không hàng, giết, thần phục cũng có thể giết, giết giết giết, bản vật liền có thể giết. Phàm là đế giả không gì không thể giết. Một chút qua đi. Trần Tịnh lần nữa mở ra lãnh mâu, trong mắt tăng thương lóe lên liền biến mất. Cái này thần đình bất hủ quyết, không hổ là đế cấp cấm pháp, quả nhiên là bá đạo vô cùng. Quan trọng hơn là thần đình bất hủ quyết cái tiêu địch thiên công năng. Lệnh Trần Tịnh suy nghĩ thật lâu không thể bình phục. Thần đình bất hủ quyết một người có thể sáng tạo một khi đơn giản tới nói công pháp này duy nhất công năng cái kia chính là có thể nhắc nhở người khác tu vi chỉ cần trần tịnh nguyện ý không có người số hạn chế cũng không có tu vi hạn chế thay lời khác tới nói chỉ cần trần tịnh xuất thủ lang tiêu thành lập tức sẽ xuất hiện dùng mãi không hết thánh nhân thánh nhân nhiều như chó không còn là một câu nói xuông chương 22. xuất quan cường thế phá trận chương 22. xuất quan cường thế phá trận đương nhiên cũng không phải là không có hạn chế một khi tiếp nhận thần đình bất hủ quyết tăng cao tu vi sinh tử đem không phải do mình tất cả thần đình bất hủ quyết chủ nhân một ý niệm với lại chỉ dựa vào tu sĩ mình tu luyện tu vi cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa bước chỉ có thể chờ đợi nguyên chủ nhân trợ giúp hắn tăng cao tu vi nếu là chủ nhân vẫn lạc tất cả tu sĩ cũng sẽ cùng theo đổi táng. tương đương với có vinh cùng đình có nhục cùng lụng bất quá đây hết thể hạn chế tại thánh cảnh tu vi trước mặt đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa thánh nhân tuổi thọ 9.000 cấp bước không có sung túc tu hành tài nguyên truyền thừa vô thượng công pháp muốn đơn dựa vào chính mình đột phá căn bản không có khả năng chỉ là bắt lực Những tu sĩ này ở phía trên trải qua ngàn vạn năm lâu, nhưng xuất hiện qua thánh nhân sao? Không có, một tôn đều không có. Đừng nói ngàn vạn năm, cho dù là ước vạn năm, cũng nhất định không có. Không có công pháp truyền thừa, lại cũng không đủ tu hành tài nguyên, lấy cái gì đột phá thánh nhân cảnh? Chỉ bằng thiên phú? À, một đầu cá mập đặt ở một ngụm trong hồ nước như vậy nó kết cục chỉ có một cái chết đói. Bác vực bên ngoài là vô tận thương hải, cái này không phải liền là một cái khác miệng hồ nước sao? Nói cách khác, chân Tịnh có thể đột phá thánh nhân cảnh, hoàn toàn là thiên phương giả đàm chỉ bằng bắt vực tu hành tài nguyên, phong vương cảnh liền là cực hạn, hắn căn bản không có khả năng đột phá. nhưng mà, chân tịnh liền là đột phá, Cảm thụ được trong cơ thể bảng bạc linh khí, chân tịnh cười nhạt một tiếng. so với thánh nhân cảnh tu vi, không thể nghi ngờ, thân đình bất hủ quyết với hắn mà nói còn muốn hơi trọng yếu hơn một chút. dù sao, mục tiêu của hắn là chế tạo một tòa thống ngự chư thiên vạn giới vô thượng tiên triều. tỷ lần tăng thêm, không hổ là hệ thống. nếu là không có hệ thống, sinh tử cảnh liền là cực hạn của ta. chân tịnh cảm khái nói, hệ thống tiếp tục mở ra tỷ lần tăng thêm đem trong cơ thể ta chứa được linh khí tỷ lần tăng thêm. Ken đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, tăng thêm hoàn tất. Trần Tịnh tiếp tục nói ra, "Hệ thống, đem ta linh khí tốc độ khôi phục tỷ lần tăng thêm." Ken đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, tăng thêm hoàn tất. Chân Tịnh hài lòng cười một tiếng. Trong cơ thể chứa được linh khí linh hải, mạnh sinh sinh lại mở ra 100 triệu cái. Chứa được linh khí cái kia là bực nào do người. Linh khí tốc độ khôi phục cũng giống như thế. Tương đương với 100 triệu cái hắn đang thu nạp linh khí. Cái này, hắn lực bền bỉ sẽ càng ngày càng mạnh nói là chiến đấu lực bền bỉ. Lúc này, Xong, xong. Lăng Tiêu Thành lập tức liền muốn bị công phá. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Sẽ không. Xin ngươi tin tưởng lão tổ. Hắn bày ra trận pháp tuyệt đối không người có thể phá. Ai? Chỉ mong a. Một trận tiếng động lớn tiếng bồn nào tại ngoài mật thất băng lên. Trần Tịnh nhíu mày. Công trận. Đứng dậy đi ra mật thất. Hai cái chính đang nghị luận Trần Thị Tống Nhân. Thanh em một dừng. Không thể tưởng tượng nổi rủi rủi con mắt. Lão tổ. Là lão tổ. Lão tổ xuất quan. Hai người cấp tốc kịp phản ứng gấp đội túi đầu hình lễ, lão tổ tốt, lão tổ tốt, trần tịnh phát phất tay, nhàn nhạt nói ra, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? có người công thành, đúng đúng đúng, lão tổ ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Lăng tiêu ngoài thành tới một nhóm người, đả thương bá nguyệt, trần lục hai vị phó thành chủ, hiện tại chính ở ngoài thành phá trận. a, trần tịnh thân hình nói lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, Cùng tiễn lão tổ, Cùng tiễn lão tổ, hai vị trần thị tộc nhân, nhìn qua trần tịnh rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, có phát hiện hay không, lão tổ nhìn qua tuổi hồ càng trẻ. Ừ, tựa như là ngươi đừng nói, lao tổ khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ, so với một lần trước còn muốn càng sâu không lường được. Chẳng lẽ lao tổ lại đột phá? Cái này không thể nào. Vừa mới qua đi bao lâu a? Lang tiêu ngoại thành, trương bô đạo thần sắc dữ tợn. Nguyên bản lít nha lít nhít thái sơ thánh địa đệ tử, bây giờ chỉ còn mười mấy người. Bọn hắn từng cái ánh mắt đồ đẫn, thân thể co lại thành một đoàn, không thể lại giết, còn muốn lưu lấy bọn hắn mở thái cổ thiên thuyền. Trương đạo không nhịn được quay đầu, nhìn về phía tây môn trưởng lão. Trường lão hiện tại ngươi có thể xuất thủ phá trận sao? cái này, cái sau sắc mặt nghiêm túc, ta thử một chút đi. những thứ vô dụng này đệ tử, liền ngay cả tiêu hao kiếm này trận đều làm không được. cái gì? trương vô đạo trong mắt vẻ sợ hãi hiện lên, thân hình ngay cả bội vàng lui về phía sau mấy bước. đây là bác vực sao? làm sao có thể có loại này cấp bậc trận pháp? Lăng tiêu thành, đến cùng là đến từ nơi nào thế lực? Bác vực tuyệt đối không khả năng xuất hiện loại vật này. không biết. tây môn trưởng lão lắc đầu, hắn xác thực cũng không biết, trong lòng đã bắt đầu âm thầm gối hận sớm biết liền không đáp ứng hiên biên ký vượng, chạy đến lội vũng nước đục này. Người lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu. Tây môn trưởng lão vừa mở miệng, trương bưu đạo đội vàng lại lui về phía sau một mảng lớn. mời trưởng lão hiển uy. ông. tây môn trưởng lão không tiếp tục mở miệng. một cốt như vực sâu như ngục kinh khủng bị ác, từ tây môn trưởng lão thân bên trên tản ra. đại thánh cảnh. lên. tây môn trưởng lão trợn quát một tiếng. một tôn thần quang thiểm nhấp ngáy, tinh huy dao sáng cổ đỉnh từ trong tay hắn bay ra. thánh binh. là thánh binh. hơn mười vị cầu sống xuất thánh địa đệ tử trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi liền là kính sợ thánh minh a một kích liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một toàn núi cao huống chi là tại đại thánh trong tay liền ngay cả trương vô đạo ánh mắt cũng đồng dạng lửa nóng tham lam cơ hồ lưu tại trên mặt đây chính là thánh minh thái sơ trong thánh điện ngoại trừ chín đại trưởng lão liền ngay cả hắn cái này thánh tử cũng không có tư cách có được chấn tây môn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng Cổ định mang theo hủy thiên diện địa khí tức hướng về lang tiêu thành hung hăng xuống giống như thiên khung rơi xuống khó mà chống cự căn bản không phải sức người có thể kháng nhất định. Ầm ầm, Cổ đỉnh chưa rơi xuống, Lăng Tiêu Thành cứng rắn tường thành, bắt đầu từng khúc băng liệt. Trên tường thành đứng đấy chân côn, Bái Nguyệt một bọn người, thần sắc kinh hãi, cùng nhau hít sâu một hơi. Đó là cái gì? Trời ạ, ta Lăng Tiêu Thành là đắc tội thần minh sao? Một tích này, không chút nào khoa trương tới nói, đã căn bản không phải người vì có thể ngăn đỡ được. Song, phải chết sao? Bái Nguyệt ánh mắt lấp loé, có nhớ lại, có không cam lòng. Hắn lần thứ nhất, đối với mình yếu hơi cảm động như thế chẳng lẽ Loại này phản phát sâu kiến đồng dạng cảm giác vô lực, làm hắn tràn đầy đổi phế. Lao tổ, ngươi cần phải mau mau xuất quan a! Trần Khôn răng run rẩy, toàn thân khỏa đầy bài trắng, vốn cũng không có chữa trị thương thế, tại cố uy áp này phía dưới vết thương lại ngăn không được sụn đổ, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng hắn căn bản không để ý tới thương thế trên người, còn tại nhìn trung quanh, câu nguyện lao tổ có thể tại cái này một khắc cuối cùng đổi tới. Đáng tiếc, cái kia đạo trông mòn con mắt áo bào đen thân ảnh vẫn không có hiện thân. Giờ khắc này, lang tiêu trên tường thành tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng. Tây môn trưởng lão mang trên mặt giữ tận ý cười, cổ đỉnh ầm vang rơi xuống. "Nhan, chương 23, Thánh nhân chi chiến." Chương 23, Thánh nhân chi chiến. Nhưng mà, kết quả lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lăng tiêu thành một phía, kiếm khí lần nữa trồi lên. Cổ đỉnh ngoành ở phía trên, mà ngay cả một tia gợn sóng đều không nhúc lên. Liên bị bắn ngược trở về. "Nhan, Tây môn trưởng lão song trưởng tiếp lấy cổ đỉnh, thân thể đánh bay ra ngoài, nhưng hắn căn bản không để ý tới nhiều như vậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể hắn nhưng là đại thánh cảnh a, lại thêm trong tay thánh minh, mà ngay cả công phá một cái trận pháp đều làm không được. trận pháp này đến cùng là người nào bày ra hạ? thánh chủ, thánh vương, không, đại đế, chỉ có trong truyền thuyết đại đế mới có thể bố trí xuống như thế thần trận. tây môn trưởng lão ngược chập trùng không chừng, ánh mắt rung động kịch liệt bắt đầu. tê, tây môn trưởng lão vậy mà cũng không có công phá, lang tiêu thành đến cùng là lai lực gì? trận pháp vậy mà so ta thánh địa còn mạnh hơn. một đám thái sơ thánh địa đệ tử, trận mắt hốc mồm, tuyệt đối không thể một bên thánh tử trương vô đạo trong mắt đều muốn trừng ra ngoài nhập thánh cảnh một kích toàn lực đã là hủy thiên diệt địa lại càng không cần phải nói đại thánh cảnh hay là tại tuổi động thánh binh tình vũ dưới cùng thái sơ thánh địa người khác biệt lang tiêu nội thành lại là mặt khác một bộ cảnh tượng lao tổ vi vũ lao tổ vi vũ đông đảo trần thị thống nhân kích động cung thôi Trần khôn lèm đầu khắp khuôn mặt là tự hào đó là đương nhiên không hổ là phụ thân ta một triệu quân địch lại như thế nào trong ngay mắt tan thành mây khói bái nguyện nhìn thật sâu một chút chân côn đồng dạng chắp tay nói ra, thành chủ sắp thực lợi hại, có trận pháp này tại, trôn trôn vùi hết thể để đến, lang tiêu nguy hiểm có thể tự động giải trừ. Mọi người ở đây bước mông nửa lúc, ông, lang tiêu trên tường thành, một đạo áo bào đen thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, hán khí chất xuất trận, Vũ quan tuấn tú, một đôi u lánh lạnh mắt, như mê vụ đồng dạng, để cho người ta thủy chung suy nghĩ không thấu, chính là chân định, lao, lao tổ, đông đảo trần thị tộc nhân, đầu tiên là giật mình, sau đó phảng phất tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, từng cái kích động không thôi, bái kiến lao tổ cung nên lão tổ xuất quan, tiếng họ hét vang vọng bên tiêu, liền ngay cả tại phía xa lăng tiêu ngoài thành Thái Sơ Thánh Điệu đám người cũng trước tiên đem ánh mắt tiến đến gần, lão tổ, Trần Tịnh nhàn nhạt, nhạt phất phất tay, trước tiên liền chú ý tới máu me khắp người Trần Khôn, a Khôn, ngươi thụ thương, ai làm? bọn hắn, liền là bọn hắn lão tổ, Trần Khôn nhếch môi, lộ ra mười phần ủy khuất, để cho người ta muốn lại đánh hắn một trận, tốt, Trần Tịnh gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại lăng tiêu ngoại thành một cử động kia, lệnh lăng tiêu trên thành tất cả mọi người đều trở tay không kịp. bên ngoài thế nhưng là thánh nhân cảnh a, không tốt. bái nguyện trong lòng trầm xuống. đội băng lớn tiếng la lên, thành chủ cẩn thận, mau lui lại trở về. bọn hắn có thánh nhân, đâu chỉ có thánh nhân, còn có một tôn đại thánh. bất quá đối với bái nguyện bọn người tới nói, bọn hắn liền chỉ biết là phong vương cảnh phía trên là thánh nhân, căn bản muốn không hiểu được thánh nhân, cũng phân nhiều loại cảnh giới. hỏng bét, lao tổ gặp nguy hiểm, trần côn nổi giận gầm lên một tiếng, bảo hộ lao tổ. sau đó hoàn toàn không để ý thương thế trên người. Đột nhiên lao xuống từ thành, ngăn tại Trần Tịnh trước người, bảo hộ lao tổ. Còn lại Trần Thị tộc nhân cũng không chút do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát phía sau, ai? Bái Nguyệt do dự mãi, vẫn là cắn răng một cái đi theo đám người xuống ra. Cứ việc đối mặt là thánh nhân, dạng này cử động không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng nếu là Trần Thị tộc người đã chết, liền tự mình còn sống, lấy Trần Tịnh tâm tính, cũng sẽ không tha mình. Hán, không có lựa chọn nào khác. Lang tiêu ngoài thành, chư vô đạo một đoàn người đồng dạng có chút không biết làm sao. Âm Đình bất định nhìn xem trước người trùng trùng điệp điệp một đám người. Những người này, tu vi bất quá pháp tướng cảnh, cao nhất cũng chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Chỉ có cái kia đạo áo bào đen thân ảnh, cũng chính là bọn hắn trong miệng lao tổ. Lệnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhìn không đấu. Nếu không, dù là chỉ cần một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, liền có thể không tốn sức chút nào nghiền ép trước mắt tất cả mọi người. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, trương vô đạo rất nhanh kịp phản ứng. Người khác nhìn không đấu, hắn nhưng làm một chút liền có thể xen đấu. Trước mắt cái này cái gọi là lăng tiêu thành lao tổ, tu vi bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tu vi như vậy, đổi lại bình thường hắn ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. Ngươi, liên là cái này lăng tiêu thành chủ. Trương Vô Đạo nhìn từ trên xuống dưới chân định, kinh nghi bất định. Liên cái này tu vi, cũng có thể bố trí xuống khủng bố như thế trận pháp, là hắn Trương Vô Đạo điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Không đúng, sao lưng ngươi khẳng định còn có người? Trương Vô Đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi đến tận cùng là người phương nào? Bác vực không có khả năng xuất hiện thánh nhân, ngươi đến cùng là ai? Nói cho ta biết. Ta chính là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Đối mặt Trương vô Đạo liên tiếp chất vấn. Trần Tịnh sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng. Có thể càng như vậy, càng lệnh Trương Vô Đạo sinh lòng bất an, là giả vở giả vịt. vẫn là khác có lực lượng. A Khôn, là hắn đưa người là thương. Trần Tịnh không để ý đến Trương Vô Đạo âm trầm ánh mắt, mà là nhìn về phía Càn trước người Trần Khôn. Là hắn, liền là hắn. Trần Khôn toàn thân phát run, nhưng là mười phần kiên định chỉ hướng Trương Vô Đạo. Thân thể phát run là bởi vì đối mặt thánh nhân cảnh sợ hãi, không bị không chế run run bắt đầu, mà chỉ về Trương Vô Đạo là bởi vì hắn tin tưởng mình lão tổ, lão tổ, từ sẽ không làm người thất vọng. Lớn mật, trương vô đạo sắc mặt khó coi, loại kiến cổ tầm thường cũng dám đối với hắn trương vô đạo chỉ trỏ, ngươi thì tính là cái gì? Bản thánh tử coi như giết ngươi lại như thế nào? Bây anh, thánh nhân chi uy không thể mạo phạm. Trương vô đạo dữ tợn gào thét một tiếng, chết cho ta! Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố đung nhiên từ trên người trương vô đạo bắn ra. Mục tiêu của hắn không chỉ là trần Khôn con này nhỏ bé sâu kiến, thậm chí không phải trần định. Mục tiêu của hắn là bức ra lăng tiêu thành người giật dây, đánh chết hắn đều không thể tin được, cái này kinh thiên kiếm trận sẽ là trước mắt cái này áo bảo đen thiếu niên bày ra. Thuấn hổ. lấy bắc vực cằn cối tài nguyên, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra một tôn thánh nhân. Nguyên bản bắc vực minh chủ, thiên viên bại trời cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa hung nhiều các thiếu. Như vậy đáp án chỉ có một cái, trước mắt tôn này sơ kỳ thánh nhân không phải tới từ bắc vực, sau lưng của hắn tuyệt đối khác có người khác. Trương vô đạo ánh mắt lấp lẻ. vẹn vẹn trong máy mắt, trong đầu sệt qua vô số loại khả năng sau lưng đại thánh cảnh Tây môn trưởng lão đồng dạng không có ngăn cản cũng không có xuất thủ Tây môn lớn lên ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngưng tụ ở trần tịnh phía trên người tu vi hắn một chút liền có thể xem đấu chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ có thể chẳng biết tại sao lại cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác cũng tốt để thánh tử xuất thủ thăm dò thăm dò cái này đang tiêu thành người giật dây lấy thánh tử mưu trí cũng không tốt thương tính mạng hắn Tây môn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc thân thể căng cứng bắt đầu trong tay thánh minh thiện tay cũng có thể vành ra chết bọn thánh nhân khí tức mang theo không thể địch nổi uy áp của tới. màu xanh mặt đất từng khúc vỡ ra, tiếng xe gió gào thét không ngừng. Giờ khắc này, ngăn tại Trần Tịnh trước người Trần Quân, hai chân đã ngăn không được bắt đầu run run bắt đầu. tử Vong, lần thứ nhất cách hắn gần như thế, thời điểm then chốt, Trần Tịnh rốt cục xuất thủ, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, một cỗ dị thường đáng sợ khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra đi. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, quả nhiên. Trương Bô đạo môi lên cười lạnh. Đối địch với ta, ngươi làm sao dám nha? Chương 24. Thánh tử Diệt Liền là Thánh tử chương 24, Thánh tử. Giết Liền là Thánh tử bang. Trương Bô đạo không để ý thương thế trên người, linh khí điên cuồng tuôn ra, Hướng về trước người hung hăng đánh tới. Hắn muốn một kích trọng thương người trước mắt này, tám dựa trước đó tại Lăng Tiêu Thành nhận có đủ hai cố khí tức, đồng nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, bùng phát ra một trận đáng sợ dữ ba. Nếu không phải Lăng Tiêu Thành có trận pháp bảo vệ, một kích này liền có thể đem trọn tòa Lăng Tiêu Thành phá hủy. Không đúng, cảnh giới của hắn có gì đó quái lạ. Thánh tử cẩn thận, một mực chặt chẽ chú ý đây hết thảy Tây môn trưởng đông nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là dò người, cố khí tức này, làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn chỉ ở thánh chủ hiên viên hùng bá trên thân cảm nhận được qua, nhưng trước mắt này người, tu vi rõ ràng chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Chân Tịnh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía thất kinh trương vô đạo. A, trương vô đạo sắc mặt tái nhợt, trong miệng hét thảm một tiếng. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cỗ minh ngông tựa như núi cao cự lực hung hăng đánh tới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị ép thành mảnh vỡ. thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, hai đầu gối quỳ trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu đối thủ cái này hoàn toàn liền là nghiền ép Phốc phốc. trương vô đạo đầu lâu hung hăng đập xuống đất ánh mắt tàn đản thổ huyết không ngừng ngươi ngươi Phốc. giờ khắc này Lăng tiêu bên ngoài ngoại trừ há mồm thở dốc các khuôn mặt là sống sót sau hai nạn trận côn cùng thổ huyết không ngừng trương vô đạo bên ngoài lại không còn lại thanh em tây môn trưởng lao há hốc miệng còn lại thái sơ thánh địa đệ tử nóc không thôi thánh tử cứ như vậy bại liên tiếp hai lần thua ở Lăng tiêu thành còn đều đứng chịu tới trọng thương Đi, cho hắn hai bàn tay, đi nhớ thật lâu. Trần Tịnh Thanh Âm lạnh lùng văng lên. Trần Khôn phản ứng đầu tiên, Thương phấn xoa xoa tay. "Là, lão tổ. Ngươi, khô khụt. Ngươi dám?" Trương Vô Đạo cúi đầu, thanh âm bén nhọn chói tai, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Tại Trần Tịnh ký tức áp chế xuống, hắn liền ngay cả động động ngón tay đều làm không được. "Trưởng lão cứu ta. Ngươi." Tây môn trưởng lão vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đối đầu Trần Tịnh nụ mắt ánh mắt lạnh cả tim, bước chân lại lui trở về. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám ra tay, đối diện cái kia tên điên nhất định sẽ hướng hắn xuất thủ. Được rồi, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, điểm ấy sỉ nhục đây tính toán là cái gì? Liên làm cho thánh tử một chút giáo huấn a. Tây môn trưởng lão trong lòng thở dài, mà lúc này, Trần Khôn chạy tới Trương Vô Đạo trước mặt. "Không, ngươi đi ra. Ngươi mau cút." Trương Vô Đạo phẫn nộ gầm lên. Nên đón hắn? Ba ba, ba, là mấy cái vô tình, mà cái tát đã rội. Trương Vô Đạo khó mà cẩn thận. Mình bị một cái phát tướng cảnh sâu kiến quạt mấy bàn tay. Làm sao dám Hắn làm sao dám đó a? A a a. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ba ba. Lại là hai cái bàn tay trùng điệp rơi xuống. Ta. Ba ba ba. Trương Vô Đạo triệt để không nói. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Trần Quân. Ánh mắt oán độc vô cùng. Hừ. Trần Quân bị hắn nhìn sợ nổi da gà. Hắn cái này mấy bàn tay? núi Trương Vô Đạo tới nói như là gãi ngứa đồng dạng, nhưng trong lòng xỉ nụ, lại phản phất liệt hỏa thiêu đốt đầu dạo. Đau đến không muốn sống. Thánh nhân cảnh bị pháp tướng cảnh núi giẫm đang đánh bàn tay. Cái này đừng nói là bá vược đặt ở cả nhân loại sử thượng đều là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Trương vô đạo thần sắc đã chết lặng, nhưng trong lòng ngán độc, lại là làm người phát lệnh. Bản Thánh tử thể không giết sạch Lang Tiêu Thành tất cả mọi người, ta thể không là người. Cục cực. Lúc này, Trần Tịnh đi tới, lặng lặng nhìn xem Trương vô đạo, ánh mắt kia như là nhìn xem một cái chó chết. Trương vô đạo cắn chặt hà răng, có gan ngươi liền giết ta, Thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi, Thái sơ Thánh địa càng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Bố đạo ý đồ dùng ngôn ngữ áp chế Trần Tịnh. Đáng tiếc, cặp kia u lãnh lạnh mắt vẫn như cũ là như vậy không có chút dung động nào như ngươi mong muốn a cái gì trương vô đạo đống nhiên mở to hai mắt sắc mặt tái nhợt cấp tốc trở nên sợ hãi bắt đầu không chân tịnh không có cho hắn phản ứng thời gian giơ bàn tay lên ầm ầm một trường bố hạ tranh trương vô đạo đầu trong nháy mắt nổ tung thân thể tựa như nến tàn trong gió chập chân mấy lần về sau mang theo không cam lòng nã xuống thái sơ thánh tử trương vô đạo cứ thế mà chết đi hắn làm sao cũng không nghĩ tới chân tịnh vậy mà thật dám ra tay với hắn Dường như cảm thấy Trương Vô Đạo không cam lòng. Trần Tịnh nhẹ giọng từ lẩm bẩm nói, "Ngươi là người thứ nhất chết trong tay ta thánh tử, nhưng chuyện sẽ không là cái cuối cùng." Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hội là trong điện quang hòa thạch. Tây môn trưởng lão căn bản không kịp ngăn cản. "Ngươi có thể biết mình đang làm cái gì?" Tây môn trưởng lão sắc mặt âm trầm, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trần Tịnh sẽ trực tiếp xuất thủ diện sát Trương Vô Đạo, đây là hắn làm sao cũng không có dự liệu được. "Ngươi giết, chính là đương kim thần hiệu châu, bốn đại thánh địa thứ nhất, Thái sơ thánh địa thánh tử." Tây môn trưởng lão càng phát ra âm trầm vô luận các hạ là ai, phía sau là người nào, ngươi chắc chắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. a, có đúng không? Trần Tịnh Thu hồi ánh mắt, ngay sau đó, giống như là nghe được cái gì Thiên Đại Tiểu Thoại đồng dạng, kinh miệt nhìn xem Tây Môn trưởng lão, một đầu sắp chết lao cẩu, sủa điên cái gì? ngươi nếu muốn chết, ta lập tức thành toàn ngươi. tốt tốt tốt. Tây Môn trưởng lão nói liên tục ba cái tốt tử, ánh mắt triệt để lạnh xuống, bất quá hắn lại cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại là xoay người, đối thở mạnh cũng không dám thái sơ đệ tử, lạnh lùng nói ra chúng ta đi. À, một đám thái sơ đệ tử như mộng bừng tỉnh, Nhao nhao hướng về lẫn nhau, ném đi khó có thể tin ánh mắt. Thánh tử chết. Tây môn trưởng lão còn bị người kia nhục mạng. hắn liền định như thế đi. Nghe không được sao? Tây môn trưởng lão nhấn mạnh. Càng phát ra không kiên nhẫn bắt đầu, doa đến những này thái sơ đệ tử đội vàng hướng thái cổ tiên trên tuyển đuổi. Không phải Tây môn trưởng lão không muốn báo thù, chỉ là cái này lăng tiêu thành mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị bất an. Một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể nhẹ nhõm chém giết thánh tử. Cái này phía sau màn không biết còn cất giấu nhiều thiếu bí mật. chờ trở lại thánh địa, bản trưởng lao muốn để ngươi lăng tiêu thành lập tức biến mất. tây môn trưởng lao ánh mắt âm tàn, vừa trở về, lập tức hướng thánh chủ bẩm báo, liền nói nơi này có đại đế truyền thừa. đến lúc đó lại điều động toàn bộ thánh địa lực lượng, trước tới đối phó lăng tiêu thành. không thể không nói, tây môn trưởng lao ý nghĩ là tốt, hắn là người cẩn thận, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, có thể chân định, há lại sẽ trơ mắt nhìn hắn rời đi. lao giả, ta để ngươi đi. sau lưng truyền đến một đạo hứng hờ thanh âm, tây môn trưởng lao cũng nhịn không được nữa. Hắn lại cũng chịu không được. Tây môn trưởng lão khó thở ngược lại cười, Ra mặt co quắp một trận. Ba ba ba. Vô tri tiểu nhi, ta muốn ngươi chết." Chương 25. Tuyệt vọng Tây môn, lắng giọng một cái chương 25, tuyệt vọng Tây môn, lắng giọng một cái ầm ầm. Tây môn trưởng lão giơ lên cao cao trong tay cổ đỉnh, giữ tận đối Trần Tịnh đánh xuống. "Giết ông." Chưa không chuyển đến trận trận ba động, một thanh hắc diễm trường thương xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. "Thánh binh." "Phần tiên thương." "Thánh binh, người quả nhiên không đơn giản." Tây môn trưởng lão mắt thánh binh loại vật này chỉ có bốn đại thánh địa cấp bậc thế lực mới có được cái này hão bảo đèn thiếu niên sau lưng tuyệt đối có một cái không kém hơn thánh địa phía sau màn thế lực bất quá ra đều xuất thủ lúc này đổi ý cũng không kịp. tây môn trưởng lão cắn răng thôi động cổ đỉnh hung hăng chấn sắt xuống thành cổ đỉnh cùng mũi thương hung hăng đụng vào nhau quang mang chói mắt bao phủ lại toàn bộ lăng tiêu thành thành một tiếng bang thật lớn truyền đến tây môn trưởng lão thần sắc kinh hãi Bước ra từ ánh sáng bên trong bay ra trong tay hắn cổ đỉnh lại bị phá ra một cái to bằng miệng chấn động Chiếc đỉnh cổ này tuy nói là thánh binh, có thể dùng đồ lại là lưỡi đan. Muốn là đối phương không có thánh binh còn tốt. Một khi cùng cùng giai thánh binh đối chiến, thua thiệt chỉ có thể là cổ đỉnh thánh binh. Mà phần thiên thương vốn là sát phạt chi khí, chỉ công không tuân thủ uy lực kinh người, mẹ mẹ chỉ là một kích. Liên làm tây môn trưởng lão trong lòng sinh cử. hắn một cái đại thánh cảnh tu sĩ đối đầu nhập thánh cảnh sơ kỳ, lại hoàn toàn không có lấy đến chỗ tốt gì. Hắn nhìn trần tịnh ánh mắt như nhìn bãi bực, khó trách thánh tử hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu hữu như vậy dừng tay tốt không? Ta thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa chính đại trưởng lão thứ nhất, giết ta sẽ cùng tại cả tòa Thái Sơ Thánh Địa là địch. Chắc hẳn phía sau ngươi thế lực cũng không hy vọng cùng Thái Sơ Thánh Địa khai chiến đi. Trả lời Tây Môn trưởng lão, là một thanh xuyên qua hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hắc trường thương. Ngươi, Thanh Song Vương ở đây hung hăng đụng vào nhau. Thái Sơ đệ tử, từng cái đều sợ ngươi người, cho dù là cái cạnh ngu, đều có thể nhìn ra, Tây Môn trưởng lão hoàn toàn không phải cái kia áo bào đen thiếu niên đối thủ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bị lên đánh, không có chút nào chống đỡ chi lực cái này vẫn là bọn hắn trong trí nhớ cao cao tại thượng, đánh đâu thắng đó vô địch trưởng lão sao? song song, ô ô, chúng ta toàn bộ phải chết ở chỗ này. có thái sơ đệ tử không chịu nổi lớn như thế đả kích, lại bắt đầu gào khóc bắt đầu. tây môn trưởng lão nếu là bại, bọn hắn thân là thái sơ thánh địa đệ tử, vận mệnh đó còn cần phải nói sao? cũng có thái sơ đệ tử giống như là tại cho mình bờ biên, nắm chặt nắm đấm nói ra, người kia tu vi chỉ là nhập thánh cảnh, tây môn trưởng lão thế nhưng là đại thánh cảnh, coi như bây giờ không phải là đối thủ của hắn, chờ hắn linh khí hết sẽ đâu. 10 triệu về sau thịnh thế sẽ như chuyển. 20 chiêu về sau, hắn sẽ bị Tây môn trưởng lão phản đánh, 30 chiêu về sau, hắn chắc chắn sẽ táng thân tại Tây môn trưởng lão trong tay. Thánh binh, mặc dù uy lực kinh người, động thì sơn băng địa liệt, nhưng cũng không phải cái gì người đều có tư cách thúc dụng. Bình thường phong vương cảnh tu sĩ, dù là toàn thân linh khí bị rút khô, cũng không phát huy ra thánh binh toàn bộ uy lực. Một cái nhập thánh cảnh tu sĩ, trong cơ thể linh khí lại thế nào rồi dào, cũng tuyệt đối so với không lên đại thánh cảnh tu sĩ. Cả hai linh khí chỉ kém tại vài lần phía trên. Đúng a, Tây môn trưởng lão thế nhưng là đại thánh cảnh người kia lại thế nào lợi hại cũng chẳng qua là nhập thánh canh tu sĩ, còn lại thái sơ đệ tử nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng, mà trong hư không Tây môn trưởng lão cùng Trần Tịnh ở giữa chiến đấu đã tiến vào gây cấn, không không phải chiến đấu mà là hoàn toàn bị đánh, một phương bị một cái khác phương đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Tây môn trưởng lão đầu bù phát ra, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ thủng, kim hoàng huyết dịch không ngừng tràn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực tránh né lấy Trần Tịnh công kích, rất rõ ràng. Ý nghĩ của hắn cũng là cùng Đông Đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử giống như lúc. Đáng chết, các loại trong cơ thể ngươi linh khí hao hết, bản trưởng lao muốn đem ngươi phá ra rút gần, luyện thành cỗi lỗi. Để ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Tây môn trưởng lao ánh mắt dị thường âm trầm. Hắn tu luyện mấy ngàn năm nay, trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, nhưng còn là lần đầu tiên bị người đánh cho chật vật như thế, không hề có lực hoàn thủ. Thanh, lại một thương đánh tới. Suýt nữa đâm bên trong Tây môn trưởng lao đầu lâu. Trong lòng của hắn hơi giận. Nội bang cấp tốc tránh thoát. Một chiêu, mười chiêu. Thành. Tây môn trưởng lão bị một thương đánh bay. 20 triệu, 30 chiêu. Tây môn trưởng lão triệt để tuyệt vọng. Trong con mắt sắc bén kia đầu đường, chính hướng hắn đâm giết mà đến. Không. Ầm ầm. Trong chốc lát, vết thương chồng chất Tây môn trưởng lão, bị một thương xuyên qua mi tâm, đóng đinh tại lăng tiêu trên thành. Đến chết, hắn đều không có thể bước vào lăng tiêu thành nửa bước. Dài. Trưởng lão. Một đám thái sơ thánh tử đệ tử, thấy thế môi bầm đen, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Phù, phù phù phù phù bị xuống. Kế thánh tử về sau, Tây môn trưởng lão cũng tàng thân nơi này. Những này thái sơ thánh địa đệ tử run rẩy thân thể, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Lao tổ thần uy, không gì không phá. Thiên tu và tái, đời đời bất hủ. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Giờ khắc này, Lang Tiêu ngoài thành mấy ngàn trần thị tộc nhân, mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy kích động tự hào. Tương đạo cùng nhiệt ánh mắt, nhìn chăm chăm trong hư không cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh. Cái này là bọn hắn trần thị lao tổ, là bọn hắn tiền bối, là tổ tông của bọn hắn. Đồng dạng cũng là bọn hắn thủ hộ thần. Lao tổ ta yêu ngươi, ngươi chính là của ta thần. Chân khôn mười ngón nắm tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên không. Không hổ là thành chủ. Có ngài tại, Lang tiêu thành của khởi, đó là tất nhiên. Bái nguyện tâm phục khẩu phục, khái quát không thôi. Thành chủ dạng này người phóng nhãn thiên hạ, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, cử thế vô song, độc nhất vô nhị. Trong hư không, nhặt lên rách mướp cổ đỉnh. Trần Tịnh cầm trong tay hắc cám trường thương, ánh mắt rời về phía sợ hãi thái sơ đệ tử. Những người này, sinh tử tất cả hắn một ý niệm. Các ngươi đi thôi. Cái gì? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dưới đây dập đầu thái sơ đệ tử, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình. Vị này liên tiếp chém giết thánh tử, trưởng lão vô thượng cường giả, là tại để bọn hắn đi. O có thái sơ đệ tử khóc không thành tiếng. Liên tục đối Trần Tịnh dập đầu không ngừng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn là sâu kiến không sai, nhưng bọn hắn cũng là người sống sơ sơ, bọn hắn cũng có sợ hãi của mình thì nhạt. Có người biết không? Có lẽ. Có người quan tâm sao? Không có. Ai sẽ quan tâm sâu kiến cảm thụ đâu? Sâu kiến duy nhất ta dụ liên lạc cung cấp tường giả phát tiết, Trần Tịnh Tu hồi trường thương, hướng Lang Tiêu Thành đi đến, không tiếp tục chú ý những này Thái Sơ Thánh Điệu đệ tử, về phần Bung Tha bọn hắn, là không cẩn thận, còn là cố ý, đương nhiên là cố ý giết những này Thái Sơ đệ tử, đối Trần Tịnh tới nói không dùng được, ngược lại Lưu lấy bọn hắn trở lại Thái Sơ Thánh địa. và báo một cái tin tức, tin tưởng bị kia Thái Sơ Thánh Điệu trưởng môn hoặc xưng là giáo chủ đều không trọng yếu, tóm lại đang nghe Thánh Tử trưởng lão song song chết đi, trong thời gian ngắn hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Trần Tịnh vừa vẫn cần một quan thời gian học thể dục sinh lắng đọc lắng đạo dù sao thần đình bất hủ quyết còn chưa bắt đầu sử dụng chương 26. người tiên 10 triệu thánh nhân chương 26. mươi người tiên 10 triệu thánh nhân lăng tiêu thành đại điện đứng đây tất cả trần thị tộc nhân liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng trần tịnh ngồi tại chủ vị bên cạnh đứng đây trần hôn bái nguyệt. cùng mới vừa từ gia tộc hậu phương chạy tới trần lục tiểu lục hiện tại trong tộc hết thể bao nhiêu ít nhân nghe được trần tịnh tra hỏi trần lục cung kính nói ra khởi bẩm lão tổ hiện Trần Thị bên trong tổng cộng có tộc nhân 30 triệu, 30 triệu, cái số này có chút vượt quá Trần Tịnh dự kiến. Phải biết hắn vừa mới xuyên qua tới lúc Trần Thị tộc nhân hết thể mới mấy ngàn người. Bất quá, có tạo hóa chi môn cái này ra tốc thời gian nghịch tiên chi vật hết thể đều là tất nhiên. Người khác dùng để gia tốc tu luyện, mà Trần Thị dùng để tạo ra con người. Trần Tịnh đứng dậy, ánh mắt hiện lên dưới đài đông đảo non nớt gương mặt. Những người này đều là hắn hậu đại. loại kia đến từ huyết mạch cảm giác thân thiết, khó mà từng cái thuyết minh. Ta là Trần Thị lão tổ tin tưởng các ngươi nghe nói qua ta, tương đạo cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chăm trên đài cao cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. nào chỉ là nghe nói qua, trảm minh chủ, Thống bất bực, diện thánh nhân, liên quan tới tự mình lão tổ truyền kỳ sự kiện thực sự quá nhiều. Tục chuyên hắn từ sinh tử cảnh đột phá tới bây giờ thánh nhân cảnh, bất quá ngắn ngủi mấy thời gian mười ngày. cái này đơn giản không phải người, mà dạng này vô địch tồn tại, lại là bọn hắn trần thị tiên tổ. nhắc lên lão tổ, mỗi một cái bên ngoài trần thị tộc nhân đều có thể ngạo ước lực. bắt đầu từ hôm nay ta sẽ chọn lựa ra một phần ba người, cũng chính là 10 triệu trần thị tộc nhân, giúp các ngươi tăng cao tu vi, thăng chí thánh người. mà các ngươi cần chuyện cần làm, liền là theo ta trinh phạt chư thiên, thái sơ thánh địa, thần hiệu châu, hư khôn đại lục, đều chính là ta trần thị trinh phạt địa phương. không phải điểm cuối cùng, mà là cất bước. trần tịnh đứng chắc tay. ánh mắt thâm thúy, thanh âm cũng biến thành trầm thấp bắt đầu. con đường này, sẽ thế gian đều là địch. các ngươi sẽ sợ sợ sao? Không sợ. không sợ, không sợ, không sợ. mấy chục triệu người đồng thời hò hét, đó là một cố cỡ nào khí thế? tướng trương lộ vẻ ngây ngô gương mặt trẻ tuổi lộ ra vô cùng kích động thánh nhân cảnh lão tổ muốn giúp bọn hắn tu vi tăng lên trí thánh nhân cảnh nếu như không phải lão tổ chính miệng nói căn bản không người nguyện ý tin tưởng bởi vì cái này nghe tới buổi trưa quả thực là thiên phương dạ đạm hao hết bắc vực tất cả tài nguyên đều không nhất định có thể nuôi dưỡng được một tôn thánh nhân có thể lão tổ hiện tại chính miệng nói tới chính là hắn muốn đem 10 triệu tộc nhân tăng lên thành thánh người 10 triệu a lúc này chính vào sáng sớm nắng gấp nhiên xuống bao phủ tại trần Tịnh trên thân Hắn quát nhìn là còn trẻ như vậy, như tiên dáng Trần Không Nhiễm phàm trần, có thể gặp kia thâm bất khả chắc thăm thảm linh mâu, lại là kiên định là thường. Con đường này sẽ tử thương vô số. Ta không thể cho các ngươi cam đoan cái gì, bởi vì ta cũng có thể sẽ táng thân ở trên con đường này. Máu tươi sẽ đem chúng ta linh hồn hòa vào nhau, là thành lập một cái toàn thế giới mới cộng đồng phân đấu. Hậu nhân sẽ biết, chúng ta hôm nay làm hết vậy. Vô thượng quan Vinh. vô thượng Quang Vinh. vô thượng quân binh, vô thượng quân binh. Những ngày tiếp theo, Trần Tịnh bắt đầu chọn lựa ra 10 triệu Trần Thị tộc nhân, bắt đầu vì bọn họ tăng cao tu vi. Đương nhiên, những này dựa vào công pháp cưỡng ép tăng cao tu vi thánh nhân, so với đồng dạng thánh nhân vậy khẳng định là kém xa. Không nói những cái khác, liền chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, sinh tử ma luyện. Hoàn toàn không phải Trần Thị tộc nhân loại này giả thánh nhân nhưng so sánh, bất quá, đều 10 triệu thánh nhân, còn muốn cái gì sức chiến đấu a? Toàn bộ hư không đại lục, tất cả thánh nhân thêm bắt đầu, đều không có Trần Thị thánh nhân đồng dạng nhiều. Cùng lúc đó, một bên khác, Thái Sơ thánh địa, ngươi nói cái gì? Trong đại địa chuyên đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Hiên Viên Hùng Bá nghe dưới chân run lầy bảy Thái Sơ đệ tử bẩm báo, suýt nữa không có bị tức chết. Thánh tử bị giết, Thánh địa chín đại trưởng lao thứ nhất còn cứ như vậy bỏ mình. Tôn này cổ đỉnh Thánh binh lại bị người cướp đi. Thanh Hiên Viên Hùng Bá một trường bóp nát một tôn chén ngọc, giận dữ không thôi. Thái Sơ Thánh địa ra mặt, quả thực làm mất mặt ném về tận nhà. Với lại chuyện này, tin tưởng không bao lâu còn lại ba đại Thánh địa cũng sẽ biết được. Còn có cái kia chiếm cứ Trung Bực Đại Hoang Vương một vòng bạo ngược sắc cơ. Từ Hiên Viên hùng bá trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một bộ váy tím Hiên Viên ký vượng đến đến đại điện. Hô trướng. ngươi quỳ xuống cho ta. Hiên Viên hùng bá nhìn thấy Hiên Viên ký vượng, trong nháy mắt trở nên càng thêm vẫn nộ bắt đầu. Nếu không phải nữ như này, cũng sẽ không xuất hiện đằng sau phiền váy nhiều như vậy sự tình. Hiện tại Tây môn trưởng lao vẫn là, Thái sơ thánh địa thực lực lại bị cắt giảm một giới. Phải biết hướng hắn như thế đại thánh cảnh, Thái sơ thánh địa hết thảy mới chín bị Đến ở hiện tại của diện, nếu là không đi báo thủ Thái sơ thánh địa mất hết thể diện. Về phần báo thủ. Hiên Viên Hùng Bá làm sao không muốn? Có thể nghe trốn về đến Thái sơ đệ tử và báo. Hiên Viên Bại Thiên đã mất, bác bực đổi một cái không rõ lai lịch tân chủ nhân, chỉ là thánh nhân cảnh tu vi, liền liên tiếp chém giết chương vô đạo cùng tây môn trưởng lão. Dạng này cường giả, phía sau làm sao có thể không có cường đại thế lực? Thái sơ thánh địa một đám người trùng trùng điệp điệp tiến đến hỏi tội, kết quả là ngay cả lăng Tiêu Thành Đại môn đều không có thể đi vào đi. Hiên Viên Hùng Bá mỏi mệt xoa xoa mi tâm, lập tức loại cục diện này sơ ý một chút khả năng liền muốn đem thánh điệu tăng thân, hắn làm sao có thể không cẩn thận? Ta không sai. Dễ bàn, ta muốn làm cho cả bắc vực bồi táng. Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại cho ta sách tên nghiệt chủ kia. Ba. Hiên viên hùng bá tức giận đến tóc đều nổ bắt đầu, hắn một bàn tay hướng về hiên viên kim phượng bổ qua, trực tiếp đem hiên viên kim phượng đập bay, Răng đều rơi xuống mấy quả. Ngươi, ngươi đánh ta. Hiên viên kim phượng bưng bít lấy xưng lên gương mặt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ từ mâu thân sau khi qua đời. Đây là hiên viên hùng bá lần thứ nhất đánh nàng hô hô hô! Hiên Viên Hùng Bá ngụp lớn thở hổn hẹn. như cùng một con bạo tàu ra thú. Hai người đối mặt cùng một chỗ, Hiên Viên Kim Vượng dẫn đầu trị vua, Túi đầu. Ta, ta sai rồi, cha. Nàng y đổ tỉnh lại tình thương của cha, có thể rất rõ ràng, vẫn là thất bại. Hiên Viên Hùng Bá thần sắc vẫn như cũ phẫn nộ băng lãnh, hắn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, ta sẽ lại phá người chuyển tin cho lăng Tiêu thành, đưa ngươi gả đi thông gia. Ngươi nếu là còn hồn não, ta trực tiếp đem linh hồn ngươi hạ chú, đưa ngươi luyện chế thành một bộ nghe lời khôi lỗi. Hiên viên Kim Vượng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp tràn đầy cho tàn. Hiên viên Hùng Bá không có để ý tới nàng nữa, mà là ngẩng đầu, hướng về phía trước vô tận đũ hải nhìn lại. Hắn một đôi sắc to lớn mắt vàng, chảy xuôi thần quang, phảng phất xuyên thấu hư không, nóng nhìn Lăng Tiêu Thành. "Lăng Tiêu lão tổ, ngươi đến cùng là người phương nào?" Phái hiên viên Kim Vượng đi thông ra, thứ nhất có thể ngăn cản song phương quan hệ chuyển biến xấu, tránh cho thành vì sinh tử cũ nhân. Thứ hai, có thể nhân cơ hội này tìm hiểu lang Tiêu Thành phía sau màn kĩ càng thân phận. Dù sao bắt buộc, căn bản không có khả năng xuất hiện thánh nhân. Bắc đột tài nguyên, đã sớm là bày ra tốt, có thể ra một tôn phong tung cảnh, đã là cực hạn. An bài tốt về sau, Hiên viên Hùng Bá đứng dậy, hướng về Thái sơ thánh địa chỗ sâu nhất đi đến. Nơi đó, chôn dấu lấy lịch đại Thái sơ thánh chủ. Chương 27. Nữ đế, Gien Tị Sở Nam chương 27, Nữ đế, Gien Tị Sở Nam. Thần Hiệu Châu chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong Nam ngữ. Hán Trung Đông Nam Tây Bắc bốn vực, một mực bị bốn đại thánh địa thống ngự. Liền ngay cả Thần Hiệu Châu trên danh nghĩa bá chủ, Đại Hoang quân triều, cũng cầm bốn đại thánh địa không có cái nào. Lúc này, trung vực, này diện tích cơ hồ là bắc vực gấp 10 lần. Nguy nga trong cung điện, một cái đầu mang hoàng văn, người khoác kim bảo nữ tử, chính ngâm nghĩa trong tay một trang sách in. Nàng ánh mắt thanh lãnh, ba búi tóc đen quất vào mặt, cùng trắng nõn như tuyết ngọc phu hình thành rõ ràng so sánh. Gương mặt phảng phất tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng. Thân hình uyển chuyển, khí chất lãnh đạo như cao không thể chạm biết phong. Trong suốt sáng long lanh phấn nộn chứa ngọc, tùy ý khoác lên ngọc thạch trên long chính là thần hiệu châu trên danh nghĩa bá chủ, đại hoàng nữ đế. A, thú vị. Nữ đế cầm trong tay thư xem viết cười nhạt một tiếng, trong chốc lát, Phản phất bách hoa trong nháy mắt nở rộ, lộ ra một cố khó nói lên lời ngạt thở mị lực. đáng tiếc, nay tấm cảnh đẹp lại là không người có thể thưởng thức. Sở Nam, đi vào một chút. Nữ Đế thu hồi Tiểu Dung, trên mặt một lần nữa khôi ngày xưa cao cao tại thượng lạnh lùng, lộ ra vô tận uy áp. Vâng, ngoài cửa một mực chờ đợi thanh niên nam tử, đẩy cửa vào, cung kính nửa quỳ tại nữ Đế trước mặt, người chuyển trong cầu dụ, lễ ra một phần thánh chỉ, mang đến Bắc Bực. Bắc Bực, thanh niên nam tử hơi sững sở hắn tên Sở Nam. Cái tên này người biết có lẽ không nhiều, ngoại trừ nữ đế, cũng căn bản không người còn dám gọi thẳng hắn tên thật, bởi vì hắn còn có một cái khác uy trấn trung được sư hô. Trấn Bắc Vương, một tôn thánh vương cảnh tồn tại. Sở Nam vốn không phải trung được người, hắn đến từ Đông được Thánh địa, Phù Đồ Kiếm Tông, hơn nữa còn là Phù Đồ Kiếm Tông đương đại kiếm chủ. 300 năm trước, hắn gặp được nữ đế, chỉ một chút, Sở Nam liền không cách nào tự kềm chế triệt để yêu người trước mắt. Hắn luyện kiếm thất là năm, từ cầm kiếm ngày bắt đầu, liền từ chưa bại qua. Hắn coi là đời này ngoại trừ kiếm đạo sẽ không đi đối bất kỳ vật gì cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn sai, với lại sai không hợp với thường. Làm thiếu nữ kia xuất hiện tại hắn trước mắt lúc, cái gì kiếm đạo không kiếm đạo, đều không trọng yếu. Nhìn xem nàng, so cái gì đều tốt hơn. Sau đó sở nam liền dẫn linh phủ đồ kiếm tông sở hữu tinh nhuệ gia nhập đại hoang vương triều, từ đó trở thành nữ đế trong tay sắc bén nhất chuôi kiếm này, cũng bị nữ đế phong làm trấn bắc vương. đương nhiên, sở nam ái mộ nữ đế chuyện này, hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Trên danh nghĩa phủ đồ kiếm tông sở dĩ sẽ gia nhập đại hoang vương triều, là bởi vì một trận khi luận bó hắn thua ở nữ đế trong tay, cho nên mới thay nữ đế hiệu lực. lúc này nghe được nữ đế nhắc lên bắc vực, sở nam rõ ràng mười phần hoang mang. bắc vực cái kia vắng vẻ chi điện bị bốn đại thánh địa yếu nhất thái sở thánh địa thống ngự, nữ đế tại sao lại đột nhiên nhắc lên nơi đó? nữ đế cũng không có cho sở nam giải thích bí hoặc, tiếp tục nói ra nghe qua lang tiêu lão tổ chi uy chấm ngưỡng mộ đã lâu, nhìn các hạ gia nhập đại hoàng vương triều, bản đế nguyện dốc túi đối đãi nữ đế nói xong, nhàn nhạt nhìn về phía sở nam, nhớ cho kỹ sao? Lăng tiêu lão tổ, sở nam gần như không thêm suy nghĩ trực tiếp chất vấn giao nhi hắn là ai ân nữ đế lông mày nhăn lại sở nam liên tụt qua tay không đúng nữ đế bệ hạ lang tiêu lão tổ là ai bắc vượt ngoại trừ thái sơ thánh địa còn có giá trị cho chúng ta lôi kéo sao thái sơ thánh địa nữ đế cười khẩy chỉ nhìn đến sở nam sắc mặt bở bừng trong mắt đều là bối rối mộ bên trong sơ khô không đáng giá nhất tới bất quá cái kia lang tiêu lão tổ lại là mười phần có thiếu a nữ đế nói tới chỗ này trên mặt đều là thản nhiên cười ý bản cung cha gia hắn muốn chỉ là bắt vượt một cái thành nhỏ thành chủ cũng không biết gần nhất đạt được cơ duyên gì, đông nhiên liền đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền từ sinh tử cảnh đột phá thánh nhân cảnh, còn liên tiếp chém giết thái sơ thánh tử cùng một vị đại thánh cảnh trưởng lão. người này, bản cung thật sự là hiếu kỳ về hắn rất đa. cái gì? sở nam kinh hô một tiếng. bất quá khi nhìn đến nữ đế trên mặt cái kia mong đợi ý cười sau, nguyên bản bối rối ánh mắt, mãnh liệt mà trở nên băng lãnh bắt đầu. thánh nhân cảnh. hừ, không gì hơn cái này. ta một kiếm liền có thể chém xuống hắn đầu chó. không không không, nữ đế chỉ là lắc đầu bản cũng muốn lưu hắn lại, biến thành của mình. Vừa vặn hắn cùng Thái Sơ Thánh Địa có thủ, đem hắn bồi dưỡng sau khi đứng lên có tác dụng lớn. "Không, ta không đồng ý." Sở Nam nóng nảy nói ra, như Nữ Đế Bệ Hạ nói, hắn có thể hơn 10 ngày liền từ sinh tử cảnh đột phá thánh nhân, phía sau màn khẳng định có cổ quái. Thuộc hạ hoài nghi hắn liền là một vị thượng cổ tà ma tu sĩ, chuyển thế trùng sinh sau cấp đoạt người khác nhục thân. Nữ Đế Bệ Hạ, loại người này quyết không thể lưu a." Thuộc hạ nguyện mang binh đi diệt sát hắn, thuận tiện đem Thái Sơ Thánh Địa diệt diện. Sở Nam đằng đằng sát khí. Nữ Đế lại là lần nữa lắc đầu không thể, từ ngươi phù đồ kiếm tông gia nhập ta đại hoang vương triều về sau, mặt khác ba đại thánh địa ẩn ẩn có liên thủ chi ý. nếu là ngươi trực tiếp mang binh đi chấn sát thái sơ thánh địa, thế tất sẽ kích thích mặt khác hai đại thánh địa phản kháng. những này thánh địa truyền thừa đã lâu, ai cũng không biết bọn hắn giấu bao nhiêu ít nội tình. bản cung trí hướng cũng không tại một cái thần hiệu châu, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần trực tiếp cùng bọn hắn cá chết lưới rách, vậy mặt. thế nhưng là, sở nam vừa muốn mở miệng phản bác, nữ đế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một tia không kiên nhẫn. sở nam thấy thế, không đợi nữ đế mở miệng. Đội vàng xoay người lui ra ngoài. Nữ đế đi tâm, ta cái này đi thay người truyền tin. Rời khỏi hoàng cung sau, Sở Nam sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt sát cơ lấp loé. Nữ đế là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Hắn một đường phi nước đại, người đi đường nhau nhau hành lễ. Tham gia trấn Bắc Vương, tham gia trấn Bắc Vương, tham kiến trấn Bắc Vương. Sở Nam phảng phất như không nghe thấy, đi đến một chỗ thiên điện, từ đó xuất ra một quyển màu vàng kim chống không thánh chỉ, vung bút lạc hạ mấy chữ: "Lăng Tiêu, thần phục đại hoàng, nếu không" lại nâng nặng đem đại hoang ngọc tỷ đóng ở phía trên. tối hôm qua đây hết thể sau. sở nam sắc mặt cuối cùng hơi chậm. lăng diêu lão tổ. ha ha, hy vọng ngươi thả thông minh một điểm, nếu không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. tại sở nam trong lòng. nữ đế liền là một mình hắn nữ đế. ngoại trừ hắn sở nam, bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần. bất kỳ nam nhân nào. sở nam sau khi đi, nữ đế rôi ra ngọc thủ. tinh tế trên ngón tay ngọc mang theo một viên màu mực chết nhẫn. sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi khôi phục tinh thần trong hoàng cung, quanh quần nữ đế như trong bạc em thai tiếng cười. Một bên khác, Lăng Tiêu Thành tu luyện không truy nguyệt. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, lại hơn một tháng đi qua. Một ngày này, trong đại điện, một bộ hắc bảo Trần Tịnh, chấm rãi mở ra u mắt, Giải thở phào, 10 triệu thánh nhân rốt cục hoàn thành. Chương 28, Đế binh. Đồ Long chương 28, Đế binh. Đồ Long liên tục phấn chiến một tháng thời gian, Hắn ngàn vạn thánh nhân đại tế, rốt cục hoàn thành. chân tịnh sắc mặt có chút mỏi mệt. Có thể càng nhiều hơn chính là vui mừng. Ngàn bạn thánh nhân, chân thị quát hỏi, không còn chỉ là một câu nói xuông. Không chút nào khoa trương tới nói, Cố lực lượng này đủ để quét ngang cả tòa hư không đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh cảnh phía trên kinh khủng tồn tại đường xuất thủ. Chân Tịnh ánh mắt lóe lên. Căn cứ ký ức, thánh cảnh chia làm nhập thánh cảnh, đại thánh cảnh, cùng mạnh nhất đại thánh chủ cảnh. Về phần thánh chủ phía trên, nguyên chủ trong đầu cũng không có để lại cái gì hữu dụng tin tức. Thánh chủ cảnh, đã là hắn có thể biết cảnh giới tối cao. Chân Tịnh lắc đầu, thu liễm một chút suy nghĩ. Sau đó đứng dậy, trong đại điện, liếc nhìn lại, mấy triệu Trần thị tổng nhân, ánh mắt của nhiệt nhìn qua hắn, trên mặt thành kính gần như điên cuồng. Lao tổ, đây là trong lòng bọn họ duy nhất thần. Một tháng thời gian, chế tạo ra ngàn vạn thánh nhân. Đây là một loại cỡ nào hành động vĩ đại a? Căn bản khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận biết. Nguyên lai, đột phá thánh nhân cảnh chỉ đơn giản như vậy, không cần tư chất, cũng không cần mấy ngàn năm khổ tu, càng không cần đến mại không hết tu hành tài nguyên, chỉ cần ngươi họ Trần. Đây hết thể đều đem dễ như trở bàn tay. Trần Tịnh vắt phớt tay, hơi có vẻ mọi mệt nói ra. Trần Lục, ngươi tiếp tục trụ trì lăng tiêu thành hậu phương. Thánh nhân hướng về một trăm triệu chạy đi, trước cứ như vậy. Là, lão tổ. Thành công đột phá thánh cảnh Trần Lục. Nhìn qua Trần Tịnh như là thần minh. Kính sợ. Dặn dò xong Trần Lục sau, Trần Tịnh lại đem lánh mâu rời về phía Bái Nguyệt Trần Côn. Bái Nguyệt, A Khôn. Các ngươi mau chóng đem này một ngàn bạn tộc người vấn luyện bắt đầu. Ta cần chính là mười triệu cái có thể chiến đấu thánh nhân. Là, lão tổ. Thành chủ yên tâm. Ân. Trần Tịnh thân hình nói lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau lưng truyền đến cùng nhau tiếng hò hét, cùng tiễn lao tổ, cùng tiễn lao tổ, cùng tiễn lao tổ, quen thuộc trong mật thất. Trần Tịnh xuất hiện ở bên trong, xuất ra tổn hại cổ đỉnh. Từ lẩm bẩm nói ra, cũng không biết tôn này thánh binh còn có thể hay không mở ra tỷ lần tăng thêm. Chiếc đỉnh cổ này bị hắn phần thiên thương đâm rất nhiều lỗ thủng, còn tốt không có báo hỏng tan ra thành từng mảnh. Hệ thống, Trần Tịnh vừa mới chuẩn bị trực tiếp mở ra tăng thêm, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên đình trệ. Còn tốt, suýt nữa quên mất có thành tiến độ. Trần Tịnh có chút đau răng. Hệ thống phía trên, cái kia dễ thấy thanh tiến độ, mới khó khăn lắm không đến một phần ba. Nếu là hiện tại trực tiếp sử dụng tỷ lần tăng thêm, hắn em cũng tìm được một trăm triệu tôn tổn hại cổ đỉnh thánh minh. Mà đối Trần Tịnh tới nói, hiện tại thánh binh cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Sắp cùng Thái sơ thánh địa khai chiến, hắn cần cao hơn nữa phẩm giai vũ khí. À, à. Trần Tịnh từ trong càn khôn giới xuất ra một đống lớn đan dược, đây đều là âm dương huyền thần đan. Lúc trước liền là dựa vào lấy không ngừng phục dụng đan dược này mới đột phá thánh nhân. Về phần phương pháp sử dụng mà, Trần Tịnh nét miệng cười một tiếng đương nhiên là tìm tiểu vũ lắng động một cái. ngoài cửa chờ đợi tiểu vũ, nghe được trần tịnh tiếng cười, tiểu thảo khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ửng đỏ, thẹn thùng túi lầu xuống. thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, tiếp xuống. trần tịnh lại bắt đầu hắn tăng thêm con đường. Thẳng đến âm dương huyền thần đan chất đầy mất tất. thanh tiến độ rốt cục kéo căng. hô, trần tịnh dài thở phào, phất phất tay, đan dược trong nháy mắt toàn bộ biến mất, thu được nhẫn cản khôn bên trong. là lúc này rồi, trần tịnh cầm lấy cổ đỉnh trong mắt lóe lên chờ mong, thánh binh tỷ lần tăng thêm sau, lại cũng tìm được như thế nào thần bật, hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, một vẹn kim quang hiện lên, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, keng, kiểm tra đến thánh giai trung phẩm huệ binh, cựu truyền dược hoàng đỉnh, đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, lần này, kim quang trọn vẹn tiếp tục mười mấy hơi thở, mới chậm rãi biến mất, keng, tăng thêm hoàn tất, Cổ đỉnh biến mất, một tô đu quang vỡ lộ ra trùng thiên sát khí bá khí huệ binh, huyền không trôi nổi, đây là, chân ánh mắt ngưng tụ một khối giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. tên đồ long ma đao cấp bậc đế cấp trung phẩm giới thiệu phàm long chi huyết tất lấy đao chẳng chi khắc chế hết thể không phải người yêu vật. đế minh vẫn là trung phẩm. chân tịnh thần sắc lại trấn. bá hắn nắm chặt đồ long ma đao. trong chốc lát toàn bộ lăng tiêu thành đều là du lên. vô tận khí thế hung ác thằng ma đao tàn mắt ra. nếu là bình thường thánh nhân chưa tới gần đã bị đế khí trấn sát. còn tốt có hệ thống trực tiếp giúp ta luyện hóa. chân tịnh cắp khuôn mặt là vui ý có nó. bất cứ địch nhân nào cũng sẽ không tiếp tục gây cho sợ hãi. Lăng tiêu ngoại thành, một chiếc thái cổ thiên thuyền dừng lại đến tận đây. Một vị tiên phong đạo cốt ông lão áo tím vừa đạp vào bắc vực, thân thể đống nhiên run lên, trên mặt khó nén sợ hãi. Đó là cái gì? Vừa mới một cố như thái cổ hung thú thức tỉnh khí tức khẽ quét mà qua, để cho người ta linh hồn cũng không khỏi run rẩy bắt đầu. Ông lão áo tím trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, đối bắc vực lại không sinh ra một kia lòng kinh thị. Phải biết hắn nhưng là đại thánh cảnh, đứng hàng Thái sơ thánh địa chín đại trưởng lão thứ nhất. A không, hiện tại hẳn là 8 đại trưởng lão. Tây môn trưởng lão đã táng thân nơi này. Áo bảo tím trưởng lão đứng tại chỗ nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Lao lao Thái Dương mồ hôi lạnh. Cung kính đi đến lăng Tiêu Tưởng Thành bên ngoài. Thái độ khiêm tốn nói ra: lăng Tiêu đạo hữu, tại hạ là là Thái sơ Thánh địa trưởng lão. Đặc biệt phụng ta Thánh địa Thánh chủ chi mệnh đến đây bài kiến ngại. Có chuyện quan trọng thương nghị, còn mời đi ra một tủ. Nói xong áo bảo tím trưởng lão một mực duy trì lấy lệnh ra eo động tác, trên mặt không dám lộ ra mảy may bất mãn. người trước chờ lấy, ta đi thông chi lão tổ. Đúng đúng đúng. Ngoài mất thất thái sơ thánh địa có người đến đây bài kiến. chân tịnh cầm trong tay đồ long ma đao, hơi sưng sở. hắn nói là bài kiến, không phải báo thủ. lúc nào thánh địa đều tốt như vậy ở chung được, đều không điểm tính tình sao? tựa như lão tổ, hắn nói đúng là bài kiến, còn mang theo rất nhiều bảo vật. a, chân tịnh con mắt hơi sáng. lang tiêu thành hiện tại mạnh lên, đây là không thể nghi ngờ. thế nhưng biến nghèo, mười triệu thánh nhân mỗi ngày phải dùng đến tài nguyên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. cho dù là có tỷ lần tăng thêm, hắn cũng có chút không chịu được nổi. huống chi hậu phương. Trần Lục còn tại liên tục không ngừng sáng tạo tộc nhân. Ân, ta đã biết. Trần Tịnh thân hình nói lên, biến mất tại mặt thất. Lang Tiêu ngoại thành. Trần Tịnh xuất hiện tại áo bào tím trước mặt trưởng lão. Ngươi muốn gặp ta? Ngài, ngài liền là Lang Tiêu lão tổ. Áo bào tím trưởng lão có chút khó tin. Lang Tiêu lão tổ, ngươi nói cho ta biết đây là Lang Tiêu lão tổ. Hắn nhìn qua cũng quá trẻ tuổi a. Người trước mắt này, trên thân cái kia cố nồng đậm sinh cơ thực sự quá trớn mắt. So sánh cùng nhau, hắn tựa như một gốc khô hoàng lão cây. Có việc nói thẳng, ngươi là đuổi đến báo thù. Chân Tịnh đánh gây áo bảo tím trưởng lão suy nghĩ, cái sao liên tục quát tay? Trên mặt trồi lên xấu hổ tiêu dung, không không không, ta đại biểu Thái Sơ Thánh Địa đến đây cùng ngài hòa giải. Hòa giải? Không có cái kia tất yếu. Chương 29, Thánh Nữ, không có tấm gương sao? Chương 29, Thánh Nữ, không có tấm gương sao? Chém giết trương vô đạo, lại giết một tôn trưởng lão, Song vương căn bản cũng không có hòa giải khả năng. Hòa giải? Ha ha, chỉ là tạm thời không có thăm dò đối phương nội tình, tiên kỵ thôi. Cương giả thế giới, cũng xưa nay không tồn tại hòa giải chỉ có thần phụ. hoặc là chết áo bào tím trưởng lão rõ ràng không nghĩ tới trần tịnh sẽ ngay thẳng như vậy trên mặt trồi lên xấu hổ ý cười cái này khu khu đạo hữu không nói trước cái này vi biểu thành ý lần này ta thánh địa ra máu bản, những vật này liền làm mũi tội xem như giải khai người ta ở giữa hiểu lầm áo bào tím trưởng lão chỉ chỉ đằng sau một đống bảo dương. chăn đầy đủ loại bảo vật đan dược vũ khí công phu linh thạch bảo dưỡng trần tịnh khẽ quét mà qua quẹ miệng treo lên một tia trào phúng ý cười những này cũng coi như bảo vật Phẩm giai nhất cao không quá thiên giai, liền ngay cả vương giai đều không có. Nhìn như rất nhiều, nhưng hắn tất cả giá trị thêm bắt đầu, còn không chống đỡ được một tôn Thánh minh. Bất quá, miễn phí bảo vật mà, không cần thì phí. Trần Tịnh vung tay lên, người tới, toàn bộ mang tới đi. Là, lão tổ. Sau lưng trông mòn con mắt Trần Thị Tộc nhân, Thương phấn xoa xoa tay, nâng lên bảo dương liền đi. Trần Tịnh trước mắt, có thể đối bọn hắn tới nói, cả đời này đều chưa thấy qua như thế nhiều bảo vật. Đơn giản cũng giống như nằm mơ. Áo bảo tím trưởng lão nhìn qua tuân gia Trần Thị tổng nhân, trong lòng giật mình. Những người này tu vi lại toàn bộ đều là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Bọn hắn quả nhiên không phải bắt vực mà là đến từ địa phương còn lại. Lấy bác vực tu hành tài nguyên, căn bản buổi nuôi không nổi nhiều như vậy thánh nhân, chí ít có mười mấy tôn. Áo bảo tím trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt bất động thần sắc, nhìn về phía sau lưng thái sơ đệ tử, các ngươi đều đứng đấy làm gì? Còn không giúp Lăng Tiêu thành đạo hữu một cái, một đám đồ không có mắt. Đã sớm tương nghị tốt thái sơ đệ tử, lộ ra giật mình thần sắc, nhao nhau tiến lên di chuyển lên bảo dương muốn muốn đi theo tiến vào Lăng tiêu thành thấy thế Trân tịnh quẹt miệng vẻ trăng trọt càng rõ ràng ông hắn giơ tay lên trong ngáy mắt đem lăn lộn ở trong đó thái sơ đệ tử đánh bay Lăng tiêu đạo hữu ngươi cái này là ý gì áo bào tím trưởng lão giả bộ giận dữ ta thánh địa hảo ý cho ngươi tặng lễ ngươi vì sao còn làm tổn thương ta thánh địa đệ tử Trân tịnh căn bản lười nhắc cùng hắn dông dài lạnh lùng nói ra giao ra thánh minh nếu không chết thái sơ thánh địa chính đại trưởng lão nhân thủ một kiện thánh minh chân tịnh thế nhưng là nhớ kỹ thanh thanh sở sở vừa bạn Trần Thị Tóc nhân một kiện tiện tay vũ khí đều không có, cái này không liền đưa tới cửa sao? Thái sơ thánh địa thật đúng là đều là người tốt nha. Ngươi, áo bào tím trưởng lão tức hận, miến răng miến lợi cũng không dám ra tay với Trần Tịnh. Dù sao Tây môn trưởng lão liền là chết tại trong tay đối phương, tu vi của hắn cùng Tây môn trưởng lão tương tự, tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Một phen cân nhắc lợi hại sau, áo bào tím trưởng lão sắc mặt tái nhợt, không cam lòng từ trong ngực xuất ra một tôn thanh quang bảo kiếm. Cho Trần Tịnh không chút khách khí trực tiếp lấy đi. Áo bào tím trưởng lão càng thêm bị khuất. Chuyến này tin tức gì cũng không đánh tìm được. Tốt đem mình thánh binh cho góp đi bảo. Thánh chủ nói, muốn đem thánh nữ hạ gả cho ngươi, những lễ vật này liền làm sĩ lễ. Lăng tiêu Đạo Hữu, ngươi có hay không lại nghe ta nói a? Trần Tịnh Tu hồi thánh binh sau, khinh thường cười một tiếng, lễ vật ta thu. Về phần gả ta, nàng cũng xứng. Ngươi thánh địa là không có tấm gương sao? Cái gì? Ngươi, ngươi cũng lăn. Nếu không, chết ta. Trưởng lão áo tím lực địch liệt trầm trùng, rõ ràng bị tức đến không rõ có thể cuối cùng chỉ là cắn răng quay người xám xịn trật vật rời đi, liền ngay cả một câu hung ác lời cũng không dám đem thả xuống. dù sao không có thực lực, nói dọa cái kia không thể nghi ngờ là trong nhà sĩ đốt đèn lồng, muốn chết, Lăng tiêu nội thành, trong mặt thất, trần tịnh nhìn trong tay thánh minh, mỉm cười, tên phong ma kiếm phẩm chất thánh giai hạ phẩm, giới thiệu xuất từ thánh vương cường giả chi thủ, một thanh phổ thông thánh minh. trần tịnh tiếp tục nói ra, hệ thống, mở ra tăng thêm, khen, kiểm tra đến thánh giai hạ phẩm huyền binh, phong ma kiếm, đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, theo kim quang nói lên. Ken. tăng thêm hoàn tất hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chọn mện 100 triệu trôi thánh binh nếu không phải trần tịnh tức thời thu hồi toàn bộ mật thất đều muốn bị nó no bảo vũ khí vấn đề cũng giải quyết trần tịnh thăm thẳm cười một tiếng thân hình lấp lẽ. xuất hiện tại thông thiên thành đại điện đem 10 triệu trôi phong ma kiếm giao cho bái nguyện trần côn hai người ngốc trệ nhìn qua thánh binh thật lâu nói công ra lời đây chính là trong truyền thuyết vô cùng chân quý thánh binh làm sao cảm giác như thế không đáng tiện. có thể cái kia cố đáng sợ khí tức phân biệt liền là hàng thật giá thật thánh minh. Hai người khiếp sợ không phải nói cái gì. Đúng lúc này, Khởi bẩm lão tổ, ngoài thành có người cầu kiến. Lại người đến, Trần Tịnh thần sắc một trứng, ngoại trừ đi mà trở lại Thái Sơ Thánh Điệp. Hắn nghĩ không ra còn có thể là ai. Bất quá dạng này cũng tốt, trực tiếp đem bọn hắn diệt. Trần Tịnh ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy xuất hiện lần nữa tại Lăng Tiêu ngoài thành. Trước mắt là cái người mặc hắc giáp nam tử, nhìn qua vô cùng âm nhu, như là thái giám. Trần Tịnh mày, ngươi là ai? A, nói ra thân phận của ta muốn hủ chết ngươi. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen, ngửa đầu, thần sắc cao ngạo, lộ ra một cô bênh bá hung hăng, chân tịnh ánh mắt lạnh lẽo, "Nổi điên đúng không?" Một bàn tay hướng hắn quả tới, "Ngươi, ba." Nam tử mặc áo giáp đen vừa mới chuẩn bị mở miệng, trực tiếp bị một trường đập bay. Hoa hoa, răng chớp ra một chỗ, gương mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ xưng lên bắt đầu. Hắn đầu tiên là mở bước 3 giây, sau đó phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu chói tai, "Ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta?" Hắn nhưng là đại biểu cho đại hoang vương triều thân phận vô luận đi đến nơi nào, vậy cũng là người trên người tồn tại. Cho dù là những cái tia truyền thường ngàn vạn năm thánh địa, đó cũng là đối với hắn cung tính vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị bắt được người cho quặt một mặt hai. Nam tử mặc áo giáp đen bùm mặt. cha đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba. Trần Tĩnh không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Lại một cái tát hung hăng đập tới đi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Nam tử mặc áo giáp đen triệt để đến cùng, hắn vừa muốn bạo tẩu. Ông. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ trên người Trần Tĩnh bộc phát. Nam tử mặc áo giáp đen bất quá phong vun cảnh. Tại chỗ trở nên đánh bay ra ngoài, suýt nữa trực tiếp hôn mê. Tiểu tử này, nam tử mặc áo giáp đen hai tay che xương đỏ gương mặt, cuối cùng nhận rõ hình thức, hắn trong mắt lộ ra nồng đậm ám động, ngoài miệng nói ra, "Ta là đại hoàng Vương triều người, nơi này có một phòng nữ đế chỉ dụ, xin ngươi xem qua." Nữ đế? Trần Tịnh hơi có vẻ không hiểu, mình tự hồ không có cùng với nàng tiếp xúc qua, tiếp nhận chỉ dụ, nhìn lướt qua, Trần Tịnh lập tức minh bạch, phía trên đình linh biết một hàng chữ, "Lăng lão tổ thân khải, trong vòng ba tháng" mang theo Lăng Tiêu thành tất cả tu sĩ đi trung vực, đầu hàng đại hoàng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lạc Bôi che kín dễ thấy đại hoàng còn dấu, chân tịnh cười, "Hoa." Trong tay chỉ dụ hóa thành tần bã. đánh gây hắn chân chó, ném ra Bắc vực, ném vào Thương Hải. "A, ngươi, ngươi dám?" "Không, không cần a." Chương 30, Nữ đế chi nộ. Chương 30, Nữ đế chi nộ. Một ngày này, trung vực, đại hoàng vương chiều, chờ đã lâu trấn Bắc Vương Sở Nam, rốt cuộc đã đợi được hồi âm bất quá thấy rõ nam tử mặc áo giáp đen thảm trạng vẫn là ngơ ngẩn một lát hắn đầu tiên là giật mình mặt bên trên biểu hiện đến tức giận không thôi kỳ thực trong lòng đã trong bụng nở hoa ha ha quả nhiên lại là một cái chịu không được khiêu khích vô náo ngu xuẩn hắn nội vàng mang theo từ nam tử mặc áo giáp đen trong miệng đạt được tin tức hướng hoàng cung đi người nói cái gì ngồi ngay ngắn ở trên long ủy nữ đế đột nhiên đứng dậy Trắng nón gương mặt xinh đẹp tức giận đến một mảnh trắng bệnh hắn coi là thật xé nát chỉ dụ còn gây mất chấm thủ hạ hai chân thiên chân bản sắc nữ đế bệ hạ cái kia lăng tiêu lão tổ cản rỡ vô cùng, thần hoài nghi hắn có nhiều phản tri tâm. tốt tốt tốt, tốt một cái lăng tiêu lão tổ, hắn thật làm bản cung là ăn chay không thành. nữ đế ngọc quyền nắm chặt, bóp trắng bệ, tiểu tiểu một cái bắt bực, ngoại trừ thái sơ thánh địa, hiện tại liền ngay cả lăng tiêu thành cũng dám dám công nhiên đánh đại hoa mặt, nàng làm sao không giận? thiên hạ này, thần hiệu châu, đến cùng có còn hay không là đại hoang thiên hạ? nữ đế gương mặt xinh đẹp lạnh lưỡi băng xương. thần hiệu châu đã có 4 đại thánh địa, nàng cũng đã không thể dễ dàng tha thứ cái thứ năm thánh địa xuất hiện, lăng tiêu lão tổ. Ha ha, thứ không biết chết sống, cũng dám ở bản cung trước mặt hoàng này. chuyên châm ý chỉ triệu tập bách vạn đại hoang thần quân. trừng phạt bắt bực. Nữ đế đôi mắt đẹp tràn đầy sắc cơ, không chỉ là lang tiêu lão tổ, ngay cả thái sơ thánh địa cùng nhau xóa đi. Nằm trên giường, há để người khác ngủ say. Nữ đế đồng dạng là một một người có dạ tâm, thậm chí dạ tâm của nàng không có chút nào so Trần Tịnh nọ. Thần hiệu Châu chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta đại hoang vương triệu, cùng ta đại hoang làm địch nhân, chết không có chỗ chôn Nữ đế lạnh giọng nói ra, là nữ đế bệ hạ xin ngài yên tâm, mũi kiếm chỉ phương hướng, tức là ta chi hành trình. sở nam nửa ủy tại nữ đế trước mặt, trong mắt tràn đầy si mê. ân, vất vả ngươi, sở nam. Vạn sự cẩn thận. nữ đế đối sở nam cười nhạt một tiếng, cái sau nơ ngác ủy trên mặt đất, bờ môi run rẩy, trong lòng phun lên dòng nước ấm. giao nhi, nàng là tại quan tâm ta sao? tựa như trong nội tâm nàng từ ta, nhất định là đang lo lắng ta. sở nam con mắt có chút nữa không, nhất định không phải hắn muốn khóc. Hắn sở Nam đỉnh thiên là địa, tuyệt sẽ không tốt thiết. chỉ là con mắt muốn lựa lờ. Khủ. nhìn xem có chút thất thố Sở Nam, nữ đế thần sắc có chút cổ quái. Hắn đây là đang làm cái gì? Khụ, Trấn Bắc Vương, mau mau lui ra đi, chuyến này toàn nhờ vào ngươi. Đại Hoang Vương chiều mặt mũi, tuyệt đối không thể chết. Sở Nam có chút ngẹn nào. Nữ đế bệ hạ xin yên tâm, ngươi chịu đem trọng yếu như vậy, độc nhất vô nhị nhiệm vụ giao cho ta, thần tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong dứt đứng dậy, cất bước đi ra ngoài cung không cần tiễn, nữ đế bệ hạ Ngài Vạn An, nữ đế ngồi ngay ngắn ở trên long nghỉ nhìn cũng chưa từng nhìn bên ngoài một chút, chân mày cao lại, giống như đang suy tư điều gì. Giao Nhi hôm nay quan tâm ta, nàng quan tâm ta. Sở Nam một đường khoa tay múa chân, căn bản kiềm chế không đủ trên mặt ý cười. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng, cái này đúng là một tôn thánh vương cảnh đại năng, vẫn là lấy sát phạt quả đoán lấy xương kiếm tu, tựa như Sở Nam liền là một vị kiếm tu, mà lại là si mê kiếm đạo bảy ngàn năm kinh khủng kiếm tu, tu luyện giới bên trong có ngũ đại công nhận đặc thù nghề nghiệp. Theo thứ tự là luyện đan sư, kiếm tu, đúc khí sư, trận pháp sư, cùng lục thân có thể so với yêu thú thể tu. Cái này ngũ đại nghề nghiệp, hiếm thiếu vô cùng. Mấy bạn tu sĩ bên trong đều không nhất định có thể tìm ra một vị thiên phú, nội tính, tư chất, các loại thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói mỗi một vị đều là khoáng thế kỳ tài, vô luận để ở nơi đâu đều có được cực cao địa vị. Sở Nam liền là một vị uy danh hiển hách kiếm tu. Trên đường đi còn lại đại hoang con dân, nhìn thấy Sở Nam nhao nhao quỳ xuống đất cúng mái tràn đầy tôn sưng vị này chấn bắc vương được vinh dự đại hoang đệ nhất cao thủ đương nhiên nữ đế không tính từ khi đăng cơ về sau nữ đế đã rất thiếu xuất thủ sự tình gì đều có sở nam xử lý cho tới nữ đế cụ thể tu vi một mực là bí mật sở nam nửa bước không ngừng đi đến tiến vào quân doanh mời hơi bên trong đại hoàng quân toàn bộ tập hợp nếu không quân pháp xử trí sở nam hét lớn một tiếng thanh âm quanh quần ở trên không rộng rãi trong quân doanh ngắn ngắn trong chốc lát ông ông ông người mặc hắc giáp đại quân cấp tốc chạy như bay tới Ngay ngắn trật tự xếp thành dãy số, liếc nhìn lại, số lượng chừng hơn trăm vạn, tại cái này một triệu hắc giáp đại hoang quân phía trước nhất, đứng đấy 18 vị người mặc bạc giá, cưới tại liệt mã bên trên tướng lĩnh. Như có người ngoài ở đây, chắc chắn bị sợ mất mật lượng. Cái này 18 người, tu vi lại tất cả đều là đại thánh cảnh, chọn mện 18 vị đại thánh, rất tốt, rất có tinh thần. Sở Nam hài lòng gật gật đầu. Và anh. theo đại hoang quân toàn bộ tập hợp, một thanh chiến y phá thiên, phản phất muốn đem lên thương đều chọn rách cử kích. Tại một triệu đại hoang quân đỉnh đầu ngưng tụ đây là võ hồn chỉ có nhất tinh nhuệ nhất quân đội mới sẽ có được các tướng sĩ có người đục ta đại hoàng nữ đế các ngươi nói phải làm gì sở nam nổi giận gầm lên một tiếng giết giết giết dưới đài một triệu quân tựa như muốn tàn sát chư thiên phát ra từng đợt gầm thét bản vương hiện tại rất sinh khí các ngươi nói phải làm gì giết giết giết sở nam hài lòng cười một tiếng nhớ kỹ thủ đứng tức quyết chiến một trận chiến định càn khôn một trận chiến này chúng ta muốn đánh ra đại hoàng quân uy danh đánh ra nữ đế uy danh là nữ đế mà chết là vinh quang của chúng ta vinh quang vinh quang vinh quang sở nam phất phất tay trong hư không chọn vẹn mấy ngàn chiếc thái cổ tiên thuyền sớm đã chuẩn bị tốt xuất phát ngay tại lúc đó một bên khác tại phía xa ngoài ngàn bản dãm thái sơ thánh địa. áo bào tím trưởng lão mặt đỏ lên gò má phẫn nộ đứng tại đại điện chính là như vậy thánh chủ cái kia lăng tiêu thánh chủ thật sự là quá mức của vọng không chỉ có cấp đi xính lễ đoạt ta thánh minh còn nhục mạ thánh nữ hắn cái này là căn bản không đem Thái sơ Thánh địa để ở trong mắt. tại áo bảo tím trưởng lão thân trước, đứng tại sắc mặt tái xanh Thái sơ Thánh chủ, Hiên Viên Hùng Bá, kinh người quá đáng. quả thực là kinh người quá đáng. Hiên Viên Hùng Bá hận đến nghiến răng nghiến lợi. khỏe mắt, nghĩ hắn Thái sơ Thánh địa, chưa cứ bắt vực mấy chục triệu năm, khi nào nhận qua như thế có đủ. Cộc cộc. lúc này, một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến, lại một vị Thái sơ Thánh địa trưởng lão xuất hiện tại đại điện. kinh nói ra, khởi bẩm Thánh chủ, thuộc hạ vừa vừa lấy được một cái tin tức vô cùng tốt. Cái kia lăng tiêu thành chủ, gan to bằng trời. Chẳng biết tại sao đắc tội đại hoang nữ đế, nữ đế chính phái chấn bắc vương sở nam chỉ huy một triệu đại hoang quân, tướng vệ bắc vực đánh tới. Cái gì? Hiên viên hùng bá kích động nắm lấy trưởng lão quần áo. Chuyện này là thật. Tuyệt đối không dám lừa gạt thành chủ. Ha ha ha ha. Hiên viên hùng bá hung tàn cười to nói, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta a.